Lăng Nguyệt Nương ánh mắt hơi loé loé, gắt gao cắn miệng, đỏ thám vết máu theo nữ nhân tái nhợt gò má chạy xuống, xứng với đỏ bừng hốc mắt, nhìn đích xác thập phần đáng thương. Lăng Nguyên văn cắn chặt răng, chậm rãi lắc lắc đầu, Nguyệt Nương, ca ca sẽ thay ngươi tìm một hộ người trong sạch, kinh thành liền trước đường đi trở về, rốt cuộc ta là ngươi thân ca ca, không thể trơ mắt mà nhìn ngươi đi lầm đường. Nghe được lời này, Lăng Nguyệt Nương trong lòng không ngừng không có nửa phần cảm động. Thậm chí còn bốc cháy lên căm giận ngút trời, nàng đột nhiên đứng lên, cả người căng thẳng, một chương thanh tu khuôn mặt đỏ lên như máu, thái dương đều bính khởi gân xanh, bộ dáng thập phần dữ tợn. Lăng Nguyên Văn, ngươi thật sự như thế nhận tâm. Nam nhân buông xuống mắt, không dám cùng Lăng Nguyệt Nương đối diện. Cười nhạo một tiếng, Lăng Nguyệt Nương bắt lấy trên bàn chén xứ, hung hăng ngã trên mặt đất, phát ra trói thai tiếng vang, nàng ngồi sụp xuống, nhặt lên một khối sắc bén mảnh sứ vỡ. Ở tái Nhật trên cổ tay dùng sức cắt một chút, ấm áp máu tươi theo ra thị tào hào ra bên ngoài Dũng, đỏ tươi màu sắc đau đớn Lang Nguyên Văn trái tim, làm hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Gắt gao bắt lấy Lang Nguyệt Nương thủ đoạn, Lang Nguyên Văn lại tức lại giận, rít gào nói: "Lang Nguyệt Nương, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, ngươi như vậy giày xéo chính mình thân mình, đối khởi cha, không làm thất vọng nương sao?" Khóe môi gợi lên một tia phúng cười, "Ngươi đều không đem ta trở thành thân muội muội." cần gì phải để ý loại này dâu dịa việc nhỏ. Lăng Nguyên văn há mồm kêu nha hoàn, làm nàng đi thỉnh đại phu, lại đi cầm kim xăng dược, cấp Lăng Nguyệt Nương cầm máu. Bởi vì tiểu thư bị thương một chuyện, tiểu viện nhi bận việc hảo một thời gian, nhau đến người ngã ngựa đổ. Rõ ràng lập tức liền phải ăn tết, bị Lăng Nguyệt Nương như vậy lan lộn, trong phủ trên đầu đến chủ tử hạ đến nô tài, một đám trong lòng đều nghẹn một cổ tà hỏa nhi, căn bản không có ăn tết không khí vui mừng. Mặc dù đối cái này mội mội lại thất vọng, Lăng Nguyên Văn cũng không thể trơ mắt mà nhìn nàng đi tìm chết, tự mình nhìn chằm chằm đại phu cấp lang Nguyệt nương băng bó, đối thượng nữ nhân kia hàm chứa điên cuồng hai mắt, Lăng Nguyên Văn suy sụp mà nhắm mắt, nói, nếu ngươi tưởng trở lại kinh thành, ta phái nhà ta thị vệ hộ tống ngươi trở về, không cần cùng biểu ca biểu tẩu một đạo, vào kinh sau, cũng không thể lại đi định bắc hồi phủ, ngươi nhưng nhớ kỹ. lăng nguyệt nương chỉ đem lăng nguyên văn nói trở thành gió thoảng bên hai dù sao trở về kinh thành sau lăng nguyên văn còn ngốc tại biên quan liền tính muốn quản giáo nàng cũng là ngoài tầm tay với đến lúc đó liền tính chính mình đi định bắc hội phủ hắn lại có thể như thế nào trong lòng bàn tính nhỏ đánh bạch bạch vang lăng nguyệt nương trên mặt lại không có lộ ra mảy may nhìn vẫn là kia phó kiểu nhu nhược khí bộ dáng thuận theo mà liên tục gật đầu lăng nguyên văn đã sớm nhận rõ lăng nguyệt nương bản tính Giờ phút này thấy nàng không có hướng trong lòng đi, biết căn bản khuyên không được nàng, liền chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Lại qua hai ngày, hôm nay đại buổi sáng, phán nhi liền xuyên một thân thật dày áo khoác, bên ngoài lại khoác áo lông trồn, bởi vì hành động không tiện duyên cớ, bị Trử lương chặn ngang ôm vào trong ngực, trực tiếp lên xe ngựa. Tiểu hai vợ chồng ngồi một chiếc xe ngựa, tiểu bảo muốn đi theo phán nhi bên người, cố tình Trử lương là cái tâm nhãn tiểu nhân. liền chính mình thân sinh nhi tử đều dung không dưới, chỉ có thể làm tiểu hoa nhi ủy bị, bị khuất khuất mà cùng bà Vũ Sa Thị ngồi ở mặt sau kia chiếc trong xe ngựa. Trong tay đầu ôm ấm hô hô bình nước nóng, phán nhi đầu dựa vào trữ lương trong lòng ngực, bất chi bất giác mà thế nhưng nhớ tới lần trước ngồi xe ngựa phát sinh sự tình. Lúc trước trữ lương bị di ninh công chúa ám toán, chúng kia dơ bẩn dược, từ thường mai đến khi trở về, hắn thật sự nhịn không được, liền ở trong xe đầu lăn lộn một hồi. Tính tính nhật tử, khoảng cách hiện tại cũng có một tháng, người này gần nhất một đoạn thời gian trở nên hết sức ngừng nghỉ, đối nàng thân mình cũng không hề cuốn quýt si mê, chẳng lẽ là nàng sắp lâm buồn dáng người biến dạng, này nam nhân cũng bắt đầu ghét bỏ không thành. Lý trí thượng phán nhi cảm thấy trừ lương căn bản không phải loại người này, nhưng mang thai phụ nhân luôn là nguyện ý miên man suy nghĩ, người khác liền tính nói lại nhiều, cũng căn bản ngăn không được thai phụ suy nghĩ. Càng muốn tiểu nữ nhân trong lòng hoài nghi liền càng thêm dày đặc, tới rồi cuối cùng, phán nhi sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, tái nhuật mà liền cùng xe ngựa bên ngoài tuyết trắng, trừ lương chỉ nhìn lướt qua, đừng để có bao nhiêu đau lòng, vội vàng lôi kéo tay nàng, cấp hoang mang rối loạn hỏi. Tức phụ, chính là nơi nào khó chịu? ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? dễ ruột bắt tay từ cực nóng đại trưởng trung rút ra, phán nhi từ trên xuống dưới mà ngắm nghĩa trừ lương biểu tình. Tiểu nộn cánh môi mân khẩn, sắc mặt nghiêm túc hỏi, họ chử, ngươi gần nhất có phải hay không có chuyện gì gặp ta. Chử lương trong lòng lột bột một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu tức phụ sẽ hỏi như vậy, hắn ánh mắt loé loé, nói, nào có cái gì chuyện này gặp ngươi. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, Nay hôn đảng chính mình khả năng không có ý thức được, chỉ cần hắn một nói dối, hai chỉ lô hai liền sẽ hơi hơi động thượng vài cái, còn không dám cùng nàng đối diện. Phán nhi tức khắc càng khí, cũng không hề răng, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, đột nhiên mở miệng nói, tướng quân không nói cũng không phải không thành, trở lại kinh thành lúc sau, ta liền trực tiếp đi Trung Dung Hồi phủ, vừa lúc có một đoạn nhật tử không gặp ta nương, mẹ con hai cái tổng nên tụ thượng một tụ, đây là nhân chi thường tình, nói vậy tướng quân cũng có thể lý giải. Trừ lương lý giải. Cái dám? Tức phụ nhi, đi Trung Dung hầu phủ coi trọng liếc mắt một cái cũng liền thành. nhạc mẫu hiện tại cùng chung dũng hầu ngốc tại cùng nhau nhân ra hai vợ chồng tốt cùng đường mật ngọt ngào dường như ngươi nếu là qua đi thạch ra ngốc nhật tử dài quá nhạc phụ nhạc mẫu ngoài miệng không nói ngầm khẳng định cảm thấy ngươi vướng bận nhi nghe được lời này phán nhi hận đến thẳng cắn răng tinh tế mềm mại tay nhỏ gắt gao nắm chặt cổ tay háo kém không điểm tướng rắn chắc một tầng vật liệu may mặc chọc ra một cái lỗ thủng nguyên lai tướng quân trong lòng là như vậy tưởng cảm thấy thiếp thân vướng bận một khi đã như vậy thiên hạ to lớn ta tổng có thể tìm một cái chỗ dung thân xa xo lưu tại kinh thành nói còn chưa dứt lời phán nhi cổ tay đã bị nam nhân dùng sức nắm lấy nàng thời trẻ da thịt tháo hác, sau lại có linh tuyển thủy chậm rãi dưỡng cả người da thịt đều giống như đông lạnh thượng mỡ heo giống nhau vừa non vừa mềm giờ phút này bị nạn ra cực kỳ rõ ràng hồng ấn trừ lương sắc mặt dữ thợn trên tay sức lực giảm bớt không ít nghiến răng nghiến lợi nói người nữ nhân này thật đúng là ái miên man suy nghĩ ta nếu là chê ngươi trướng mắt nói như thế nào phí tâm phí lực mà đem ngươi cưới quá môn phán nhi không thuận theo không buông tha vậy ngươi nhưng thật ra nói à rốt cuộc sự tình gì gặp ta nam nhân trên mặt sung huyết mất công hắn làn da bị ngày phơi ngăm đen nếu không khẳng định hồng cùng đít khỉ dường như hơi cúi đầu hắn nhìn chính mình dưới rốn ba tấc chỗ cho dù cách một tầng thật dày áo đông Trừ lương cũng có thể tưởng tượng đến hắn một đại nam nhân kia phó hành quân lặng lẽ bộ giang có bao nhiêu buồn cười. Do dự nửa ngày, trừ lương vẫn không có cấp phán nhi một cái vừa lòng đáp án, mắt thấy tiểu tức phụ dần dần không kiên nhẫn, hắn lúc này mới nhỏ giọng nói, tức phụ, ta thân thể ra một chút tiểu ma bệnh. Phán nhi trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng rôi tay vớt trừ lương ngực, nữ mày tỉ mỉ mà đánh giá, gấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không thương đến chỗ nào rồi? Mau đi làm cắt lão đầu nhìn xem, hắn y đi thuật cao, khẳng định có thể đem người chữa khỏi. Chử lương thật sâu mà thở dài một hơi, ta ngầm đi đi tìm cắt lão đầu, hắn không có cách nào. Sống suốt hai đời, Phán Nhi gặp qua y y thuật tối cao người, chính là cắt trí xuyên, tia tiểu lão đầu năng lực xa xa vượt qua thái y đi viện thái y đi. nếu là liền hắn đều vô kế khả thi, chẳng lẽ chử lương là được cái gì bệnh bất trị không thành? Càng muốn liền càng là tâm hoàng ý loạn. Lúc trước tiểu nữ nhân còn cùng trừ lương giận dỗi đâu, giờ phút này cấp đều mau rớt nước mắt. trừ lương liên tiếp tiểu tức phụ thương tâm khổ sở, căng ra đầu giải thích nói, bảo bối nhi không cần lo lắng, ta này thân mình không có gì trở ngại, chỉ là... Phán nhi hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là nơi đó ra tật xấu, hiện tại liền cùng trong cung đầu công công dường như, không có bao lớn khác biệt. Nghe được lời này, phán nhi ước chừng sửng sốt một hồi lâu. Chờ đến nàng phản ứng lại đây lúc sau, ánh mắt theo bản năng mà dừng ở không nên xem địa phương. Trừ lương là cái đại nam nhân, nguyên bản eo định đến thẳng tắp, ngồi ở giường nệm phía trên, hiện tại hắn cảm nhận được nữ nhân ánh mắt, cả người giống như bị bỏng giống nhau, có một chút xoay người, thẹn quá thành giận nói, nhìn cái gì mà nhìn. Trừ lương trên mặt biểu tình, liền cùng bị đùa giỡn mà phụ nữ nhà lành không có bao lớn khác biệt, phán nhi tức là đau lòng lại là buồn cười. Lôi kéo nam nhân gắn đầy tháo kén bàn tay to, hỏi, lần trước ở trong xe ngựa không phải còn hảo hảo sao? Chẳng lẽ tướng quân là ở không chú ý thời điểm thổi mạnh chạm vào chứ? Ta nghe người khác nói qua, nơi đó nhất yếu ớt bất quá, hơi chút đã chịu nửa điểm bị thương, đều sẽ làm ra khuyết điểm lớn. Căn chặt hàm răng, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Giờ phút này cùng tức phụ thẳng thắn, trừ lương nội tâm cũng thừa nhận rồi cực đại áp lực. Giữa chán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi nhi, chậm rãi nói, ngươi đừng nghe những cái đó hôn trướng đồ vật nói bừa ta hiện tại thân mình không dễ chịu, không phải bởi vì bị va chạm, mà là di ninh công chúa kia dơ bẩn dược sở làm cho. Phán nhi có chút khó hiểu, kia hợp hoan hương không phải chỉ cần hành phòng là có thể đem độc tính cấp giải trừ sao. Lại như thế nào sẽ là ngươi? Sợ trừ lương trong lòng không dễ chịu, phán nhi không đem nói cho hết lời. Thu không biết kia phó ấp phá ấp đúng bộ dáng làm nam nhân càng thêm ngại quất. Ho nhẹ một tiếng, Phán Nhi hỏi. Các thần ý là nói như thế nào? Hắn nói chờ đến ngươi sinh, lại dùng lộc. Thiên diệu cho ta điều dưỡng thân mình, ước chừng cũng có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nghe vậy, Phán Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nàng cũng không cho rằng giường chiếu việc là phu thế gian không thể thiếu một bộ phận. Nhưng trừ lương nếu là cả đời đều trị không hết cái này tật xấu nói. Hai người ngày sau ở chung khi khẳng định sẽ sinh ra rất nhiều khúc chết. Vậy chờ một chút, dù sao chúng ta trở lại kinh thành, cũng liền mo đến lâm buồn nhật tử. Ư một tiếng, trừ lương cánh tay vượn rối ra, đem người trực tiếp ôm vào trong ngực, âm thầm suy tư chờ đến tiểu tức phụ ra ở cữ, hắn khẳng định muốn mở ra hùng phong, đem giờ này khắc này xỉ nhục toàn bộ tẩy đi. Rời đi biên thành phía trước, hai vợ chồng làm không ít chuẩn bị, không nói cái khác. Liền nói bọn họ hiện tại cưỡi này chiếc xe ngựa, thập phần rắn chắc chắn phong, trong xe đầu còn thiêu chậu than tử, đội ngũ chung cũng mang theo đầu bếp, dừng lại nghỉ chân khi đem lúc trước chuẩn bị cho tốt món kho nóng lên, đầu mấy ngày cơm canh thậm chí đều có thể xương được với phong phú. Ở trên quan đạo chạy, dọc theo đường đi trải qua rất nhiều chặng dịch, mắt thấy mau đến kinh thành, phía sau lại đột nhiên xuất hiện một đoàn tàu đội. Trừ lương phái thủ hạ thị vệ đi phía sau nhìn nhìn. chờ đến thị vệ sau khi trở về ôm quyền nói tướng quân mặt sau là lang ra đoàn xe thủ hạ đi hỏi thăm một phen là biểu tiểu thư ngồi ở trong xe đầu vừa nghe đến biểu tiểu thư ba chữ phán nhi liền cảm thấy não nhân nhi đau nàng thật sự là tưởng không rõ lăng nguyệt nương đến tuột cùng là chữ cái gì mà, hảo hảo đại tiểu thư không lo một hai phải theo chân bọn họ toàn ra dây dưa không rõ lúc trước còn tưởng rằng này nữ từ được giáo huấn Có thể thành thật một đoạn thời gian, nhưng hiện tại nhìn xem này chân trước ai sau lưng hai đoàn tàu đội, muốn nói Lăng Nguyệt Nương một chút tâm địa gian dảo đều không có, Phán Nhi khẳng định là không tin. trừ Lương vào trong xe, Phán Nhi nhấp nhấp miệng, nhịn không được nói, Nguyệt Nương tuổi tắc cũng không nhỏ, Lăng ra như thế nào chưa cho nàng định ra việc hôn nhân. trừ Lương nói, lúc trước ta buộc cứu cứu đem Lăng Nguyệt Nương đưa đến Dĩnh Xuyên, cậu mợ vốn dị ở Dĩnh Xuyên tương xem trọng một hộ nhà. Nào nghĩ đến Nguyệt Nương đột nhiên biến mất, hôn sự tự nhiên liền thành không được. Nói chuyện khi nam nhân một trương cương nghị trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ trông trọc. Lăng gia tốt xấu cũng coi như là nhà cao cửa rộng, trong phủ thị vệ lại không phải giá áo túi cơm, như thế nào làm kẻ xấu chống rông xông vào trong nhà, thậm chí còn đem đại tiểu thư cấp cấp bóc qua đi. Lúc trước hắn phái người đi dĩnh xuyên nơi đó hỏi thăm một hồi, giống như nói Lăng Nguyệt Nương là chính mình chủ động từ Lăng gia chạy đi. Cùng một cái dạy học tiên sinh gặp lén, sau lại không biết lại đã xảy ra cái gì, mới có thể chần trọc đi vào biên thành. Đem trong lòng suy đoán tất cả đều nói cho Phán Nhi, tiểu tức phụ sắc mặt cũng không quá đẹp, ngươi này biểu mội thật đúng là cái gây họa tinh. Nếu là không nghĩ làm nàng lại lăn lộn đi xuống, hồi hầu phủ lúc sau phải hảo hảo cho nàng tương xem một hộ nhà, nhân lúc còn sớm gả qua đi, hai ta cũng là có thể quá sống yên ổn nhật tử. Trừ lương thâm chấp nhận gật đầu. đột nhiên hắn giống như nhớ tới cái gì thử thăm dò mở miệng nói tức phụ ngươi còn nhớ rõ ninh vương sao năm đó lâm thị là ninh vương thiếp thất phán nhi tự nhiên chính là ninh vương thứ nữ giờ phút này nghe được nam nhân hỏi chuyện tiểu nữ nhân hơi hơi gật đầu nói hắn là ta cùng diêm hồng y hỉa phụ thân nơi nào có không nhớ rõ đạo lý ninh vương không có không có hảo hảo người như thế nào sẽ đột nhiên không có phán nhi quả thực kinh ngạc cực kỳ Ninh Vương tuổi tắc cũng không rất lớn, lại bảo dưỡng thỏa đáng, lẽ ra sống thêm cái ba bốn mươi năm đều không thành vấn đề, giờ phút này thế nhưng mất đi tính mạng, thật đúng là ra ngoài nàng dự kiến. Trừ lương sắc mặt rõ ràng có chút không tốt, như là ở tự hỏi chính mình nên như thế nào mở miệng dường như, cân nhắc một hồi lâu, mới nói, nhạc mẫu thành trung dũng hầu phu nhân, việc này tự nhiên là không thể gạt được người, Ninh Vương cũng từng gặp qua nhạc mẫu vài lần. nghe nói trong lén lút còn phái người đi cấp nhạc mâu truyền tin nhi, năm nay cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng ở chơi gái khi được mã thượng phòng, trực tiếp đi, bởi vì chết không thể diện, phát tăng cũng không lộ. Ra, mặc dù Ninh Vương là phán nhi cha ruột, nhưng nàng lại trước nay không có đem người nam nhân này trở thành chính mình phụ thân, đang nghe đến Ninh Vương ngầm tiếp xúc lâm thị khi, nàng mày càng nhăn càng chặt, hai tay gắt gao nắm chữ lương xiêm ý đi Lòng bàn tay chảy ra tinh mịn mồ hôi nhi đều ở vật liệu may mặc thượng lưu lại một khối thâm sắc dấu vết. hắn vì cái gì muốn đi tìm ta nương? Trử lương lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng may ninh vương hiện tại đã không ở nhân thế, rốt cuộc nháo không ra cái gì chuyện xấu, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Chầm rãi gật gật đầu, phán nhi hận không thể lập tức trở lại kinh thành, nàng dựa vào Trử lương trong lòng ngực. Đột nhiên cảm thấy bụng nhỏ một trận đau đớn, làm nàng nhịn không được thấp thấp mà hừ một tiếng. Làm sao vậy? Trừ lương gấp giọng hỏi. Không có việc gì, ngươi khuê nữ đá ta một chân. Liên tính Hải tử còn chưa xuất thế, nhưng phán nhi như cũ nhận định nàng trong bụng hoài chính là một cái nữ nhi. Rốt cuộc lần này hoài thân mình, đuổi kịp hồi có tiểu bảo cảm thụ hoàn toàn bất đồng, nói không chừng chính là sinh nam sinh nữ khác biệt. gián chắc đại trưởng cái ở nữ nhân cao cao tùng khởi cái bụng thượng chử lương nhìn chầm chầm kia tròn trịa hình dáng không khỏi liễu lưỡi phán nhi ta như thế nào cảm thấy người này bụng lớn như vậy đâu đại sao Trử lương ừ một tiếng đại trưởng ở bụng nhỏ chỗ qua lại lau mấy cái cảm nhận được thủ hạ nhiệt độ nam nhân hơi hơi hí mắt trên nét mặt đắc ý chi sắc tàng cũng tàng không được hai đoàn tàu đội một trước một sau vào kinh thành Phán nhi cũng không có vội vã hồi phế trang, ngược lại đi trước định bắt hầu trong phủ. Nghĩ đến bị trừ lương mạnh mẽ tiễn đi lăng thị giờ phút này cũng ở hầu phủ, nàng không khỏi có chút đau đầu. Nay mẹ chồng nàng dâu ở chung, từ xưa đến nay chính là thiên đại nan đề, nếu là bà bà cùng tức phụ đều là minh lý lẽ, ở cùng dưới mái hiên ở chung, cũng sẽ không nháo ra cái gì khuyết điểm lớn, sợ là sợ hai người chi rằng có cái không nói lý, liền sẽ nháo gà bay chó sủa. không được căn bình phán nhi lúc trước ở hầu phủ trung tổng cộng cũng không ngây ngốc bao lâu cùng chử lương cùng đi phòng ngủ chính sau liền có nha hoàng tiến đến đệ lời nói nhi Lão phu nhân nghe nói tướng quân phu nhân đã trở lại riêng mua sắm một bàn bàn tiệc thỉnh ngài nhị vị qua đi đâu nghe vậy phán nhi trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc túi đầu đánh giá này đệ lời nói nhi nha hoàn như thế nào cũng không nghĩ tới lăng thị hôm nay thế nhưng xoay tính nguyện ý cùng nàng cùng dùng cơm Nàng kia hảo bà bà lúc trước nhưng nói qua, nhìn đến chính mình loại này cả người bùn điểm tử còn không có rửa sạch sẽ thôn vụ liền cảm thấy hết muốn ăn, nếu là ăn cơm nói, nơi nào còn có thể ăn vào đi nhiều ít. Hai vợ chồng liếc nhau, vẫn là phán nhi trước mở miệng, người đi về trước đi, chúng ta đổi thân siêm ý liền qua đi. Nghe được lời này, tiểu nha hoàn liên tục gật đầu, cũng không dám ở phòng ngủ chính trung nhiều làm dừng lại, chạy chậm trực tiếp rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có chữ lương cùng phán nhi hai cái, nàng nhịn không được hỏi, ngươi nói bà bà trong lòng là nghĩ như thế nào? Vì cái gì vừa trở về khiến cho chúng ta qua đi? Ai biết được, dù sao đi ăn một đốn cũng không có gì, trong phủ đầu bếp tay nghề đều không tồi, ngươi nếu là không thói quen cái kia mùi vị, khiến cho phòng bếp nhỏ một lần nữa nấu một chén gà ti mặt, chờ lát nữa trở về lại ăn chút. Ư một tiếng. phán nhi một lần nữa thay đổi một thân xiêm yiê nhu nhị lòng bàn tay ấn ở chính mình mí mắt phải thượng tới tới lui lui mà nhảy cái không ngừng làm nàng không khỏi dâng lên vải phần bực bội tiểu phu thê trực tiếp hướng lăng thị tiểu viện nhi đi đến mới vừa một bước qua ngạch cửa lý ma ma liền đón ra tới đầy mặt tươi cười nhìn vô cùng thân thiết túi người hành lê nói lao phu nhân đợi có trong chốc lát mau vào đi thôi đi vào nhà chính trung Phán Nhi liếc mắt một cái liền quét thấy ngồi ở bên cạnh bàn lăng thị. Rời đi biên thành lúc này mới bao lâu, lăng thị cả người giống như già nua mười mấy tuổi giống nhau, thái dương đều nhiều không ít đồ bạc, bất quá tính tính tuổi, lăng thị cũng mau năm mươi, nếu là bảo dưỡng giống như mười lăm sáu tiểu cô nương dường như, kia mới kỳ quái. Phán Nhi thân mình trọng, không quá phương tiện hành lễ, lăng thị cũng không có miễn cưỡng ý tứ, xua tay nói, các ngươi chưa ngồi. Người một nhà cũng không chú ý này đó hư, lúc trước ở Biên Thành Khi, A Lương đối ta sinh ra cực đại hiểu lầm, ta là người thân sinh mẫu thân, lại là tiểu bảo tổ mẫu, như thế nào sẽ cùng di ninh công chúa cùng nhau tinh kế các người phu thế đâu. Vừa nói, Lăng Thị một bên thở dài, cùng Lăng Nguyệt Nương thập phần tương tự một đôi mắt, bên trong tràn ngập ái náy. trừ Lương nhướng mày, không có mở miệng ý tứ. Trên thực tế, Lăng thị lúc trước hành động đã làm hắn trong lòng sở hữu kỳ ký đều tàn biến, một người nhẫn mại là hữu hạ, liền tính trừ lương tính tình lại là thuần hiếu, cũng chịu không nổi chính mình mẹ ruột năm lần bảy lượt lan lộn. Phán nhi gả cho họ trừ thời gian cũng không tính đoạn, cùng chung chăn gối mấy năm nay, trừ lương trong bụng rốt cuộc có bao nhiêu tâm địa gian dảo, nàng rất rõ ràng, cũng biết người này rốt cuộc là cái gì đức hạnh. Đừng nhìn hắn khỏe miệng hơi câu, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Trên thực tế nội bộ đã có chút không kiên nhẫn, nhìn người này gắt gao nằm chén rượu đôi tay kia, liền đủ để thuyết minh hết thảy Giờ phút này lăng thị như cũ không có cơm mồm, từ tay háo trong lồng rút ra khăn gấm, ở khoe mắt chỗ nhẹ nhàng lớn vài cái. a lương, ngày đó ta sở dĩ sẽ lôi kéo phán nhi đi đến ngắm hoa hiến, hoàn toàn là tin vào Nguyệt Nương nói, kia nha đầu bị ta chiều hư, tổng ái nói hiệu nói vượng, nàng hai ngày này không phải trở lại kinh thành sao. vì nương khẳng định sẽ hảo hảo giáo huấn nàng, ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Lăng thị trong lời nói toát ra vài phần chân thành tha thiết, nhìn cũng thật là tình ý chân thành, nhưng phán nhi tổng cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì có thai quan hệ, nàng cũng không có uống rượu, đảo mắt nhìn bên cạnh uống lên mấy chén rượu trái cây nam nhân, chỉ thấy chữ lương gắt gao cao mày, liều mạng hoàng đầu, giống như ở chịu đựng cực đại thống khổ giống nhau. Phán nhi kêu lên chói thai kêu, Sao lại thế này? Lăng thị trên mặt bi thương chi sắc chậm rãi thu liễm, ánh mắt dừng ở chính mình nhi tử trên người, nhìn đến chữ lương thẳng tắp mà ngã quỵ ở trên bàn khi, lăng thị trong mắt mới xẹt qua một tia vừa lòng. Lâm phán nhi, giống ngươi loại này không biết liêm sỉ tiện phụ, cả ngày trừ bỏ trang điểm hoa Huệ lộng lẫy câu dẫn nam nhân, không còn có khác sở trường, con ta nhất thời hồ đồ, bị ngươi cấp che mắt, nếu là biết tiểu bảo căn bản không phải hắn cốt đủ. Nói vậy cũng là có thể nhận rõ người gương mặt thật. Nói đến sau lại, Lăng thị nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia thật sự khiếp người. Nghe được nàng lời nói, phán nhi nhịn không được cười nhạo một tiếng, bà bà, lúc trước nói tiểu bảo bộ dáng sinh giống á lương người là ngài, hiện tại hoài nghi hắn thân phận cũng là ngài, liền tính ngài xem không thượng tức phụ, cũng không đến mức như vậy dày xéo chính mình thân tôn nhi. Trong lòng tức giận cuộn cuộn, tiểu nữ nhân một trường trắng nón đều đặn ra mặt khí đỏ lên. nàng thật sự là không thể tưởng được lăng thị thế nhưng sẽ hồ đồ đến loại tình trạng này đem nàng cùng chử lương thỉnh đến chính mình trong sân tới ở rượu cho chính mình thân nhi tử hạ dược nàng rốt cuộc muốn làm cái gì lâm phán nhi ngươi không cần rào biện a lương giờ phút này đã hôn mê qua đi không có mấy cái canh giờ là sẽ không tỉnh lại đảo mắt nhìn lý ma ma lăng thị lạnh giọng phân phó nói đi đem tiểu thiếu gia cấp mang lại đây lý ma ma cung cung kính kính mà lên tiếng cũng không thèm nhìn tới phán nhi nửa mắt, nhanh hơn bước chân từ trong phòng đi ra ngoài. Vừa rồi đi vào lăng thị sở trụ tiểu viện khi còn nhỏ, chử lương cùng phán nhi căn bản không mang lên loan ngọc cùng nhau, rốt cuộc bọn họ hai vợ chồng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, lăng thị thân là hầu phủ chủ tử, thế nhưng sẽ làm ra loại này phát rồ sự tình, cho chính mình tự mình nhi tử hạ dược, chỉ là vì chứng minh tiểu bảo là đứa con hoang, không phải chử lương cốt đủ. Phán Nhi chưa từng có gặp gỡ quá loại chuyện này, giờ phút này nàng gắt gao cắn răng, mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng phủ lên viên long bụng nhỏ, nhìn Lý Ma Ma bóng dáng mạnh mẽ đem đấy lòng hoảng loạn cấp tháp xuống đi, hỏi, bà bà, ngươi muốn đem tiểu bảo mang lại đây, là muốn làm gì? Lấy máu nhận thân sao? Lý Ma Ma bước chân bay nhanh, đã từ nhà chính đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có lăng thị cùng Phán Nhi phu thê, cố tình trử lương bị hạ mê dược. Ngủ liền cùng lợn chết giống nhau, mặc cho trong phòng phát ra bao lớn động tĩnh, đánh giá cũng vô pháp tử đem người này đánh thức. Lăng thị một đôi mắt tràn đầy khinh thường, từ khi bị chữ lương mạnh mẽ đưa về kinh thành ngày đó bắt đầu, nàng liền hận độc lâm phán nhi cái này tiện nhân, trước kia nàng không thể tưởng được biện pháp làm A lương hưu thê, nhưng nếu là chứng minh rồi tiểu bảo đều không phải là A lương cốt đủ, giống lâm phán nhi loại này không biết liêm sỉ tiện nhân liền không cần lại ở hầu phủ trung ngốc đi xuống. Người đoán không tồi, đúng là lấy máu nhận thân. Đại khái là trong lòng chờ mong lập tức liền phải thực hiện duyên cớ, lăng thị khỏe miệng thế nhưng còn mang theo nhàn nhạt ý cười, khuôn mặt bình thản, vừa rồi kia phó giữ tận biểu tình rốt cuộc nhìn không thấy, làm phán nhi trong lòng dâng lên kinh ngạc đồng thời, cũng không khỏi níu như mày. Lúc trước bởi vì Kim Linh bị trương Gia người ngược đánh một chuyện, phán nhi riêng đi hỏi cắt thần y có quan hệ lấy máu nhận thân sự tình, nghĩ vậy một đám, nàng nói thẳng nói, Ba bà, bà cách thân y lý lý thuật ngài hẳn là rõ ràng, hắn từng nói qua lấy máu nhận thân căn bản không đáng tin cậy, ngài muốn dùng loại này qua loa phương thức tới nghiệm minh tiểu bảo thân phận, đối tiểu bảo, đối con dâu đều không công bằng. Lăng thị giờ phút này đã xin ốc, căn bản nghe không vào phán nhi nói, thẳng đem nàng nôn ngữ trở thành gió thoảng bên hai. Lý ma ma thực mau liền đem tiểu bảo cấp ôm lấy, bởi vì đầu mấy năm tiểu bảo bị lăng thị mang quá một đoạn thời gian. Lý ma, ma lúc ấy đối kia hải tử cũng thập phần đệ bụng, tiểu bảo giờ phút này ngốc tại nàng trong lòng ngực, cũng không làm ở ĩ, trắng non khuôn mặt nhỏ bị ngoài phòng gió lạnh một tuổi, nổi lên hơi mỏng một tia đỏ ửng, nhìn đường để có bao nhiêu ngoan ngoãn. Nghĩ đến hải tử sắp sửa tao tội, phán nhi nhíu nhíu mày, nhịn không được nói, bà bà, suy nghĩ kỹ rồi mới làm, đợi lát nữa tướng quân tỉnh, ngài dự bị như thế nào xong việc, ý định muốn đem chúng ta phu thê chia rẽ. Chẳng lẽ ngài trong lòng liền không có nửa điểm ấy nay sao? ấy nấy. Lăng thị cười nhạo một tiếng, giống như nghe được thiên đại chê cười giống nhau. Ở trong mắt nàng, Lâm Phán Nhi vẫn luôn là cái kia thượng không được mặt bàn thôn phụ, cho dù trên tay nàng Vinh An Phường ở trong kinh đầu cực kỳ nổi danh, mỗi ngày hốt bạc, cũng xoay chuyển không được Lăng Thị cái nhìn, cái gọi là vào trước là chủ, đúng là như thế. Lâm Phán Nhi, đừng nói như vậy nhiều nhiều lời. Chỉ cần làm tiểu bảo cùng a lương nghiệm thượng một nghiệm, đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không ta trừ ra huyết mạch, cũng liền rõ ràng, ngươi trăm phương nghìn kế đố lại ta, không cho ta lấy máu nghiệm thân, nếu không phải trong lòng có quỷ, hà tất như thế lo lắng. Sống hai đời, phán nhi tổng cộng cũng chỉ có trừ lương một người nam nhân, chưa từng có làm người khác từng vào thân, nàng tự xưng là hành đến chính ngồi đến đoan, đối được chính mình lương tâm, tự nhiên sẽ không trở dạng. Nhưng giờ phút này lăng thị muốn lấy máu nghiệp thân, thế tất muốn đem tiểu bảo ngón tay cắt vỡ, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn liền không có chịu quá thương, trước mắt bị chính mình nhu mộ tổ mẫu hoài nghi, thương tổn, phán nhi thật sự là có chút không đành lòng, lúc này mới sẽ lần nữa ngăn trở. Hùng chi, các thần y đi lúc trước nói qua, hài tử huyết mạch có khả năng cùng phụ thân tương đồng, cũng có thể cùng mẫu thân tương đồng, nếu là hai dọ huyết không có dung ở bên nhau. trừ lương khẳng định sẽ tin tưởng nàng nhưng lấy lăng thị tính tình đôi chính mình khúc mắc chỉ biết càng thêm gia tăng không còn có cứu vãn đường sống trong lòng càng muốn liền càng là bực bội phán nhi bụng nhỏ cũng dâng lên từng trận chướng đau làm nàng sắc mặt trắng bệnh trên trán đều toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi nhi nàng không phải không nghĩ tới mang theo tiểu bảo từ trong viện rời đi nhưng nơi này đều là lăng thị tâm phúc căn bản không có một cái hạ nhân sẽ nghe phán nhi phân phó cùng với làm vô dụng công, còn không bằng kéo dài một chút thời gian, chờ đến trừ lương tỉnh lại, trận này cho khôi hải cũng liền không cần tiến hành đi xuống. Tuyết trắng hàm răng cắn chặt cánh ngôi, bởi vì nỗi lòng kịch liệt dao động duyên cớ, tiểu nữ nhân nguyên bản tiểu diễm giống như cánh hoa cánh ngôi, giờ phút này cũng mất máu sắc, kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng nếu là làm trừ lương thấy, không chừng sẽ có bao nhiêu đau lòng. Cố tình lăng thị đã sớm đối cái này con dâu sinh ra khúc mắt, mãn tâm mãn nhãn đều là chán ghét nhìn thấy phán nhi mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc liền cho rằng nàng ở làm bộ làm tịch muốn ngăn cản lấy máu nhận thân trong lòng càng thêm vài phần chán ghét cầm chén bưng lên nghe được chủ tử phân phó lý ma ma căn bản không dám trì hoãn trực tiếp đi phòng trong cầm một con sạch sẽ xứ thanh hoa chén ở trong chén đổ nước trong lúc sau này lao chủ chứa không biết từ chỗ nào sờ đến một phen truy thủ đầu tiên là đi tới nhắm chặt hai mắt trừ lương trước mặt nhéo lên nam nhân tay trái ngón tay cái, ở gắn đầy tháo kén lòng bàn tay thượng cắt một đao, đỏ thám huyết trâu nhi nháy mắt bừng lên, lý ma ma dùng tay một tễ, liền rớt vào trong chén. Nam nhân giống như cảm nhận được đau đớn, đen đặc mày kiếm nhăn lại, mỹ mắt nhún nhảy một chút, lại vẫn không có mở. Tiểu bảo trơ mắt mà nhìn lý ma ma cắt vỡ phụ thân ngón tay, cộp cộp cộp mà sau này lui lại mấy bước, tránh ở phán nhi phía sau, hai tay lôi kéo nữ nhân cổ tay háo Mạn nhãn hoảng loạn vừa mới mạn 4 tuổi hải tử phán nhi cũng không biết lăng thị đến tuột cùng là nghĩ như thế nào cư nhiên nhận tâm thương tổn chính mình thân tôn nhi đầu ngón tay lạnh lẽo phán nhi cả người nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy vô vô tiểu bảo bả vai thanh âm nghẹn ngào mà dụ không nói ngoan nhi chỉ là đem ngón tay cắt vỡ một cái khẩu tử không đau ngươi đi làm lý ma ma lộng một chút nương lập tức liền mang ngươi hồi nhà ngoại tiểu bảo cũng là cái lá gan đại Ngay từ đầu đích sắc có chút sợ hãi, hiện tại nghe được Phán Nhi nói, xem xét liếc mắt một cái còn đang ngủ thân cha, cảm thấy cắt vỡ ngón tay hẳn là không tính quá đau, liền đi lên trước, chuẩn bị lấy máu. Nhìn Lý Ma Ma trong tay đau, Phán Nhi đột nhiên mở miệng, từ từ. Lý Ma Ma trên tay động tác dừng một chút, đầu tiên là nhìn nhìn Phán Nhi, lại quay đầu lại nhìn Lăng Thị liếc mắt một cái. Tiểu hài tử thân thể nhược, Ma Ma cầm đau ta thật sự là không yên tâm. không bằng thanh đao cho ta, ta tự mình động thủ. Ngẫm lại lăng thị đối tiểu bảo chán ghét, phán nhi đối lý ma ma thật sự là không an tâm, rốt cuộc chủ tớ chi gian phần lớn đều là đồng dạng tâm tư, vạn nhất lý ma ma đối tiểu bảo làm cái gì tay chân, cho dù loại này khả năng tính cực tiểu, phán nhi cũng không dám dễ dàng nếm thử. Lăng thị nhưng thật ra không có tại đây loại việc nhỏ nhi mặt trên tích cực nhi, nhìn lướt qua còn ở hôn mê trừ lương, thư một tiếng nói, vậy nhanh lên. Đừng lại trí hoãn. Mê dược dược hiệu rốt cuộc có bao nhiêu lâu, Lăng thị chính mình cũng không xác định. huống chi nàng nhi tử gân cốt cường tráng, liền cùng mang yêu, vừa mới ở rượu bên trong, Lăng thị nhưng bỏ thêm không ít thuốc bột mới đem trừ lương phong đảo, vạn nhất ở lấy máu nhận thân phía trước nàng nhi tử liền tỉnh. Hôm nay phi lớn như vậy sức lực làm ra sự tình, chẳng phải kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Néo nhi tử ngón tay cái, phán nhi cầm trùy thủ tay gắt gao căng thẳng. Mũ bàn tay thượng bính khởi màu xanh lá mạch máu, nàng cắn chặt răng, ở nộn sinh lòng bàn tay thượng nhẹ nhàng cắt một đao, tiểu bảo đau hốc mắt đều đỏ, bất quá đứa nhỏ này thông minh, rõ ràng cảm giác được trong phòng bầu không khí có chút không đúng, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Huyết Châu nhi trực tiếp rơi vào trong chén, trong phòng ba cái đại nhân đều tụ ở trước bàn, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chầm chằm trong chén hai giọt huyết, một lòng bùn bùn nhảy cái không ngừng. phán nhi đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút mặc dù nàng trong lòng rõ ràng lấy máu nhận thân kết quả cũng không thể thuyết minh cái gì nhưng trong chén đầu hai dọa huyết nếu là không có dung hợp ở bên nhau nói lăng thị không chừng sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu hôm nay việc sợ là vô pháp thiện hiểu rõ mắt thấy chén sứ chung hai dọa huyết chậm rãi dung hợp ở bên nhau phán nhi thân mình đều bị mồ hôi lạnh làm ướt áo trong dính sắt và ở ra thị thượng tia cổ dính nhớp cảm giác cũng không tính thoải mái lại làm tiểu nữ nhân không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến như vậy kết quả, lăng thị nhữ như mày, trong lòng thập phần phức tạp. Nàng đã sớm nhận định lâm phán nhi không phải cái gì trung trinh phụ nhân, muốn tìm ra chứng cứ chứng minh việc này, nào nghĩ đến tiểu bảo thật đúng là A Lương cốt đục, kể từ đó, con của hắn chẳng lẽ muốn tiếp tục chịu đựng cái này, không biết liêm sỉ là lơi ong bướm phụ nhân. Lăng thị sắc mặt không ngừng biến hóa, phán nhi trong lòng nghẹn một cổ ác khí, Nhìn tiểu bảo lòng bàn tay thượng miệng vết thương, chóp mũi một trận lên men. Giờ phút này chứng minh rồi con ta trong sạch, bà bà liền không cần tiếp tục hoài nghi chúng ta mẫu tử. Nhìn nhìn hôn mê chưa tỉnh trừ lương, phán nhi hai lời chưa nói, lôi kéo tiểu bảo đi ra ngoài. Nay định bác hầu phủ nàng thật sự là ở không nổi nữa, nếu là lại cùng lăng thị ở chung một phòng, nàng cũng không biết chính mình sẽ làm ra như thế nào sự tình. Dù sao trừ lương là lăng thị thân sinh nhi tử. Lăng thị liền tính là lại phát rồ, cũng không đành lòng bị thương hắn, rốt cuộc hổ độc không tự tử, lăng thị liền lao hổ đều còn không kịp, lại có thể làm được cái gì. Trong lòng hỏa khí càng thêm nồng đậm, phán Nhi lôi kéo tiểu bảo đi ra nhà chính, lăng thị nhìn kia một lớn một nhỏ bóng dáng, đột nhiên có chút luôn cuống. Nàng gắt gao lôi kéo lý ma ma tay, hoang mang lo sợ hỏi, ma ma, ngươi nói A lương tỉnh lúc sau, việc này nên như thế nào giải quyết? hắn đối lâm phán nhi cái kia tiện phụ như thế mê muội, liền mẹ ruột cũng không để ý, vạn nhất biết được sự tình chân tướng, chỉ sợ, chỉ sợ sẽ hoán thượng ta. Mắt thấy chủ tử thập phần hoảng loạn, Lý ma ma theo lăng thị vài thập niên, trong lòng cũng không quá dễ chịu, nàng cẩn thận suy tư một phen, chậm rãi nói, chủ tử, chúng ta đem này chén nước cấp đổ, một lần nữa nghiệm một hồi, đến lúc đó chỉ cần hai dọa huyết dung không đến cùng nhau, tướng quân ở dưới cơn thịnh nộ, Khẳng định sẽ hận độc Lâm Phán Nhi, ngài lại lấy bà mẫu danh nghĩa viết thượng một phong hưu thư, đem Lâm Phán Nhi cấp hưu, nhân duyên đã đức, đến lúc đó liền tính Lâm Phán Nhi. Muốn tới cửa tơi nháo, cũng không thấy được tướng quân. Này môi hết cõi lòng cũng không thể tưởng được chủ ý, giờ phút này liền như vậy từ Lý Ma Ma trong miệng đầu nói ra. Cặp kia gắn đầy nếp gấp bàn tay bưng chen xứ, trực tiếp mở ra cửa sổ, đem máu loang theo cửa sổ đổ đi ra ngoài. Ngoài phòng có hơi mỏng một tầng tuyết động, bị thủy một bát, nháy mắt hòa tan. Lúc sau Lý Ma Ma lại kêu trong viện hầu hạ hai cái nô tài vào phòng, phân biệt cắt vỡ bọn họ ngón tay, tệ hai giọt huyết tiến trong chén, quả nhiên không có dung hợp ở một chỗ. Qua nửa canh giờ, trừ lương sâu kín chuyển tỉnh, hắn hàng năm ngốc tại chiến trường, trong đầu hiện ra hôn mê phía trước cảnh tượng, trong lòng dâng lên nồng đậm cảnh giác, đột nhiên đứng lên, đầu một trận hôn mê, ẩn ẩn phiếm đau từng cơn. Nhìn đến hốc mắt đỏ bừng lăng thị, chữ lương trong lòng lộ bột một tiếng, nhìn chung quanh một vòng, cũng không có tìm được tiểu thức phụ thân ảnh. hắn ách thanh hỏi, phán nhi đâu? Lăng thị cũng không có dấu dếm ý tứ, nhàn nhạt nói, cái kia tiện phụ cùng người thông dâm, tiểu bảo căn bản không phải con của ngươi. nàng tự giác không mặt mũi tiếp tục ngốc tại định bắc hầu phủ, liền trực tiếp trở về thành ra, còn mang lên cái kia giá loại. Nghe được tiện phụ, giã loại linh tinh chữ Chữ lương sắc mặt thập phần khó coi, vừa định phản bác, lăng thị liền tiếp tục nói, ngươi cũng đừng lại vì lâm phán nhi che chở, nàng căn bản không phải cái gì thứ tốt, lúc trước ngươi hôn mê qua đi, thật là vì nương không tốt, nhưng thừa dịp này đương khẩu công phu, ta làm tiểu bảo cùng ngươi lấy máu nhận thân, các ngươi hai cái máu loãng căn bản không có dung hợp ở bên nhau, hắn không phải chúng ta trừ ra cốt nục." Bên hai ông một thanh âm vang lên, Chử lương chỉ cảm thấy chính mình lỗ hai ra tật xấu. Khẳng định là nghe lầm. Dũ mắt thấy chính mình tay trái ngón tay cái thượng miệng vết thương, thành thân nhiều năm, hắn cũng không tin tưởng phán nhi sẽ làm ra phản bội chuyện của hắn. Ta muốn đi tìm phán nhi hỏi cái rõ ràng. Lăng thị trong lòng quýnh lên, sợ chính mình làm hạ sự tình bị chọc thủng, ngươi tìm nàng làm chi. Liên bởi vì trọc dạ kia đối mô tử đã sớm trở về trung dũng hồi phủ, ngươi liền tính đi thạch ra, cùng lâm phán nhi tự mình rằng co, vì chính mình thanh danh. nàng cũng sẽ không thừa nhận, lại có thể hỏi ra cái gì. Trử lương cắn chặt răng, sau một lúc lâu đều nói không ra lời, Lý Ma Ma đem lấy máu nghiệm thân chén sứ trực tiếp đoan đến nam nhân trước mặt, hai nghe vì hư mắt thấy vì thật, mặc dù Trử lương là đường đường định Bắc Tướng Quân, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái gì phản bác nói tới. Chờ đến Trử lương thất hồn lạc phách từ nhà chính đi ra ngoài, lăng thị sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, trong lòng tràn ngập thấp thỏm cùng mừng thầm. một phương diện lăng thị sợ hãi chính mình làm sự tình bại lộ làm nhi tử cùng chính mình sinh ra hiểm khích về phương diện khác bởi vì trừ lương không có truy cứu nàng hạ dược sự tình lăng thị lại nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi hai loại phức tạp cảm xúc ở trong lòng không ngừng đan chéo làm nàng sắc mặt trợt thanh trợt bạch không ngừng biến hóa quả thực khó coi cực kỳ lý ma ma vẫn luôn đứng ở lăng thị bên người giờ phút này tiến lên một bước nhắc nhở một câu là phu nhân nên viết hữu thư nghe vậy lăng thị lập tức liền đánh lên tinh thần chỉ cần tưởng tượng đến đem lâm phán nhi cái kia tiện phụ cấp hưu vĩnh viên cùng định bắc hầu phủ phân do giới hạn nàng trong lòng đừng để có bao nhiêu thông khoái nhấp nhấp miệng nàng nói lấy giấy bút lại đây đi ngồi ở trước bàn lăng thị suy nghĩ hưu thê lý do vì không cùng trung dũng hầu phủ nháo phiên tổng không tốt ở giấy trên mặt viết ra lâm phán nhi là cái không biết liêm sỉ ký nữ rốt cuộc lâm thị cái kia lão không biết xấu hổ phụ nhân hiện tại thành Trung Dũng Hầu tức phụ. Trong kinh thành ai không biết, Trung Dũng Hầu bị một cái lao bà mê đến thần hồn điên đảo, hai người còn sinh ra một cái tiểu nhi tử, so với tiểu bảo số tuổi còn muốn tiểu, thật đúng là trai già đẻ ngọc, hảo không biết xấu hổ. Lăng thị lấy không sự cứu cô vì cớ, viết một phong hưu thư, phân phó trong phủ nô tài, làm cho bọn họ đem đồ vật đưa đến Trung Dũng Hầu Phủ, tự mình giao cho Lâm Phán Nhi trong tay. Tư định Bắc Hầu Phủ sau khi rời khỏi, Phán Nhi trực tiếp ngồi trên xe ngựa, hướng trung dũng hầu phủ phương hướng chạy đến. Mẫu tử hai cái ngồi trên xe, tiểu bảo đối với chính mình ngón tay cái hô hô mà thổi khí. Phán Nhi hốc mắt hơi hơi đỏ lên, từ trong lòng ngực lấy ra trang linh tuyển thủy bình xứ, chấm một chút nước suối hướng bị thương lòng bàn tay thượng bôi, mắt thấy miệng vết thương kết vẩy. Tiểu bảo vành mắt cũng không như vậy đỏ, nàng lúc này mới yên lòng. Nương, ngươi nói phụ thân trở về tiếp chúng ta sao? Tiểu bảo đem đầu chôn ở phán nhi trong lòng ngực, non mềm lòng bàn tay bao trùm ở nữ nhân bụng, nhẹ nhàng sờ soạn vài cái. Từ hắn hiểu chuyện khởi, trước nay chưa thấy qua cha cùng mẫu thân tách ra, lần này hắn trong lòng có chút sợ hãi. Sẽ, chỉ cần cha ngươi vừa tỉnh, khẳng định sẽ qua tới tiếp chúng ta hai mẹ con nhi. Ở bên ngoài đánh xe loan ngọc nghe được mẫu tử gian đối thoại, cũng không khỏi thế phu nhân bất bình, nàng nhanh hơn đánh xe tốc độ. không bao lâu liền đến trung dũng hầu phủ. Từ khi lâm thị thành hầu phu nhân, còn thế hầu ra sinh hạ một cái nhi từ lúc sau, hai mẹ con địa vị liền cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, người gác cổng vừa thấy thanh người tới thân phận, chút nào không dám thác đại, trực tiếp đem phán nhi nên tới rồi trong phủ. Phán nhi ở biên thành ước chừng ngây người vài tháng, lâm thị tuy rằng biết bọn họ toàn ra từ biên thành đã trở lại, nhưng đánh giá còn phải lại ngây ngốc cái hai ba ngày, nàng mới có thể đi vào thành ra, nào nghĩ đến trong viện nha hoàn vội vã mà chạy tiến vào bởi vì chạy quá nhanh nàng mệnh thở hồn hển nói phu nhân phán nhi tiểu thư đã trở lại nghe được lời này lâm thị đầy mặt ngạc nhiên ngay sau đó tắc biến thành nồng đầm vui mừng nàng vừa định đi ra ngoài đi nên một nền phán nhi nào nghĩ đến bị thạch tiến một phen kéo lấy gốc áo nam nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm lâm thị cuốn lấy vải bố trăng cánh tay ôm ôm nói thiên lánh lộ hoạt Ngươi phi đi ra ngoài loạn đi làm cái gì Ở trong phòng chờ phán nhi chính là Theo nam nhân tầm mắt đi xuống xem Lâm Thị cũng không khỏi đỏ mặt Lại nói tiếp Nàng tuổi cũng không nhỏ Cố tình trước đó vài ngày bên ngoài đi lại Vừa lúc bị Ninh Vương cấp gặp gỡ Lâm Thị không nghĩ cùng Ninh Vương có tiếp xúc Bay nhanh mà đi phía trước chạy Nào nghĩ đến một cái không bắt bẻ Trực tiếp ngã ở băng thượng Đem cánh tay cấp căng ngã chật khớp, Bởi vì chuyện này Thạch Tiến trong tối ngoài sáng oán trách rất nhiều lần, nhưng hắn căn bản không dám đem tức phụ chọc giận, chỉ có thể âm thầm đau lòng, ngầm lại dùng thủ đoạn, đem ninh vương này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trừ bỏ đi. Lâm Thị đem góc áo từ Thạch Tiến trong tay tốn ra tới, nhỏ giọng nói, ta liền ngồi ở chỗ này, không hướng ngoại đi rồi, đợi lát nữa phán nhi tiến vào, ngươi cũng không thể nói chút có không. Thạch Tiến nhắm mắt dưỡng thần, đã không gật đầu cũng không lắc đầu. Lâm Thị hứ một tiếng, làm bên người hầu hạ nha hoàn đem hòn đá nhỏ ôm lấy, vừa lúc có thể làm tỷ đệ hai cái thấy thượng một mặt. Phán Nhi đi vào chính đường khi, vánh mắt còn hơi hơi phiếm hồng, Lâm Thị rốt cuộc là nàng mẹ ruột, đối với nhà mình nữ nhi thập phần hiểu biết, liếc mắt một cái liền nhìn ra không đúng, trong lòng căng thẳng, nàng vội đi lên trước, nhịn không được hỏi một miệng, Phán Nhi, ngươi làm sao vậy? Hảo chút thời điểm chưa thấy được chính mình mẹ ruột, Đối thượng lâm thị mãn hàm quan tâm hai mắt, phán nhi nhịn không được khụt khịt một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta kia hảo bà bà thật sự là khinh người quá đáng. Hôm nay nữ nhi cùng chử lương vừa mới nhập kinh, nàng lại lòng nghi ngờ ta hồng hạnh xuất tưởng, ở rượu hạ dược, chờ đến chử lương hôn mê sau, làm tiểu bảo cùng hắn lấy máu nghiệp thân. Nói lời này khi, phán nhi cả người đều ở nhẹ nhàng run rẩy, bộ dáng kia làm lâm thị không biết có bao nhiêu đau lòng. bà thông ra như thế nào có thể như vậy lúc trước thành thân thời điểm nàng cũng chưa nói cái gì hiện tại ngươi cùng trừ lương hải tử đều có hai cái nàng mới bắt đầu làm ầm ĩ lên thật sự quá mức hận đem phán nhi kéo đến bắt tiên ghế lâm thị đau lòng nữ nhi mày gắt gao nhăn gò má chướng thành màu gan heo rõ ràng chính là động thật giận thạch tiến nhất đau tức phụ vô vô lâm thị mảnh khảnh phía sau lưng nhẹ giọng nói yên tâm phán nhi cũng là ta nữ nhi cho dù lăng thị là phán nhi bà mẫu cũng không thể vô duyên vô cớ mà làm hài tử chịu ủy khuất tiểu bảo hướng về phía thạch tiến phu thê hành lệ vân an lâm thị lôi kéo cháu ngoại tay cẩn thận nhìn liếc mắt một cái nhìn đến ngón tay cái lòng bàn tay thượng có một đạo huyết vẩy trong lòng càng vì quan hỏa lăng thị thực sự khinh người quá đáng liền tiểu bảo đều hạ thủ được đây chính là nàng ruột thị tôn tử phán nhi cười khổ lắc đầu nếu không phải bị loại chuyện này ghê tởm không được Nàng cũng sẽ không bỏ xuống trừ lương, mang theo hải tử trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Từ biên thành gấp trở về, Phán Nhi ước chừng ở trên đường lăn lộn hơn nửa tháng, mặc dù trừ lương vẫn luôn cẩn thận cẩn thận mà chăm sóc, vẫn là sẽ có không quá chu toàn địa phương, nàng nhịn không được xoa xoa có chút toan trướng thái dương, gắt gao nhấp môi. Ở chính đường Trung còn không có ngây ngốc bao lâu, lại có nha hoàn ở bên ngoài thông báo. Vào đi! Thạch Tiến nói một câu. Tiểu nha hoàn cả người thẳng run run, lộ ra tới nửa trương khuôn mặt nhỏ bảy biện da trắng bệnh nhan sắc, đôi tay phủng vàng sấm sắc phong thư, phía trên dùng bút lông viết hai cái chữ to, hưu thư. Bộ ngực không ngừng phập phồng, dường như cũ nát phong tương giống nhau, phán nhi thật sự là chịu không nổi lớn như vậy kích thích, hai mắt vừa lật bạch, liền trực tiếp xỉu qua đi. Tiểu bảo chơ mắt mà nhìn một màn này, tức khắc khóc ra tới, loan ngọc vội vàng đem phu nhân đỡ lên. Lâm thị một bên gạt lệ một bên đem phán nhi đưa tới phòng, làm hạ nhân thỉnh đại phu tới cấp nàng bắt mạch. Đại phu khám xong mạch sau, nhìn đến hầu phu nhân đầy mặt cấp sắc, cũng không dám dầu dếm, nói thẳng, tướng quân phu nhân cũng không lo ngại, chỉ là bởi vì giận cực công tâm, hôn mê qua đi mà thôi. Giờ phút này nàng thân mình trọng, lập tức liền phải lâm buồn, vì mẫu tử hai cái suy nghĩ, gần đoạn thời gian cảm xúc đều không nên có quá lớn phập phồng. Biết được Phán Nhi cũng không lo ngại, Lâm Thị huyền một lòng mới tính thả xuống dưới. Nàng sờ sờ tiểu bảo đầu, đem cháu ngoại mang ra phòng ngủ, giao cho bà Vũ chăm sóc. Quét Thạch Tiến liếc mắt một cái, Lâm Thị từ trong lòng ngực móc ra khăn, hai mắt liền giống như suối nguồn giống nhau, nước mắt Nhi bùm bùm mà đi xuống rớt. Thạch Tiến nhất không thể gặp nhà mình phu nhân rớt nước mắt, hắn hơi hơi nhiều nhễ mày, trầm giọng nói, vừa mới lá thư kia ta nhìn thoáng qua, không phải trừ lương bút tích. Mặc kệ có phải hay không trừ lương thân thủ viết, hưu thư hiện tại đã đưa đến nhà chúng ta, nói không chừng toàn kinh thành người đều biết nữ nhi của ta bị trừ ra cấp hưu, lăng thị kia lão chủ chứa thật sự là khinh người quá đáng, là đem chúng ta mẹ con trở thành mềm quả hồng. Càng muốn liền càng là cáo giận, lâm thị cũng không khóc, tiểu mỹ gò má trướng thành màu gan heo, dùng kia chỉ không có bị thương tay hung hăng ở trên mặt bàn trụ một chút, nhịn không được hỏi, hầu ra, ngươi nói việc này nên như thế nào giải quyết, Nam nhân đau lòng tức phụ, dôi tay sờ sờ hàm dưới chỗ đoàn cần, trên mặt vẫn là một bộ chấn định tự nhiên biểu tình, nói, phu nhân không cần lo lắng, trừ lương đối phán nhi tâm tư ta rất rõ ràng, hưu thêm một chuyện định là lăng thị tự chủ trương, cùng trừ lương không có nửa điểm nhi quan hệ. Ta biết sự tình là lăng thị một người làm ra tới, nhưng hiện tại quan trọng nhất đều không phải là truy cứu nguyên nhân, mà là ngẫm lại nên như thế nào đem sự tình cấp giải quyết, ta phán nhi như vậy hảo. Như thế nào có thể không duyên cớ vô cớ mà làm người sờ soạn, thậm chí liền hưu thư đều làm ra tới. Nữ nhân ngực không ngừng phập phồng, thạch tiến hướng kia chỗ liếc mắt một cái, nói Ngày mai ta đem chử lương mang lại đây, làm hắn tự mình tới giải thích, rốt cuộc hắn là phán nhi trượng phu, nhân gia phu thế gian sự tình, chúng ta làm trưởng bối quản quá rộng, ngược lại không ổn. Lâm Thị không phải không rõ ràng lắm đạo lý này. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nàng bảo bối nữ nhi bị khí đến hôn mê bộ dáng, nàng ngực vẫn là có chút nghẹn muốn chết. Thôi thôi, trước cùng trừ lương thấy một mặt, hỏi một chút hắn rốt cuộc là như thế nào ý tưởng lại nói. Nam nhân thấp thấp mà ừ một tiếng, cánh tay dài rối ra, đột nhiên lộ ra nữ nhân mềm mại vòng eo, đem người kéo vào trong lòng ngực. Cho dù trong phòng chỉ có hai vợ chồng, lâm thị gò má vẫn nhiễm một tầng dạng mây đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đều lao phu lao thê. Ban ngày ban mặt tấp tấp ôm ôm thành bộ răng gì? Hầu ra còn không mau buông ra. Thạch Tiến cười nhạo một tiếng, ban ngày lại như thế nào? Ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng tức phụ, mặc kệ ban ngày đêm tối, ta đều có thể ôm ngươi thân ngươi. Nghe được Thạch Tiến nói ra loại này lời nói tới, Lâm Thị không khỏi phun một tiếng. Nữ nhân khuôn mặt kiểu Mỹ, chỉ tiếc mặt mày chỗ lộ ra nhàn nhạt tu sầu, làm người nhìn liền cảm thấy thập phần đau lòng. phán nhi hôn mê thời gian cũng không tính trường không đến ba cái canh giờ chờ đến nàng mở mắt ra khi liền nhìn đến ngồi ở giường đất biên lang thị cùng với khuôn mặt nhăn thành khổ qua tiểu bảo vỗ vô, vô nhi từ đầu phán nhi mạnh mẽ dẫn theo một hơi hai tay chống giường đất duyên chậm rãi ngồi thẳng thân mình ách thanh hỏi nương kia phong hưu thư ngài là như thế nào xử lý hưu thư sao ta cấp thu hồi tới cha ngươi ngày mai sẽ đem trừ lương mang lại đây Chúng ta đối chất nhau. Phán Nhi trong lòng giống như gương sáng giống nhau, biết hưu thư căn bản không phải xuất từ trừ lương tay, nhưng Lăng Thị rốt cuộc là nam nhân thân sinh mẫu thân, luôn là ở hai người chi gian chặn ngang một chân, liền tính phu thê chi gian cảm tình lại hảo, cũng chịu không nổi như vậy một hồi lại một hồi lăn lộn. Khẽ ư một tiếng, Phán Nhi sắc mặt vẫn có chút phát thanh, Lăng Thị từ nha hoàn trong tay tiếp nhận sữa bò, đưa đến khuê nữ trước mặt, nhẹ giọng nói, lập tức liền phải lâm buồn. Ngươi ngàn vạn không thể suy nghĩ quá nặng, nếu không đối với ngươi, đối trong bụng hải tử đều cũng không phải gì đó chuyện tốt nhi. Nương, ngài cánh tay làm sao vậy? Vừa mới thấy được kia phong hưu thư, phán nhi trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, tới rồi giờ phút này mới phục hồi tinh thần lại, chú ý tới lâm thị quân lấy vải bố trăng cánh tay. vẫy vây tay, ý bảo trong phòng hầu hạ nha hoàn tất cả đều đi xuống, chờ đến trong phòng chỉ còn lại có mẹ con hai cái khi. Lâm Thị lúc này mới mở miệng. Lúc trước ta ở bên ngoài, gặp gỡ Ninh Vương, kia tư biết chúng ta hai mẹ con nhi thân phận, một hai phải mượn này tới huy hiếp ta, làm ta cùng hắn tái tục tiền duyên nói lời này khi, Lâm Thị đầy mặt đều là chán ghét, cho dù Ninh Vương đã tặng mệnh, không ở nhân thế, nàng trong lòng ác cảm như cũ không có một chút ít giảm bớt. Tái tục tiền duyên, phán nhi trong lòng nghi hoặc thực, ở nàng trong mắt, Ninh Vương đối Ninh Vương phi thập phần đặc biệt. Đối với mặt khác nữ nhân căn bản không tính để ý, nếu không phải bởi vì cái này, lúc trước phán nhi cũng sẽ không ở một hồi lửa lớn chung bỏng gò má, để lại chén khẩu như vậy đại vết sẹo Lâm Thị nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng Ninh Vương là cái gì si tình hẳn giống, hắn trong lòng không ngừng không có Ninh Vương Phi, cũng không có bất luận cái gì một nữ nhân, hắn muốn chỉ là một cái mỹ mạo thả nghe lời dối gỗ, trong phủ thiếp thất thân phận quá thấp, Ninh Vương coi thường. Mà Ninh Vương Phi thân phận nhưng thật ra đủ rồi, nhưng mấy năm nay bởi vì ra diêm hồng y chuyện đó nhi Vương Phi cũng không có gì vãng như vậy nghe lời, Ninh Vương trong lòng chán, ghét, lại gặp gỡ ta. Ta là Trung Dung Hầu Phủ Phu Nhân, thân phận cũng đủ, trước kia vẫn là Vương Phủ Thiết Thất, có như vậy nhược điểm, Ninh Vương cảm thấy ta khẳng định sẽ ngoan ngoan nghe lời, nào từng tưởng hắn mệnh không đủ trường, chết ở phía trước, thật đúng là báo ứng. Mỹ mắt chịu động một chút, Phán Nhi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Ninh Vương thế nhưng là loại người này. Nàng thử thăm dò hỏi, Nữ Nhi nghe nói, Ninh Vương chết giống như cùng hầu ra có quan hệ. Tiểu diễm môi đỏ hơi hơi gợi lên, Lâm Thị cười nói, có hay không quan hệ ta không rõ ràng lắm, bất quá cha ngươi người không tồi, đối chúng ta nương Tam Nhi đều chiếu cô cực kỳ, có thể gả cho hắn, quả thực là tích mười đời phúc phận. Từ trong lòng ngực lấy ra Linh Tuyên Thủy, Phán Nhi đem bình xứ giao cho Lâm Thị trong tay. Nương, ngươi đem vật ấy bôi trên miệng vết thương thượng, có thể tốt mau chút. Lâm Thị cũng biết nhà mình nữ nhi trong tay có không ít thứ tốt, căn bản không có chối từ ý tứ, cười ha hả tiếp nhận bình xứ nhi. Cẩn thận ngắm nghĩa Phán Nhi biểu tình, xác định nàng sẽ không lại bởi vì hưu thư việc thương tâm rơi lệ, Lâm Thị lúc này mới từ phòng ngủ đi ra ngoài. Lâm Thị hướng Trung Dũng Hầu Phủ đưa hưu thư việc, chữ lương căn bản không rõ ràng lắm. Giờ phút này hắn trong đầu giống như một cuộn chỉ rối lộn xộn nửa điểm nhi manh mối cũng không có. Chỉ cần một nhắm mắt, hắn trước mắt liền sẽ hiện ra chén sứ chúng cũng không tương dung hai giọt huyết, mặc dù rõ ràng phán nhi sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn, nhưng trong lòng lại khó chịu thực. Làm loan anh tặng mấy cái bình rượu lại đây, trừ lương cũng không dám trở lại trống rông phòng ngủ chính, trực tiếp đi trong thư phòng, đem bình rượu phía trên hồng bao một phen xé mở, ngương đầu. từng ngụm từng ngụm màn ướt trong suốt rượu trực tiếp chảy xuống đem nam nhân ăn mặc thâm sắc xiêm y tất cả đều cấp làm ướt trong thư phòng cũng tỏa khắp một cổ nồng đậm mùi rượu trừ lương ở trong thư phòng uống rượu giải sầu một chuyện tự nhiên là không thể gạt được lăng thị giờ phút này lý ma ma một bên cấp lăng thị méo bả vai một bên mở miệng nói lão phu nhân hiện giờ lâm phán nhi kia đố phụ không ở trong phủ Chúng ta vừa vặn có thể cấp tướng quân đưa mấy cái chi thư đạt Lý Ôn Nhu tiểu ý nữ tử. Lão Nô cảm thấy biểu cô nương nhân phẩm tướng Mạo đều không tồi, mặc dù biểu huynh ngội chi gian hiện tại không có tình yêu nam nữ, nhưng cảm tình đều là chậm rãi bồi dưỡng, gạo đã thành cơm ván đã đóng thuyền dưới, liền tính tướng quân không ấn, cũng chỉ có thể ấn. Ngài ý tưởng hành sự. Nghe được Lý Ma Ma nói, Lăng Thị ngay từ đầu còn có chút do dự, tới rồi sau lại. Trong mắt thần sắc chậm rãi kiên định rất nhiều Người nói rất đúng Vừa lúc Nguyệt Nương cũng ở Kinh Thành Phái người đi lăng phủ đem nàng tiếp nhận tới Việc này ngàn vạn không cần lộ ra Cũng đừng làm cho A Lương bên người kia khởi tử thị vậy biết Nhưng cái đó ăn cây táo Rào cây sung cầu đồ vật Đã sớm bị lâm phán nhi cấp thu mua Căn bản không biết ai mới là định Bắc hầu phủ chân chính chủ nhân Lý ma ma đi theo phụ họa vài câu Lúc sau liền đi ra phòng ngủ Tìm cái làm việc thỏa đáng tính tình ổn trọng tiểu nha hoàn, trực tiếp đi lang phủ. nha hoàn là lăng thị người bên cạnh, lăng phủ người gác cổng cũng từng gặp qua hai lần, căn bản không phí cái gì sức lực, này nô tỳ liền đi vào tiểu thư trong phòng. Người nói cái gì? Cô mẫu làm ta đi hầu phủ. Lăng Nguyệt Nương cọ một tiếng từ giường nệm thượng đứng lên, thanh tú trên mặt tràn đầy kinh sắc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có bực này chuyện tốt dừng ở nàng trên đầu. trên mặt lộ ra một tia do dự nàng hỏi ngươi nói biểu ca uống say chính là thật sự nha hoàn nói liền tính lại mượn nô tỳ 100 lá gan cũng không dám tại đây loại đại sự nhi thượng lừa gạt ngài a nô tì lúc trước ra phủ khi tướng quân còn ở trong thư phòng uống rượu ước chừng thành công người cẳng chân cao bình rượu liền phủng đi vào 4 năm cái liền tính tướng quân là ngàn ly không say rộng lượng cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn a một đôi thủy trong mắt tinh quang lập lòe lăng nguyệt nương dùng sức vay khăn gấm, hô hấp đều dồn dập không ít nàng rất rõ ràng hôm nay trừ lương say rượu lâm phán nhi cái kia tiện phụ lại không ở trong phủ đối nàng tới nói là tốt nhất thời cơ chỉ cần cùng biểu ca thành tựu chuyện tốt nàng là có thể được đến chính mình tâm tâm niệm nghiệm đổ vỡ. căn chặt răng lăng nguyệt nương nói đi thôi từ nha hoàn ở phía trước dẫn đường lăng nguyệt nương ngồi ở trên xe ngựa trực tiếp chạy tới định bắc hầu phủ vào hầu phủ sau Nàng bước chân vội vàng hướng thư phòng chạy đến. Gió lạnh gào thét, giữa không trung bay bông tuyết, giống lăng nguyệt nương loại này thân kiểu thể nhược nữ nhân, nguyên bản hẳn là đông lạnh cả người phát run mới là, nhưng bởi vì nội tâm quá mức kích động, nàng không những không có cảm giác được nửa điểm hàn ý, thậm chí toàn thân đều khô nóng lợi hại, gò má đỏ bừng, trong mắt che một tầng hơi nước, kia phó nhộn nhạo bộ dáng, vừa thấy chính là động xuân tâm. Lăng thị tốt xấu cũng là trừ lương mẹ đẻ. Nàng xử chút thủ đoạn, làm cho thị vệ mặt, đem Lăng Nguyệt Nương trực tiếp đưa đến trong thư phòng. Thư phòng trừ bỏ Chử lương cùng Lăng Nguyệt Nương ở ngoài, không còn có người khác. Cùng chính mình âu Yếm nam nhân ở chung một phòng, Lăng Nguyệt Nương gắt gao cắn cánh ngôi, bởi vì quá mức kích động duyên cớ, nàng thân mình không được mà nhẹ nhàng run rẩy. Uống lên quá nhiều rượu, Chử lương đã có chút thần trí không rõ. Chỉ thấy nam nhân gắt gao như mày. Dung Hắc không thấy đế mắt ưng gắt gao nhìn chầm trầm Lăng Nguyệt Nương, tựa hồ ở phân biệt người tới thân phận. Trong lòng ngực dường như suy một con thỏ, Lăng Nguyệt Nương tim đập lợi hại, nàng cất bước, đi đến nam nhân bên người, vừa đi, mảnh khảnh ngón tay một bên đem thẳng kết cởi bỏ. Chờ đến để sát vào lúc sau, nữ nhân trong mắt toát ra một tia nhất định phải được, Kiều Thanh nói, biểu ca, cho dù ngươi trong lòng lại để ý lâm phán nhi cái kia tiện nhân lại có thể như thế nào. Ngươi trung quy là của ta, chúng ta hai cái mới nhất xứng đôi. Trừ lương ngay từ đầu còn tưởng rằng trước mặt nữ nhân là Phan Nhi, chờ ngửi được nữ nhân trên người kia cổ nùng liệt gây mùi hương liệu mùi vị khi, hắn nhịn không được nhéo nhéo cái mũi, say khướt nói, xú đồ vật. mau cút khai. Nói, nam nhân quạt hương bồ đại trưởng dùng sức đẩy, trực tiếp đem thân kiểu thể nhược lăng nguyệt nương đẩy đến trên mặt đất, vững chắc mà tài cái đại tén ngã. Lăng Nguyệt Nương buồn chính là cái tay trói gà không chặt ngược nữ tử, giờ phút này bị trử lương hung hăng mà đẩy trên mặt đất, hào xảo bất xảo mà, chán vừa lúc khai ở góc bàn thượng, trắng nón ra thị thượng nhất thời phá cái miệng to, đỏ thắm máu loang hô hô mà đi xuống dũng, dính Lăng Nguyệt Nương đầy đầu đẩy cổ đều là. Tới phía trước, Lăng Nguyệt Nương trên mặt đồ một tầng hơi mỏng son phấn, giờ phút này cùng máu loang dung hợp ở bên nhau, nàng chỉ cảm thấy trên chán miệng vết thương đau lợi hại. Làm nàng hốc mắt lên men, nước mắt bùn bùn mà đi xuống rớt. Xấu hổ buồn bực mà nhìn trừ lương, lăng nguyệt nương hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho dù rơi cả người phát đau, nàng cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, tay chân cùng sử dụng mà từ trên mặt đất bò dậy, vài bước vọt tới nam nhân trước mặt, không đợi dán lên đi, trên bụng nhỏ lại ăn một chân. Ở nghiệp lớn chiều, trừ lương xem như võ tương trung nhất dũng mãnh một đám, có thể lấy một chọi mười. hiện tại như vậy một chân đá vào lăng nguyệt nương cái bụng thượng làm nàng đau hứa ra mồ hôi lạnh ngũ tạng lục phủ giống như đều giảo hợp ở bên nhau bởi vì uống lên quá nhiều rượu trừ lương say lợi hại thật sự là kiên trì không được đầu hung hăng khai ở trên mặt bàn không có động tĩnh lệnh người ngất đau nhức rằng co suốt 15 phút công phu tại đây đoạn trong lúc lăng nguyệt nương gắt gao cắn miệng đỏ thám tơ màu giống như linh xả vốn lượn đi xuống chảy phí thật lớn sức lực lăng nguyệt nương lại lần nữa từ trên mặt đất đứng lên hai đùi run rẩy cả người đều đánh run run không dám dễ dàng tới gần đợi hồi lâu ở xác định trừ lương sẽ không đột nhiên bạo khởi lúc sau nàng lúc này mới khập khiễng mà đi tới nam nhân bên người duỗi tay đỡ trừ lương cánh tay đem người đưa tới thư phòng giường nệm thượng lúc trước cùng dạy học tiên sinh tư buôn lăng nguyệt nương đã sớm thông nhân sự nhi cho dù giờ phút này khó chịu cực kỳ Chỉ cần tưởng tượng đến nàng sẽ cùng biểu ca trở thành chân chính phu thê, nàng trong lòng liền kích động thực, chậm rãi đem hai người siêm ý đều cấp tởi đi xuống. Đầu ngón tay đi phía trước ruôi, không đợi lăng nguyệt nương chân chính đụng tới chữ lương khi, thư phòng cửa gỗ đột nhiên bị người một chân đá văng. Nam ở giường nệm thượng nữ nhân thất thanh thét trói thai, vội vàng xả siêm ý, ý ngăn trở chính mình đều bạch thân mình, một đôi thủy trong mắt tràn đầy hoảng loạn, trong lòng lại phẫn hận cực kỳ. Hôm nay rõ ràng là lăng thị làm nàng lại đây, chính là vì cùng trừ lương gạo nấu thành cơm, vốn dĩ đều tính kế hảo hảo, vì cái gì sẽ có không có mắt đột nhiên xuống tới, hư nàng chuyện tốt. Hai tay gắt gao niết quyển, chờ đến lăng nguyệt nương thấy rõ người tới bộ dáng, trong lòng lửa giận liền giống như đông tuyết gặp gỡ lăng Du, chỉ một thoáng biến mất vô tung. Hầu, hầu ra, lăng nguyệt nương cả người đều nốc, ngày thường giống như Hoàng Anh xuất cốc giống nhau kiểu giòn thanh âm. Giờ phút này lại tiêm lại lợi, thập phần trói thai. Trong thư phòng mùi rượu cuồn cuộn, hỗn hợp nữ nhân trên người son phấn hương khí, một mảnh ô tao. Thạch tiến đen đặc mày kiếm nhũ chặt, đại thấy rõ ngã vào giường nệm thượng một đôi nam nữ sau. Nam nhân biểu tình chỉ một thoáng trở nên vô cùng dữ tợn. Nay họ trừ tiểu tử thật đúng là to gan lớn mật, thành hắn con rể, thế nhưng còn dám làm ra bực này mặt dày vô sỉ sự tình, là cảm thấy chính mình cánh lạnh. là có thể không đem trung dũng hầu phủ để vào mắt. Thạch tiến căn bản không đem lăng nguyệt nương này bé nhỏ không đáng kể phụ nhân đặt ở trong mắt, trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng lắm lăng nguyệt nương thân phận, chỉ cảm thấy này nữ tử thực sự không biết liêm sỉ, ban ngày ban mặt cùng hắn con rể ở trong thư phòng làm ra loại này dơ bẩn chuyện này, tức lớn mật lại vô sỉ, thật là lệnh người buồn nôn. Mắt thấy thân hình cao lớn cường tráng nam nhân đi bước một tới gần, Lăng Nguyệt Nương cả người run rẩy giống như run rẩy giống nhau, mồ hôi lạnh cuồng lưu không ngừng. Cũng may nàng ở thạch tiến trong mắt so với con kiến còn không bằng, nam nhân một phen dẫn theo chữ lương cổ áo, cánh tay vung, trực tiếp đem chữ lương hung hăng nện ở trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Canh giữ ở thư phòng bên ngoài thị vệ nghe được động tĩnh, vội vàng vọt tiến vào, nhìn đến Trung Dũng Hầu ngồi sổm trên mặt đất, hai tay nắm tay, một chút một chút mà đấm ở tướng quân trên mặt. Nam nhân tuy rằng uống say, lại không phải lợn chết, đã chịu như vậy ngược đánh, nhất thời mê mang mà mở mắt ra, chờ đến thấy rõ Thạch Tiến bộ dáng, chử lương hai mắt đỏ đậm, mơ hồ không do nói, hầu ra, mang ta đi thấy Phán Nhi. Nghe được lời này, Thạch Tiến cười lạnh một tiếng, hung hăng hướng chử lương bụng chố rã một chút. Thấy Phán Nhi, ngươi đều dám thừa dịp ta khuê nữ không ở thời điểm làm ra việc này Nhi, thế nhưng còn muốn gặp nàng, họ chử. Trước kia ta như thế nào không phát hiện ngươi ra mặt có như vậy hầu đâu. Cả người đau lợi hại, chữ lương men say cũng tiêu giảm vài phần, hắn che lại nhức mỏi gò má, dùng sức cơ cơ đầu, chờ đến thấy rõ quần áo bất chỉnh lang nguyệt nương sau, chỉ một thoáng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mắt thấy chữ lương đầy mặt chán ghét, hận không thể lập tức cùng chính mình phủi sạch quan hệ, lang nguyệt nương vừa xấu hổ lại vừa tức giận, trên mặt lại biểu hiện thập phần đáng thương. vành mắt đỏ bừng, không ngừng gật lệ. Biểu ca, vừa mới ngươi rõ ràng muốn nguyện nương, như thế nào làm cho chung dũng hầu mặt liền không nhận chướng. Trừ lương gắt gao cắn răng, liền cung thất thần trí dã thu giống nhau, nhìn chằm chằm nữ nhân nói, là nguyện nương, niệm ở ngươi ta là biểu hình muội phân thượng, ngươi hiện tại nói thật, ta sẽ không đối với ngươi hạ nặng tay. Nguyện nương không có nói dối, liền tính biểu ca uống say, cũng không thể tùy ý bôi nhọ với ta. nói. Lăng Nguyệt Nương dường như đã chịu cực đại vũ nhục khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lại xứng với thái dương chỗ cái kia huyết lỗ thủng, thấy thế nào đều như là bị trừ lương cấp cứng bách, mới có thể rơi vào loại này quấn bách hoàn cảnh. Lung lây mà từ trên mặt đất đứng lên, trừ lương âm khiếp khiếp mà nhìn Lăng Nguyệt Nương liếc mắt một cái, hàm dưới căng chặt, trên mặt không mang theo một tia ý cười, hướng về phía Thạch Tiến nói, nhạc phụ, ta muốn đi thấy phán nhi một mặt. Thạch Tiến suy một tiếng. Ngươi còn có mặt mũi thấy Phán Nhi. Ta không có làm ra thực xin lỗi Phán Nhi sự. Ngươi không có làm, nhưng ngươi nương làm a? Nàng hướng Trung Dũng hầu phủ tặng một phong hưu thư, đem Phán Nhi sinh sôi khí hôn mê qua đi. Mắt ưng Trung mấy dục phun ra ánh lửa, chữ lương như thế nào cũng không nghĩ tới lăng thị thế nhưng sẽ hồ đồ đến loại tình trạng này. Phán Nhi là hắn thế tử, lập tức liền phải lâm buồn, nữ nhân sinh sản có bao nhiêu nguy hiểm lăng thị không phải không biết. vì cái gì sẽ vào giờ phút này đem hưu thư đưa qua đi giờ này khắc này trừ lương trong lòng đối lăng thị oán hận cực kỳ nồng đậm mấy dục tới đỉnh núi hắn cùng thạch tiến cùng rời đi định bắc hầu phủ hướng trung dũng hầu phủ phương hướng chạy đến lăng nguyệt nương chơ mắt nhìn trừ lương bóng dáng khí hảo huyền không xịu qua đi chờ nàng mặc tốt xiêm đi hè. khập khiễng mà đi lăng thị sở trụ tiểu viện nhi làm nha hoàn thỉnh đại phu lại đây đại phu ở trong kinh đầu cũng có chút danh khí Cấp lăng nguyệt nương đem xong mạch lúc sau, sắc mặt biểu tình liền ngưng trọng rất nhiều. Tiểu thư lúc trước đẻ non quá, lúc ấy vốn là bị thương thân mình, hôm nay bụng lại lọt vào bị thương nặng, nếu là không hảo hảo nghỉ ngơi, ngày sau ở con nối roi phương diện này, chỉ sợ cũng có chút gian nan. Nghe được lời này, không ngừng lăng nguyệt nương sắc mặt khó coi, ngay cả lăng thị cũng gắt gao như mày. Bất quá suy nghĩ một chút lâm phán nhi đã thề A Lương nối roi thông đường, trừ ra cũng coi như có hậu. Nguyệt Nương rốt cuộc có thể hay không sinh, cũng không có như vậy quan trọng. Đem đại phu tiến đi sau, Lăng Thị nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Nương, vừa mới ngươi cùng A Lương nhưng có. Lăng Nguyệt Nương ánh mắt hơi hơi lập lòe, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên ứng hồng, run run gật gật đầu. Như vậy liền hảo, A Lương khẳng định đối với ngươi phụ trách, đến lúc đó tức là cô chất lại là mẹ chồng nàng dâu, cũng coi như là thân càng thêm thân. Trừ Lương đi theo thạch tiến. Đi trung dũng hồi phủ. Dọc theo đường đi, Thạch Tiến đều không có phản ứng hắn, thậm chí liền cái sắc mặt tốt đều không có, bất quá Chử Lương cũng không thèm để ý. Giờ này khắc này hắn hận không thể bay đến phán nhi trước mặt, hảo hảo đem tiểu tức phụ cấp hống trở về. Nếu không phán nhi nếu là bởi vì kia phong hưu thư thương thấu tâm, tổn hại thân mình, hắn thật sự không biết nên như thế nào cho phải. Nhìn Chử Lương đầy mặt tay náy, Thạch Tiến nhữ mày hỏi, Chử Lương, ngươi vừa mới. Chữ lương chém đinh chặt sát, ta không có đã làm thực xin lỗi phán nhi sự tình, nhạc phụ yên tâm. Thạch tiến cùng chử lương nhận thức người năm đầu cũng không tính đoạn, cũng biết hắn không phải cái lời nói dối hết bài này đến bài khác người, lập tức liền tin năm phần, bất quá ngẫm lại trong thư phòng nữ nhân kia, nhìn thật đúng là làm người hết muốn ăn, vô luận như thế nào phán nhi cũng là hắn kế nữ, có thể nào làm những cái đó không đứng đắn người dễ dàng khinh nhục đi. Đang lúc thạch tiến nghĩ nên như thế nào giáo huấn lăng nguyệt nương khi, xe ngựa đã tới rồi chung dũng hầu trước phủ đầu. Nam nhân bay nhanh mà nhảy xuống xe ngựa, quen cửa quen mẻo mà vọt tới phán nhi nơi tiểu viện nhi chung. Kỳ thật phán nhi thân mình cũng không có như vậy nhược khí, giờ phút này nàng đang theo tiểu bảo ở trong phòng dùng cơm, nghe được dồn dập tiếng bước chân khi, nàng lòng có sợ cảm, lập tức nâng nâng mắt. Quả nhiên, trừ lương liền đứng ở ngoài cửa. Tiểu phu thê chỉ tách ra một ngày công phu, nhưng ở chửi lương trong mắt lại giống như suốt một năm như vậy dài lâu. Nam nhân một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, chậm rãi đi đến trong phòng. Hiện nay chửi lương nỗi lòng thập phần phức tạp, sợ tiểu tức phụ sẽ trách cứ hắn, sẽ đoán trách hắn. Tức phụ nhìn đến chửi lương kia trương sưng to như lợn đầu mặt, phán nhi đều không cần đoán, liền biết động thủ trừ bỏ thạch tiến ở ngoài, lại vô người khác. Thùy nhuận nhuận mắt hạnh giữa dòng lộ ra một tia đau lòng chi sắc, ngươi như thế nào lại đây? Trừ lương, hưu thư không phải ta viết. Vừa nói, trừ lương một bên đi phía trước đi, chờ đến để sát vào lúc sau, hắn bắt lấy phán nhi tay, trên người kia cổ nồng đậm mùi rượu cũng tỏa khắp mở ra. Nhu nhị đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ lên nam nhân xanh tím hốc mắt, phán nhi hỏi, đau không? Trừ lương lắc đầu, chỉ cần ngốc tại tức phụ trước mặt. Cho dù chịu lại trọng thương hắn đều không cảm thấy đau Trong đầu hiện ra lăng nguyệt nương gương mặt kia Hắn tiếp theo nói Vừa mới ta uống say Lăng nguyệt nương vào thư phòng Cởi hết siêu vi Hãy muốn vu hãm ta lời nói còn chưa nói xong Hắn nhìn đến tiểu tức phụ sắc mặt đột nhiên thay đổi Vội vàng giải thích Tức phụ Ngươi biết đến Ta kia Lời nói nhi căn bản không được Nơi nào sẽ chạm vào nữ nhân kia Cho dù biết chử lương không có cùng lăng nguyệt nương sinh ra cái gì dơ bẩn chuyện này, nhưng tưởng tượng đến lăng nguyệt nương nhân lúc còn sớm chính mình không ở hậu phủ, đem chủ ý đánh vào nàng nam nhân trên người, phán nhi liền hận đến ngứa răng. Ngươi hôm qua như thế nào không tới tìm ta? Nương cho ta nhìn lấy máu nhận thân trên xứ, bên trong hai giọt huyết không có dung hợp ở bên nhau, lòng ta khó chịu, không biết nên như thế nào đối mặt ngươi. chử lương cũng không phải cái loại này năng ngôn thiện biện người. Hắn chỉ có thể đem nội tâm nhất chân thật cảm thụ triển lộ ở tiểu tức phụ trước mặt, hy vọng phán nhi có thể tha thứ hắn lần này. Huyết không có dung ở bên nhau. Bởi vì trong lòng quá mức kinh ngạc, đặt ở hốc mắt chỗ đầu ngón tay nhịn không được đi xuống đè đè, chữ lương đau kêu lên một tiếng, nhịn đau gật đầu. Không có khả năng, lúc ấy ngươi hôn mê thời điểm, hai giọt huyết rõ ràng dung đi vào, tại sao lại như vậy? Trong lòng dâng lên muôn vàn suy đoán, chữ lương cùng phán nhi nghĩ tới một khối đi, cho rằng là lăng thị ở chén xứ trung động tay chân mới có thể khiến cho kết quả bất đồng tiêu diễm cánh môi chỉ một thoáng mất máu sắc phán nhi như thế nào cũng không nghĩ tới lăng thị thế nhưng sẽ làm được loại tình trạng này nàng nghẹn khí lôi kéo chử lương ngồi ở giường đất duyên bên cạnh nói giọng khàn khàn lúc trước ta hỏi qua cắt lão đầu hắn nói lấy máu nghiệm thân căn bản không thể chứng minh cái gì bất quá tiểu bảo huyết vẫn là cùng ngươi dung hợp ở bên nhau vốn tưởng rằng như vậy bà bà là có thể buông tha chúng ta mẫu tử nào nghĩ đến nàng liền hưu thư đều đưa tới càng nói trong lòng càng là khó chịu trừ lương một tay đem tiểu tức phụ lộ ở trong ngực quặc hương bổ đại trưởng vụng về mà vua nữ nhân sống lưng nhẹ giọng dụ hống tiểu bảo ngồi ở đầu giường đất đen nhánh mà trong mắt nhìn chằm chằm trừ lương nam nhân trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng liền nghe thế nhãi danh ngoại thanh ngoại khí động tĩnh nương Tiểu bảo tay đau. Vội vàng từ trử lương trong lòng ngực tránh thoát ra tới, phán nhi đầy mặt đau lòng, lôi kéo tiểu bảo tay, nhịn không được hỏi, không phải thượng được sao? Như thế nào lại đau? Tiểu bảo cũng không biết, vừa thấy đến phụ thân liền cảm thấy đau. Trử lương như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sinh như vậy một cái phá của vật nhỏ, hận đến hàm răng ngứa. Bất quá nhìn phán nhi mãn nhãn đau lòng, nam nhân cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao cũng là bởi vì hắn duyên cớ, mới làm đứa nhỏ này bị thương, Trử lương muốn nói chính mình không khó chịu, kia khẳng định là lời nói dối. Một nhà ba người ngốc tại trong phòng, đêm này hai ngày phát sinh sự tình tất cả đều cấp giải thích rõ ràng. Nói đến sau lại, Trử lương đột nhiên nói, ta chuẩn bị đem mâu thân đưa về Dinh Xuyên, kia chỗ có người chăm sóc, cũng sẽ không bạc đãi nàng. Phán Nhi không có thế lăng thị nói chuyện, nàng cũng không phải cái ngốc tử. Ba lần bốn lượt mà bị lăng thị lan lộn, nếu là lấy ơn báo và nói, dùng cái gì trả ơn. Việc này ta còn phải thông báo tổ phụ một tiếng, rốt cuộc đem mẫu thân tiễn đi, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ta bất hiếu, kể từ đó, đích xác đến hảo hảo mưu hoa một phen. Lại nói tiếp, trừ lương ngay từ đầu thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy đối đãi lăng thị, nhưng trong nhà lần lượt bị lăng thị lan lộn mà gà bay chó sủa, mặc dù là cái thánh nhân. cũng sẽ bị kích khởi hỏa khí, Trử lương có thể nhịn thời gian dài như vậy, đã xem như không tồi. Lôi kéo nam nhân thô lệ đại trưởng, phán nhi hỏi, Kia lăng nguyệt nương đâu? Môi mỏng một hiên, Trử lương cười lạnh nói, nếu nàng cùng ta nương cô chất tình thâm, không bằng liền cùng nhau hồi dĩnh xuyên làm bạn nhi, cũng tỉnh mẫu thân ở quê quán tịch mịch. Nghe vậy, phán nhi không khỏi nhún mày, lúc trước nàng thật đúng là nhìn lầm, không phát hiện Trử lương cũng là một bụng ý nghĩ xấu nhi. Giống lăng nguyệt nương cái loại này cô nương, nam mơ đều muốn gả một cái như ý lang quân. Nếu là bị đưa đến dĩnh xuyên nói, không ngừng như ý lăng quân gả không thành, thậm chí còn sẽ đã chịu vô tận xem thường, phán nhi nhưng không tin chử lương sẽ có như vậy hảo tâm, làm lăng nguyệt nương ở nhà cũ Trung quá thượng thoải mái nhật tử. Nên xử lý như thế nào, người trong lòng hiểu rõ đó là, bất quá ta có một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Nửa quy ở giường đất duyên thượng. Phán Nhi bám vào chữ lương bên hai, nhỏ giọng nói thầm một câu. Một nhà ba người ở chung dũng hầu phủ ngây người suốt ba ngày, bởi vì không có những cái đó bát nháo sự tình, nhật tử quá thập phần thoải mái. Cùng chữ lương Phán Nhi thích dí so sánh với, Lăng thị tâm tình thực sự không coi là hảo. Tưởng tượng đến chính mình thân Nhi tử đi gặp Lâm Phán Nhi cái kia tiện phụ, thả nhiều như vậy ngày đều không có trở về, nàng trong lòng giống như gương sáng giống nhau. Biết lấy máu nhận thân cùng hưu thư sự tình khẳng định đều giấu không được. Nàng nhi tử sát phạt quả quyết, ở hắn tuổi tác còn nhỏ khi, đã từng có cái ăn cây táo, rào cây sung nô tài, muốn đem cơ mật bản vẽ trộm đi ra ngoài, đưa cho ngoại tộc trong tay, trừ lương đem cái này người bắt lấy sau, trực tiếp cột vào trong viện cây hoa Quế thượng, dùng roi hung hăng mà chịu ở trên người hắn, lúc sau lại làm người lấy tế vải đông một tầng tầng mà đem nô tài cấp bao lấy. Chờ đến máu loang kết thành huyết vẩy, hung hăng một xé, cả da lẫn thịt mà là có thể kéo xuống tới một khối. Tho nhi, năm đó A Lương tài 14, là có thể làm ra bực này tàn nhẫn sự tình, kia hắn đến tuột cùng sẽ như thế nào đối chính mình? Không. Nàng là định Bắc hầu phụ nữ chủ nhân, là A Lương mẹ đẻ, cho dù phạm vào sai lại như thế nào? Khẳng định sẽ không có việc gì. Ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Lăng thị mỗi ngày đều quá kinh hồn táng đảm. Chờ đến ngày thứ ba ban đêm, trừ lương rốt cuộc đã trở lại. Nhìn đến sắc mặt âm trầm nhi tử, Lăng thị cố gắng chấn định, trên mặt bài trừ một tiếc cười, người đã nhiều ngày vẫn luôn ngốc tại Trung dũng hầu phủ, có phải hay không đều đem trong nhà người cấp đã quên? Như thế nào có thể quên? Mẫu thân mọi chuyện thế nhi tử suy nghĩ, đều có thể làm ra vu hãm con dâu giả tạo hưu thư ác sự, chuyện lớn như vậy. Mặc cho ai đều quên không được bãi. Lăng thị run run một chút, đầu ngón tay đều nhẹ nhàng run rẩy, cố tình nói sang chuyện khác. Thả không đề cập tới cái này, lúc trước ngươi ở trong thư phòng chạm vào Nguyệt Nương, vô luận như thế nào đều ứng đối nàng phụ trách, nếu không như vậy một cái nữa nhi ra, bị ngươi hủy hoại trong sạch, nửa đời sau nên như thế nào quá. Giờ phút này Lăng Nguyệt Nương cũng ở chính đường trung, nghe được nhà mình cô mâu nói, gò má hồng nhuận. khóe mắt đuôi lông mày đều cất giấu một cổ mỹ thái, bộ dáng kia xem ở Trừ Lương trong mắt, quả thực so con dẹp còn gây tởm. Mẫu thân, nhi tử đã quên cùng ngài nói một sự kiện. Chuyện gì? Trừ Lương đầy mặt trâm trọc, lúc trước ở biên thành khi, nhi tử bị thương thân mình, căn bản không thể đụng vào nữ nhân, Lăng Nguyệt nương nàng ở nói hiếu nói vượng, trăm triệu không thể thật sự. Lăng thị sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trừ Lương. Như thế nào cũng không thể tiếp thu chính mình nhi tử thành một cái phế nhân. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi vì lâm phán nhi cái kia tiện phụ, thế nhưng nghĩ ra loại này buồn cười lý do tới lừa bịp với ta, ngươi không biết xấu hổ, định bác hầu phủ còn muốn thể diện đâu. Nhìn đến lăng thị đầy mặt không thể tin tưởng biểu tình, chữ lương trong mắt toát ra thất vọng chi sắc, hán đại xoải bước đi lên trước, từ trên bàn cầm lấy một con chen sứ, hướng trong đầu đảo mãn nước trong. Chậm rãi nói, lúc trước ngô thân sở dĩ làm tiểu bảo cùng nhi tử lấy máu nhận thân, là bởi vì tiểu bảo ngũ quan sinh không giống ta, nhưng nói trở về, nhi tử bộ dáng cũng cùng ngài không quá tương tự, không bằng hôm nay nghiệm thượng một nghiệm, nhìn xem kết quả như thế nào. Dứt lời, trừ lương cũng không thèm nhìn tới trong phòng ngạc nhiên nô tài, từ trong lòng ngực móc ra một phen truy thủ, đầu tiên là cắt vỡ lăng thị đầu ngón tay, lúc sau lại ở chính mình ngón cái thượng cắt một lỗ hồng. Hai giọt đỏ thám huyết trâu nhi rất ở trong chén, ở trong nước chậm rãi di động, lại không có dung ở bên nhau. Lăng thị sắc mặt đỏ lên, cả người cứng cỏng, một cổ hàn ý từ bàn chân thẳng tắp hướng đỉnh đầu chỗ toản, nàng gắt gao mà nhìn chầm chằm kia chỉ chén xứ, đầu ngón tay thượng đau đớn còn không có biến mất, như thế nào cũng không thể tưởng được, kia hai giọt huyết thế nhưng không có dung hợp ở bên nhau. Không, chuyện này không có khả năng. Ngươi ở trong nước động tay chân có phải hay không? Ngươi là ta 10 tháng hoài thai mới sinh hạ tới thân nhi tử, chúng ta huyết như thế nào sẽ không thể dung hợp ở bên nhau? Trừ lương một đôi mắt ưng trung lộ ra rõ ràng tàn nhẫn sắc, cắn chặt răng nói, này chén nước là ở mẫu thân ngài trong phòng tìm được, nhi tử sao có thể động tay chân? người ta hai người huyết không có dung hợp ở bên nhau, có phải hay không chứng minh rồi người căn bản không phải ta mẹ ruột? Lăng thị liên tục lắc đầu. Cả người đều luôn uống, miệng nàng phát làm, thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm trừ lương, lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Nhìn đến chính mình thân sinh mẫu thân lộ ra loại này chật vật hốt hoảng biểu tình, trừ lương cũng không chút nào mềm lòng. hắn giơ tay lên, hung hăng mà đem chén xứ ngã trên mặt đất, vánh nhuận chân bóng đổ xứ nhất thời chia năm xẻ bảy, mảnh nhỏ bắn tung tóe tại lăng nguyệt nương trên đùi. Cách xiêm y cắt qua nữ nhân tinh tế ra thịt, cố tình lăng nguyệt nương sợ sẽ bị trừ lương nhằm vào. Gắt gao cắn cánh môi, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Giờ phút này trử lương liền theo trong địa ngục bò ra tới ác quỷ giống nhau, quả thực khiếp người cực kỳ, liền cô mẫu cũng không dám ở trước mặt hắn dương oai, nàng nơi nào còn có cái gì lá gan. Nam nhân cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi, Lăng thị nhìn nhi tử bóng dáng, đau lòng giống như đau dảo, hai chân nhũn ra, thẳng tắp mà từ bát tiên ghế hoạt đến trên mặt đất. trong phòng nô tài còn đắm chìm ở lấy máu nhận thân kết quả bên trong, chưa từ cái này kinh hách chung phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên, An mặc Giáp trụ thị vệ trực tiếp vọt vào chính đường, hai người bắt lấy Lý Ma Ma cánh tay, dường như kéo một đầu lợn chết, đem không ngừng kêu khóc lao chủ chứa tún đi ra ngoài. Lăng thị mãn nhãn màu đỏ tươi, Lý Ma Ma rốt cuộc ở bên người nàng hầu hạ nhiều năm như vậy, Lăng thị thật sự không rời đi chính mình tâm phúc, vội vàng xông lên trước. Bắt lấy thị vệ cổ tay háo, tức giận nói, ngươi thật to gan, Lý Ma Ma là người của ta, ngươi thế nhưng cũng dám động. Thị vệ mặt vô biểu tình, đối mặt Lăng Thị uy hiếp, hắn Mỹ mắt động cũng chưa động một chút, nói, là tướng quân phân phó. Nói xong, nam nhân thủ đoạn chấn động, liền đem Lý Ma Ma cấp mang đi. Lăng Thị chỉ cảm thấy chính mình cả người sức lực đều bị rút cạn, thẳng tắp mà ngã quỷ trên mặt đất. lăng nguyệt nương nhìn cái này từ trước đến nay yêu thương nàng cô mẫu trong lòng đã đoán lại hận nếu không phải lăng thị khuyến khích làm nàng cho rằng có thể cùng biểu ca thành thân lăng nguyệt nương đánh chết đều sẽ không chủ động bước vào đến đỉnh bắc hầu trong phủ một bước thậm chí còn khởi xiêm y hiện tại nàng đem biểu ca cấp đắc tội đã chết lăng thị rốt cuộc có phải hay không biểu ca mẹ ruột còn khó mà nói cứ như vậy nàng còn có cái gì được ra càng muốn liền càng là hoảng hốt Lăng Nguyệt Nương chạy chậm ra bên ngoài hướng, nào nghĩ đến nàng mới vừa bán ra ngạch cửa một bước, hàng quang chạm chạm bội đao liền ra vỏ. Kia lưới dao đại để là vừa rồi ma quá, sắc nhọn mười phần, trực tiếp đem nữ nhân tế nhuyễn sợi tóc cấp cắt đứt. Trên người bốc lên một tầng nổi da gà, Lăng Nguyệt Nương tuy rằng muốn từ nơi này rời đi, nhưng nàng lại không muốn chết. Từng bước một sau này lui, chờ đến thối lui đến an toàn khoảng cách lúc sau, nàng đem chính đường khắc hoa cửa gỗ gắt gao khép lại. mảnh khảnh sống lưng kề sắt ván cửa từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hện vô luận này đối cô chất trong lòng có bao nhiêu không cam lòng chử lương đều không tính toán tiếp tục chịu đựng các nàng hắn phái thủ hạ trực tiếp đem lăng thị cùng lăng nguyệt nương đưa về dĩnh xuyên quê quán từ mười cái nha hoàn nhìn bảo đảm cô chất hai vĩnh viễn đều sẽ không trở lại kinh thành thậm chí đều mại không ra nhà cũ một bước này đó hộ tống thị vệ mới trở về đem lăng thị tiễn đi việc lão hầu ra cũng là cảm kích Rốt cuộc hắn mới là hầu phủ chân chính một nhà chi chủ, mặc dù tuổi già, nhưng tuổi trẻ khi chinh chiến xa trường hắn cũng không phải lão hồ đồ, hầu phủ loạn thành một đoàn, hắn tự nhiên không thể tiếp tục ngốc tại phế trang trung quá thanh nhàn nhật tử. Lão hầu ra một hồi đến hội phủ, liền cùng chử lương ở trong thư phòng nói chuyện suốt một canh giờ, ngoài cửa có võ công bất phàm thị vệ thủ, này tổ tôn hai cái rốt cuộc nói gì đó, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Phán Nhi ở trung Dung hầu trong phủ suốt ngây người non nửa tháng, chờ đến nàng sắp lâm một khi, Trử lương mới ngồi xe ngựa tới nhạc phụ nhạc mẫu ra, vừa thấy đến tiểu tức phụ, nam nhân mắt hưng trung tràn đầy ủy khuất, dường như ở lên an phán Nhi lâu như vậy đều không có về nhà giống nhau. Làm bộ không có nhìn đến Trử lương hắt như đáy nồi sắc mặt, tiểu tức phụ trong tay đầu méo một viên long nhãn, cẩn thận đem bên ngoài kia tầng lại ngạnh lại hoàng sát Nhi cấp tới đi. lòng nhãn thơm ngọt trong suốt nước sốt lập tức ra bên ngoài dũng dính ướt non mềm đầu ngón tay ngăm đen giống như thâm giếng mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tức phụ hơi có chút ướt tắt tay trừ lương chỉ cảm thấy chính mình như là đói bụng hồi lâu ra thú trong lòng thèm cực kỳ cố tình lực bất tòng tâm đối thượng nam nhân ánh mắt phán nhi nhịn không được phun một tiếng cũng may nàng còn nhớ rõ chính mình thân ở trung dũng hồi phủ chung quanh hầu hạ nha hoàn đều không phải người trong nhà nếu như bị các nàng nhìn thấy trừ lương này phó mặt dạy vô sỉ bộ dáng trong lòng không chừng như thế nào bố trí nàng đâu nam nhân ngẩng đầu mà bước mà đi lên trước đại trưởng bao bọc lấy cặp kia mềm như đậu hủ tay nhỏ thuận thế lôi kéo trực tiếp đem tiểu tức phụ chặn ngang ôm vào trong ngực bước nhanh đi ra ngoài nói thật tiểu tức phụ ở thạch ra ngốc này nửa tháng trừ lương nhật tử đừng để có bao nhiêu gian nan hắn hận không thể từ ngày đầu tiên liền đem phán nhi tiếp trở về Cố tình lăng thị cùng lăng nguyệt nương còn ở trong phủ, phán nhi trong bụng còn hoài thân mình, nếu là trước thời gian hồi phủ nói, vạn nhất đã chịu va chạm liền không hảo. Phán nhi rán ở trừ lương bên hai, gò má hơi hơi phím hồng, tiểu bảo đâu. Hôm nay Loan Anh cũng đi theo tới, hắn cùng Loan Ngọc hai anh em võ nghệ cực cao, chiếu cố tiểu bảo một cái hài tử tự nhiên không thành vấn đề, chúng ta hai vợ chồng phân cách suốt nửa tháng, ta nhớ ngươi trong lòng hốt hoảng, trong mắt trừ bỏ ngươi ở ngoài. Rốt cuộc nhìn không thấy người khác, chúng ta đi trước một bước, đừng làm cho những cái đó bọn họ quấy rầy. Phán nhi sợ ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới trừ lương thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, nhớ rõ mới vừa nhìn thấy người này khi, trừ lương tính tình thập phần kiêu căng, căn bản trướng mắt nàng cái này dung mạo xấu xí thôn phụ, nếu không phải linh tuyển thủy đối hắn hữu dụng, có thể xử nam nhân trên người miệng vết thương khép lại, nàng chỉ sợ đã sớm chết ở người này trong tay. đâu giống hiện tại, ngày thường gắt gao nhấp môi mỏng nhất khai nhất hợp, chữ lương trong miệng đầu có thể nói ra không ít dễ nghe lời nói nhi tới, hống nhân tâm hoa nộ phóng. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phán nhi lấy tay che miệng, không cho nam nhân nhìn đến nàng kia trương đỏ bừng mặt. Chữ lương thật cẩn thận mà đem tiểu tức phụ ôm vào xe ngựa, mới vừa vừa lên xe ngựa sau, liền trực tiếp túi đầu, hàm ở kiều nộn cánh môi, dùng sức mà hôn. Phán nhi một hơi hoành ở hết hầu. Không thể đi lên hạ không tới thập phần khó chịu, nàng hai tay niết quyền, dùng sức ở nam nhân ngược chỗ đấm đánh vài cái, cố tình trừ lương thằng nhãi này ra dày thịt béo, cho dù lúc trước bị trung dũng hầu giáo hấn một đốn, hiện tại vẫn là tính xấu không đổi, hận không thể đem phán nhi trực tiếp xoa tiến trong lòng ngược đầu mới bỏ qua. Tiểu hai vợ chồng ở trên xe ngửa cuốn Quýt Si mê hảo một thời gian, rốt cuộc cũng không nháo ra cái gì đại động tinh tới, liền trực tiếp về tới ra. Rốt cuộc trử lương hiện tại thân thể có ngại, muốn làm điểm cái gì, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. đảo mắt lại qua mười mấy ngày, Phán Nhi rốt cuộc phát động. Bởi vì lúc trước sinh quá tiểu bảo duyên cớ, lần này nước ối phá khi, Phán Nhi cũng không có cảm thấy sợ hãi. Trong phòng vang lên tí tách lịch tiếng nước, đem nàng trên chân giày theo đều cấp làm ước, hầu hạ ở bên người nàng loan ngọc nghe được động tĩnh, ánh mắt dừng ở Phán Nhi trên người, trong mắt đều mau xem thẳng. còn không mau đi tin được bà kêu lên tới. Nghe được lời này, Loan Ngọc mới phản ứng lại đây, vội không ngừng mà ra bên ngoài chạy, thực mau liền đem cùng ở ở tiểu viện Nhi chung hai vị bà đỡ mang vào phòng. Phán Nhi không có vội vã trở lại trên giường, nàng đỡ tường, chậm rãi ở trong phòng đi tới. Nàng có kinh nghiệm lúc sau, biết hiện tại sản đạo còn không có mở ra, nếu là hơi chút đi lại vài bước nói, sinh hài tử khi cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Đạo lý ai đều hiểu, nhưng làm lên lại có chút khó. Sinh hải tử quá trình không thể nghi ngờ là thống khổ, cho dù phán nhi đối cái này tiểu sinh mệnh ôm có cực đại chờ mong, môi đi một bước lộ, nàng bụng nhỏ giống như có lưỡi dao ở một chút lại một chút thổi mạnh, đau tiểu nữ nhân đầy mặt trắng bệnh, mồ hôi nóng quần quận mà xuống. Bên má rơi dụng tóc mai dính ở trên mặt, làm nàng thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Vì bảo tồn thể lực, phán nhi đi đến bên cạnh bàn, trong tay cầm một khối điểm tâm, chịu đựng đau từ từ ăn khoang miệng trung tỏa khắp một cổ nồng đậm mùi máu tươi nhi cho dù bánh in thơm ngọt mềm sốt giờ phút này phán nhi ăn ở trong miệng cũng cảm thấy thập phần gian nan đầu ngón tay run rẩy nàng từ trong lòng ngực móc ra linh tuyển thủy uống xong nước suối khi một cổ dòng nước gấm trực tiếp từ khoang miệng tỏa khắp đến bụng nhưng thật ra thoải mái vài phần trừ lương tiến bảo khi nhìn đến tiểu tức phụ hai tay chống góc bàn sắc mặt trắng bệnh bộ dáng hắn tâm nắm thành một đoàn Cắn chặt hàm răng, đi đến phán nhi bên người, đỡ tiểu nữ nhân cánh tay. Nhìn đến chữ lương tới, phán nhi thậm chí còn cười cười, lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng, mau đỡ ta ở trong phòng lại đi hai vòng nhi. Mắt thấy tiểu tức phụ gắt gao cao mày, cho dù khỏe miệng mang cười, mặt mày chỗ vẫn toát ra dày đặc thống khổ chi sắc, hắn bụng hỏa thiêu hỏa liệu, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu, sinh xong cái này, chúng ta không bao giờ sinh. Chờ đến hai cái bà đỡ rốt cuộc tới rồi khi, trong đó một cái nhìn đến đường đường định bắt tướng quân còn ở trong phòng, đầu tiên là ngốc lăng một chút, lúc sau nhịn không được nói, tướng quân, phòng sinh chung nhất dơ bẩn bất quá, ngài vẫn là trước đi ra ngoài đi. Tiểu bảo lúc sinh ra, trừ lương căn bản không ở phán nhi bên người, tự nhiên cũng không biết nữ nhân sinh sản rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, giờ phút này nhìn đến tiểu tức phụ vì hắn gặp lớn như vậy tội, hắn trong lòng càng là khó chịu. nơi nào còn lo lắng tránh không kiêng rẻ. Một phen ném ra bà đỡ cánh tay, chữ lương đi đến mép giường, khàn khàn nói, tức phụ, ta bồi ngươi. Giờ phút này cung khẩu đã khai, phán nhi hai mắt không tự giác mà tràn ra nước mắt tới, giữa mày chung cũng trào ra linh tuyển thủy, bất quá bởi vì nàng ra mồ hôi ra lợi hại, trong phòng trừ bỏ chữ lương biết nữ nhân giữa chán chính là linh tuyển thủy ở ngoài, những người khác đều không có nhìn ra bất luận cái gì không ổn địa phương. nghe được trừ lương cùng bà đỡ đối thoại phán nhi cắn môi nương kia cổ thứ đau làm nàng thần trí thanh tỉnh vài phần tiểu mị khuôn mặt vặn vẹo lợi hại nói ngươi đi ra ngoài chân nhăn móng tay vốn là không thứ người nhưng bởi vì nữ nhân sức lực dùng quá lớn đem trừ lương ngu bàn tay thượng ra thịt đều cấp sinh sôi moi xuống dưới một khối to nhi nam nhân lại dường như hồn nhiên chưa rác liền mày đều không có nhăn một chút mau đi ra phán nhi nhịn không được lặp lại một lần Trừ lương cả người phát run, sắc mặt rõ ràng khó coi cực kỳ, mặc dù không nghĩ từ phòng sinh chung rời đi, nhưng nhìn đến tiểu tức phụ như vậy khó chịu bộ dáng, hắn lại không đành lòng làm phán nhi ở chính mình trên người lãng phí sức lực. Đột nhiên đứng dậy, nam nhân vài bước vọt tới ngoài cửa, ở trong sân dạo bước, đi theo chảo nóng thượng cấp xoay quanh con kiến, cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Tốt xấu phán nhi cũng không phải lần đầu tiên sinh hài tử. Tuy rằng bị kia cổ xuyên tim đau đớn cha tấn sắp chết ngất qua đi, nhưng nàng lúc trước uống lên linh tuyền thủy, bà đỡ lại ở nàng trong miệng thả tham phiến hàng chứa, sức lực tự nhiên liền khôi phục vài phần. Đột nhiên, Phán Nhi cảm thấy hạ bụng chỗ truyền đến đau đớn suốt phiên gấp đôi, nàng gắt gao cắn răng, giống như có thứ gì bị đột nhiên bài trừ tới giống nhau. Bà đỡ sốc lên chăn gấm nhìn lướt qua, thấy hài tử từ sản đạo trung sinh ra tới, mừng đến không khép miệng được. Dùng kéo đem cuốn rốn răng rắc một tiếng cắt đoạn, ở tiểu hài tử trên mông hung hang trụ hai hạ, vang dội khóc nỉ non thanh tức khắc liền ở trong phòng vang lên. Nghe được hài tử tiếng khóc sau, phán nhi cố nén trụ thân thể mệt mỏi, thân đầu nhìn phán qua, phát hiện hài tử mặt đỏ cùng đít khỉ dường như, gắt gao nhăn thành một đoàn, đôi mắt không có mở, nhưng miệng lại lớn lên lão đại, không được mà kêu khóc. Chúc mừng phu nhân, là vị tiểu thư. Nghe được lời này, Tiểu nữ nhân tái nhợt khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười, nàng đã có tiểu bảo, bây giờ còn có nữ nhi, vừa lúc gom đủ một chữ hảo, có thể so sinh cái chỉ biết làm ẩm ý người tiểu tử cường đến nhiều. mắt thấy tướng quân phu nhân đầy mặt mệt mỏi chi sắc, bà đỡ tiến lên hầu hạ một trận, loan ngọc bưng nước ấm, đem khăn tẩm ở trong nước, dạo làm sao xoa xoa phán nhi trên người vết máu cùng mồ hôi. Trừ lương ở trong sân không biết đi rồi nhiều ít vòng, hiện giờ chính đuổi kịp đầu xuân. Băng tuyết tan giá mùa, nguyên bản không dính bụi trần tuyết trắng, giờ phút này đều biến thành bùn canh, bán tung tóe tại nam nhân tạo hùng cùng với bảo chân chỗ. Trong phòng truyền đến trẻ mới sinh tiếng khóc, trừ Lương rốt cuộc kìm nén không được, một chân đem cửa phòng đá văng, xốc lên cửa vải bông mảnh, lòng nóng như lửa đốt mà hướng trong đi. Bà đỡ nghe được tiếng bước chân, Ôm Hải Tử vừa quay đầu lại, vội vàng hướng về phía tướng quân hành lễ. "Tướng quân, phu nhân cho ngài sinh cái tiểu thiên kim." Này mấy tháng, nhìn đến tiểu tức phụ bụng hải tử như thế lăn lộn, chữ lương ngay từ đầu trong lòng đối đứa nhỏ này là có chút không mừng. Nhưng giờ này khắc này nghe được là cái nữ hải nhi, hắn hơi sửng sốt một chút. Trong đầu hiện ra phán nhi kia trường tiểu Mỹ non mềm mặt, bọn họ nữ nhi nhất định sẽ cùng phán nhi thập phần giống nhau. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, trắng tinh như ngọc làng da, thủy linh linh hạnh hạch mắt, bộ dáng đừng để có bao nhiêu đẹp, khẳng định là cái Mỹ nhân phôi. cưỡng chế trụ trong lòng kích động, trừ lương cũng không coi ôm hải tử, ngẩng đầu mà bước đi tới mép giường, nhìn phán nhi gắt gao nhắm hai mắt, hắn trái tim đột nhiên run một chút, vẫn là bên cạnh Loan Ngọc xem tướng quân sắc mặt không tốt, mới nhỏ giọng giải thích nói, phu nhân mệt mỏi vài cái canh giờ, lúc này mới ngủ qua đi. Nam nhân không hề răng, thô lệ ngón tay khẻ tiểu tức phụ ngước mồ hôi tóc mai, nhìn một hồi lâu, mới đi đến bà đỡ trước mặt, nhìn nhìn nữ nhi, Thấy rõ hải tử khuôn mặt nhỏ sau, hắn không khỏi trường lớn mắt. Hắn trắng non kiểu mềm nữ nhi như thế nào hội trưởng thành dáng vẻ này. Đôi mắt tiểu liền không nói, một khuôn mặt hồng giống vậy quan công, căn bản nhìn không ra một chút phán nhi bóng dáng, nếu không phải hải tử vừa mới từ tức phụ trong bụng sinh ra tới, chữ lương thật đúng là cảm thấy bà đỡ là ôm sai rồi. Đại trưởng theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, hắn ngũ quan tuy rằng không bằng phán nhi như vậy tinh tế tú xảo. Nhưng phơi hắc phía trước tốt xấu cũng có thể thấy qua đi, cha mẹ tướng mạo đều không kém, hài tử trưởng thành dáng vẻ này, ngày sau nhưng làm sao bây giờ. Chữ lương chính thế khuê nữ thao tâm đầu, liền nhìn đến tiểu nha đầu bẹp bẹp miệng, rõ ràng là lại muốn khóc. Hắn trong lòng căng thẳng, muốn đem hài tử tiếp nhận tới, và đỡ lại sau này lui hai bước, khiểm thanh nói, tướng quân, ngài rất ít ôm hài tử, nhưng đến hơi chút luyện thượng một đoạn thời gian lại đụng vào tiểu thư. Tiểu hai tử eo mềm cùng đầu hủ dường như, ôm hải tử cũng có chú ý. Tiểu bảo lúc sinh ra, Trử lương cũng không ở kinh thành, hắn nơi nào có thể nghĩ đến ôm nhà mình khuê nữ thế nhưng cũng nhiều như vậy quy củ, đứng ở một bên dương mắt nhìn. Bà đỡ nhìn thấy Trử lương hắt như đáy nổi sắc mặt, trong lòng lột bột một tiếng, ngắm lại phía trước định bắc hầu phủ truyền ra tới tướng quân muốn hưu thê đồn đãi, vội vàng nói một câu, tướng quân, tiểu thư lớn lên cùng ngài giống nhau như lúc. Ngài nhìn một cái gương mặt kia, màu da cùng ngài nhiều giống A. Trừ lương âm thầm nhín thở. Ở phán nhi lâm buồn phía trước, hầu phủ liền đã tìm hảo bà Vú Trừ lương xua xua tay, làm bà đỡ đem hải tử ôm đi xuống, lại đem trong phòng nha hoàn bình lui, từ loan ngọc trong tay tiếp nhận khăn chủ động ôm qua thế tiểu tức phụ lau mình việc. Lại nói tiếp, từ khi hắn thân thể ra tật xấu sau, liền rốt cuộc không cùng tiểu tức phụ thân cận qua, nếu là không bị hợp hoan hương làm ra cái này bệnh, Hắn liền tính thấy được mà ăn không được, cũng có thể hơi chút đỡ thèm, tổng hảo quá như bây giờ, tối cùng hòa thượng dường như. Rồi tay đem chăn gấm sốc lên một cái tê phùng, đã ngửi được đệm chăn trung nồng đậm mùi máu tươi khi còn nhỏ, trừ lương trong đầu những cái đó ô tao tao ý niệm lập tức biến mất không còn một mảnh, cho mày, bính trừ hết thể tập nghiệm, cấp tiểu tức phụ lau mình. Chờ đến hết thể đều thu thập hảo sau, dính huyết kia bộ đệm giường cũng làm hạ nhân thu lên. Nam nhân dọn một trương bát tiên ghế, trực tiếp ngồi ở trên mép giường, trở tay nắm lấy nữ nhân mảnh khảnh cổ tay, không dám ra sức nhi, chỉ là hư hư chế trụ. Phán nhi một giấc này ngủ thời gian thực sự không ngắn, chờ nàng trận mắt khi, cả người nhức mỏi làm nàng nhịn không được ư một tiếng, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia thống khổ chi xác Trừ lương vẫn luôn lốc tại mép giường, nhìn đến tiểu tức phụ tỉnh, vội vàng bưng chén nước gấm lại đây, làm nàng nhuận nhuận hầu. áp một áp trong miệng kia cổ gì sắt mùi vị. Nhìn đến nam nhân hàm dưới chỗ toát ra một tầng màu xanh nhạt hồ cha nhi, phán nhi nhịn không được cười một tiếng, nào nghĩ đến bất động còn hảo, vừa động liên lụy đến trên người cơ bắp, càng là đau lợi hại. Chử lương cả người căng chặt, giống như gặp được nguy hiểm dã lang, kém không điểm trực tiếp từ trong phòng vụt ra đi, đem các trĩ xuyên nắm lại đây. Ngươi đừng đi. Tay nhỏ kéo lấy chữ lương cổ tay háo, phán nhi thanh âm rất thấp. Nếu không phải nam nhân nhĩ lực thật tốt, chỉ sợ đều nghe không được này một câu. Trừ lương lập tức thành thành thật thật mà ngồi ở bát tiên ghế. Ho nhẹ một tiếng, trừ lương hỏi, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Tuy rằng sinh con đích xác hao phí cực đại thể lực, nhưng phán nhi trên người đau khó chịu, căn bản ăn không vô đồ vật, nàng lắc lắc đầu. Về sau chúng ta đừng muốn hài tử, ta lúc trước đi hỏi qua cắt lão đầu, uống tránh tử canh đối nữ tử có hại. Nhưng còn có khác biện pháp có thể tránh cho mang thai, tỉ như dùng cá phao làm. Thùy nhuận nhuận mắt hạnh trường đến tròn xoe, phán nhi thật sự là không nghĩ tới, trừ lương thế nhưng có thể đem loại này nói xuất khẩu, còn cá phao. Trên mặt có chút nóng lên, nàng nhu thuận gật đầu, không sinh ra được không sinh, dù sao chúng ta đều có tiểu bảo cùng nữ nhi, gì? Nữ nhi còn không có đặt tên đâu, ngươi nói gọi là gì hảo? Đã kêu dục tú, lúc trước ta tìm không ý tên. Cảm thấy cái này tốt nhất Phán nhi chính mình cũng không niệm quá nhiều ít thư Trong bụng không có nửa điểm nhi mực nước Tự nhiên không muốn ôm quá đặt tên sai sự Nàng chậm rãi cân nhắc trong chốc lát Cảm thấy dục tú tên này càng niệm càng tốt nghe Ngươi nhìn thấy dục tú Chử lương do dự một lát Gật gật đầu Nam nhân đầy mặt muốn nói lại thôi Bộ dáng kia làm phán nhi lo lắng đề phòng Sợ nhà mình cô nương ra chuyện gì Nàng chạy nhanh hỏi một câu dục tú làm sao vậy Trừ lương sợ tiểu tức phụ sốt ruột thượng hỏa, chấn ăn mà vô vô nữ nhân tay nhỏ, giúp tú thân thể cường tráng thực, đã ôm đi xuống làm bà Vú đi uy, nàng nơi nào đều hảo, chính là lớn lên quá đen chút, gương mặt kia hồng toàn bộ, căn bản không có người đẹp. Nghe được trừ lương này một phen lời nói, phán nhi quả thực là dở khóc dở cười, nhịn không được giải thích nói, mới ra thế tiểu hoa nhi đều là như thế này, da thịt càng hồng, tương lai mở ra da, da càng bạch. chúng ta dục tú sao có thể cùng ngươi giống nhau sống thoát thoát mà một cái than lên đầu nữ tử sinh sản lúc sau trong cơ thể sẽ vẫn luôn ra bên ngoài bài xuất tác lộ đại khái muốn hơn một tháng ác lộ mới có thể bài tẫn nay đây nghiệp lớn triều phụ nhân ở ở cứ khi đều phải cùng trượng phu phân phòng mà cư nếu là cái loại này hiền huệ điểm còn sẽ chủ động tìm mấy cái thành thật bổn phận nha hoàn khai mặt đưa vào trong phòng hầu hạ Phán nhi cũng không phải là cái loại này hiền đức người, nàng ái trừ lương, liền hận không thể có thể một người độc chiếm nam nhân, hoàn toàn không thể chịu đựng người ngoài chen chân. Tiểu nữ nhân trong óc ý tưởng nếu như bị người khác đã biết, khẳng định sẽ bị mắng làm ghen tị, nhưng nhật tử đều là chính mình quá, liền tính nàng truyền ra ghen tị ác danh lại như thế nào. Chỉ cần nhật tử quá ư thư thả an ổn, trong lòng thống khoái cũng là được. Bất quá ghen tị là ghen tị. Phân phòng mà cư là phân phòng mà cư, lần trước ở cư khi, có lâm thị ở một bên nhìn, phán nhi suốt một tháng đều không có gội đầu, đầy đầu tóc đen dầu mỡ, cũng may toan sú mùi vị cũng không tính trọng, nếu là dáng vẻ này làm trừ lương thấy, nàng nơi nào còn có mặt mũi gặp người. Trong lòng chuyển qua loại này ý tưởng, phán nhi ôn nhu nói, ta ở cư khi, làm phiền tướng quân ngủ đến trong thư phòng, thư phòng thiêu chậu than tử, hiện tại cũng đầu xuân, căn bản không tính quá lánh. Chữ lương cọ một chút đứng lên, rõ ràng có chút không thoải mái, nhưng hắn không nghị hướng về phía tiểu tức phụ Phát hỏa Nhi, nghẹn cả giận, như thế nào. Mới vừa một có hải tử ngươi liền không cần ta. Không có ta ngươi có thể sinh ra tới tiểu bảo cùng dục thú sao. Phán Nhi biết Chử lương ăn mềm không ăn cứng, lắc đầu nói, ở cứ khi, nữ nhân bộ dáng thật sự là vô pháp xem, lòng ta duyệt tướng quân, không hy vọng đem kia phó khó coi bộ dáng biểu lộ ở tướng quân trước mặt. Ngươi liền đáp ứng ta lần này đi Vừa nói Phán nhi còn một bên nhẹ nhàng loạn choạng nam nhân cánh tay Đầu ngón tay ở lòng bàn tay câu một chút Thoáng có chút phát ngỡ trầm ngâm một lát Đối thượng tiểu tức phụ sáng lấp lánh mắt to nhi Chữ lương bị sắc đẹp sở mê Không tiền đồ mà hơi hơi gật đầu Định bác hầu phủ sinh con tin tức Tức khác truyền khắp toàn bộ kinh thành Có người hâm mộ phán nhi vận khí tốt Sinh một nhi một nữ Cho dù thân phận không tốt Nhật tử cũng quá thập phần mỹ mãn, có khắc một ít nho sinh thầm mắng Phán Nhi ghen tỵ, cho rằng nàng phẩm hạnh không tốt, nếu không cũng sẽ không chống đối chính mình bà bà, lợi dụng sắc đẹp mê hoặc trừ lương, làm đường đường định bắt tướng quân vì một cái phụ nhân, đem chính mình mẹ ruột từ kinh thành trung đổi đi. Người ngoài rốt cuộc nghĩ như thế nào, Phán Nhi một chút cũng không quan tâm. Giờ phút này Phán Nhi đứng ở gương đồng trước, nhìn chính mình viên béo một vòng mặt, không khỏi thở dài. mang thai lúc sau thân mình khẳng định sẽ đây đà vài phần điểm này nàng trong lòng giống như gương sáng giống nhau từ hiện hoài lúc sau phán nhi liền từ cắt lão đầu trong tay đầu thảo tẩm bổ ra thị hoa du mỗi ngày không nghề này phiền mà hướng trên người bôi thế cho nên tới rồi lâm buồn phía trước cái bụng trướng tròn xoe trên người nàng cũng không khởi cái loại này có thai văn. béo lên dễ dàng gầy xuống dưới khó phán nhi trong lòng có chút phiền muộn tổng lo lắng cho mình gầy không xuống dưới gần nhất phòng bếp nhỏ đưa vào trong phòng thức ăn phần lớn lấy tẩm bổ thân mình là chủ nàng thông thường chỉ chọn một ít hảo tiêu hóa cháo ngũ cốc đi theo phủ du canh gà ăn ở cứ cơm hương vị thập phần nhạt nhẽo cho dù nguyên liệu nấu ăn bản thân phẩm chất thật tốt mới mẹ thực cũng tàng không được lớn như vậy khuyết điểm hợp với ăn vài ngày này cũng chưa gầy xuống dưới nhiều ít loan ngọc bưng chậu đi vào phòng nhìn đến chủ tử liền mặc một cái hơi mỏng mạt ngực váy trên mặt đất đứng vội vàng đi lên trước nói Phu nhân, hiện tại ngoài phòng băng tan, cái gọi là hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh, vạn nhất chứ lạnh liền không hảo. Đối thượng Loan Ngọc tràn đầy sầu lo khuôn mặt nhỏ, Phán Nhi cũng không phải không biết tốt xấu người, lập tức gật gật đầu, đi tới giường sưởi bên cạnh, mới vừa ngồi xuống ổn, liền nghe được Loan Ngọc mở miệng. Nô tỳ nghe nói di ninh công chúa hòa thân. Hòa thân. Phán Nhi trong đầu hiện ra kim linh mặt, kia phụ nhân đầu nửa đời người quá thập phần đáng thương. Mẫu tử hai cái hảo huyền không mất đi tính mạng, vốn tưởng rằng A cổ thái đối hảo hảo đối đãi kim linh mẫu tử, như thế nào sẽ tiếp thu di ninh công chúa hòa thân. Nhìn đến chủ tử xanh cả mặt, Loan Ngọc cũng biết nàng là hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, di ninh công chúa đều không phải là cùng hung nô hòa thân, mà là phải gả đến miến điện đi. Phán nhi chưa từng có gặp qua miến điện vương tộc, cũng không biết người nọ đến tuột cùng sinh cái gì bộ dáng, bất quá nếu là nàng nhớ không lầm nói. miến điện vương số tuổi hẳn là không nhỏ so với thạch tiến đều phải đại chút, di ninh công chúa tốt xấu cũng là đường đường kim chi ngọc diệp gả tới rồi miến điện loại địa phương kia trong lòng không chừng có bao nhiêu nghẹt quất. loan ngọc trong tay cầm hoa du phán nhi đem váy sam nhấc lên tới nằm thẳng ở giường sưởi thượng một đôi trắng nón lộ ở bên ngoài tiêm nông vừa phải cũng không hiện thô nhìn kia xa xo so, sữa bỏ còn muốn trắng non da thịt loan ngọc mặt tưởng hướng lên không khỏi nuốt khẩu nước miếng Đem hoa du tích ở lòng bàn tay, hai trưởng tạo thành chữ thập, xoa nhiệt lúc sau lại chậm rãi hương phán nhi trên người bôi. Phế trang không phải còn có một tảng lớn đất chống sao. Chu trang đầu dưỡng chút dê sữa, năm nay dê sữa sản xuất không ít mãi, thôn trang thật sự uống không xong, một bộ phận đưa đến hồi phủ, mặt khác một ít trực tiếp đưa đến vinh an phường trung, nghe nói mua người không ít lạc. Kinh thành trung dưỡng dương người cũng không ở số ít, chỉ tiếc bọn họ phần lớn dưỡng đều là thịt dương. Chuẩn bị cho tốt thịt dê cắt thành lát lá cắt, trực tiếp ở đồng bếp lò một xuyến, thịt chất non mềm, hương khí phát mũi, hương vị đừng để có bao nhiêu hảo, gần bởi vì xuyến thịt dê này một đạo đồ ăn, liền đem thịt dê giá cả xào cao không ít, dưỡng dê sữa người tự nhiên thiếu chút, sữa dê cũng thành hiếm lạ vật. Hơn nữa phế trang ngõ không ít linh tuyên thủy, lớn lên ở trên mặt đất cỏ dại chung đều giàu có nhàn nhạt linh khí, dê sữa ăn mang linh khí cỏ khô. Nếu là sản xuất sữa dê phẩm chất không tốt, Phán Nhi còn cảm thấy kỳ quái đâu. Phu nhân, vừa rồi tướng quân bưng mấy cái bình rượu vào thư phòng, hình như là ngài lúc trước ngủ lộng. Tiên rượu, nghe được lời này, Phán Nhi đột nhiên nhớ tới, trừ lương thân thể chưa chứa khỏi, nàng này ở cứ đều ngồi một nửa. Nếu là lại không mau chút chữa bệnh, lấy kia nam nhân chỉ có châm trọc nhi đại tâm nhãn, không chừng ngầm sẽ có bao nhiêu khó chịu. Trong lòng như vậy nghĩ, Phán Nhi nói. người đi đem cắt trí xuyên kêu lên tới loan ngọc cũng không phải cái loại này do hỏi tới cùng tính tình ai một tiếng lúc sau liền bay nhanh mà đi ra ngoài thực mau liền đem cùng ở ở định bắc hầu phủ cắt thần y kêu lại đây đại khái là bởi vì hàng năm dùng để uống linh truyền thủy duyên cớ phán nhi trong cơ thể tạp chất so với người bình thường muốn thiếu rất nhiều mấy ngày nay tuy rằng không có hảo hảo tắm xong nhưng trên người hương vị còn có thể đủ chịu đựng bất quá nàng hảo mặt mũi Không nghĩ để cho người khác nhìn thấy chính mình tóc dầu mỡ bộ dáng, liền ở trong phòng gác bình phòng, giờ phút này cách một tầng, các lao đầu cũng nhìn không thấy phu nhân đến tuột cùng là cái gì biểu tình. Không biết phu nhân đem tiểu lão nhân kêu lên tới, đến tuột cùng là vì chuyện gì. Phán nhi cũng không quanh co lòng vòng, mong rằng các thần y hề chỉ điểm, nên như thế nào trị liệu tướng quân chứng bệnh. Nghe vậy, các lao đầu cười cười, trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm. Nói thật. Chỉ cần vừa nhớ tới giống trừ lương loại này long tinh hổ manh nam tử, thế nhưng sẽ bởi vì thân thể có kia phương diện bệnh kín mà tìm thầy trị bệnh hỏi dược, cắt lao đầu liền cảm thấy buồn cười, bất quá định bắc tướng quân tuy rằng thân cao tám thước, nội tâm lại rất nhỏ, ngay trước mặt hắn cười nhạo, chính hắn cũng không có gì hảo trái cây ăn. Muốn chữa khỏi này tật xấu, kỳ thật cũng không tính khó, chỉ cần phu nhân nguyện ý phối hợp, hơn nữa ngài phao chế lộc. Tiên diệu Lấy linh khí đem hợp hoan hương độc tính cấp bước ra tới, tướng quân tự nhiên có thể khôi phục bình thường. Không biết vì sao, phán nhi tổng cảm thấy cắt lão đầu nói lời này thời điểm, có chút không có hảo ý. Nàng cắn cắn môi, hỏi, ta nên như thế nào phối hợp? Tướng quân bệnh kín phát với háng, cần thiết từ nơi này xuống tay, mới có thể trị tận gốc. Chỉ cần trước làm tướng quân uống xong đầu. Tiên diệu, ở cùng phu nhân đôn luôn là lúc. Phu nhân lấy kim châm đâm vào tướng quân xương cùng phía trên, kia chỗ là nhân thể huyệt vị trí nhất, lấy kim châm đâm, tức khắc liền có thể hiện ra hiệu quả, liên tục cái bảy bảy bốn mươi chín ngày, độc tính đánh giá liền bài không sai biệt lắm. Phán Nhi nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, nàng không thông y y thuật, cũng không biết cắt lão đầu có phải hay không ở lừa gạt nàng, bất quá toàn bộ nghiệp lớn triều đều tìm không thấy so người này y y thuật càng cao đại phu, nàng nhưng thật ra không có gì nhưng bắt bẻ. chờ đến cắt lao đầu từ phòng ngủ chính trung rời đi sau chử lương sau lương đi đến loan ngọc cũng không phải cái loại này không ánh mắt vì không ở bên cạnh vướng bận nhi nàng buồn đầu cười cười sau liền mang theo một phòng nha hoàn trực tiếp lui đi ra ngoài đem không gian để lại cho phu thê hai người trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh chử lương nhìn trắng non tiểu tức phụ nghĩ đến không còn dùng được chính mình so với trong cung đầu công công đều không bằng hắn còn nơi nào xưng được với một người nam nhân. Trong lòng như vậy nghĩ, chữ lương đừng để có bao nhiêu nghẹn quất Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chữ lương đánh vỡ trầm mặc, vừa mới cắt chỉ xuyên tới. Phán nhi gật đầu. Chữ lương hỏi, hắn nói cái gì? Phán nhi, ta hỏi hắn nên như thế nào điều dưỡng tướng quân thân mình, hắn nói chờ đến ra ở cứ sau, mới có thể bắt đầu. Vì giải trừ lộc tính, khẳng định là muốn luôn luân, việc này chữ lương hẳn là sớm sẽ biết. Thiên người này còn đem rượu thuốc dọn đến trong phòng bếp, gấp gáp tới rồi loại tình trạng này, thật là làm phán nhi mở rộng tầm mắt, căn bản không biết nên nói cái gì mới hảo. Ở cứ quá trình tuy rằng thống khổ, cũng may phán nhi vẫn luôn ngốc tại hầu phủ trung, có trừ lương che chở, lâm thị còn mang theo hòn đá nhỏ thi thoảng tới cửa Vân An, nhật tử quá đừng để có bao nhiêu thoải mái. đảo mắt tiểu nữ nhân liền ra ở cứ. Không biết có phải hay không bởi vì ngày ngày dùng để uống linh tuyền thủy duyên cớ, Phán Nhi trong cơ thể ác lộ sớm tại nửa tháng phía trước cũng đã bài hết, hạ thân tuy rằng còn truyền đến từng trận khôn kể nỗi khổ riêng, nhưng ở Phán Nhi lén lút bôi thấm lạnh linh tuyền thủy lúc sau, miệng vết thương cũng tốt không sai biệt lắm. Vài tên nha hoàn ở bình phong sau thùng gỗ trung đảo mãn nước ấm, điều hảo thủy ôn sau, Phán Nhi đem áo ngoài cởi đi xuống, đạp lên tiểu ghế con thượng, trực tiếp dạo bước tiến lên thùng gỗ chung. Nay một tháng nàng đều không có hảo hảo tắm xong, cho dù mỗi ngày đều dùng rào làm khăn trà lau, nhưng trên người mồ hôi là như thế nào cũng sát không tịnh, lại xứng với dầu mỡ sợi tóc, làm phán nhi cả người đều thập phần bực bội. Hiện tại tiểu nữ nhân mới vừa một đụng tới thủy, liền giải nổi lên hoan nhi, tay nhỏ vốc nổi lên một phùng bậc nước, hướng trên người sái. Chờ đến chơi đủ rồi sau, nàng trong tay cầm hoa tạo, tỉ mỉ mà đem trên người cấp giặt sạch hai lần. lúc sau từ thùng gỗ trung bước ra đi, phủ thêm một kiện áo ngoài, tiêu nha hoàng tiến vào đổi thủy, hướng trong nước bỏ thêm chút linh tuyền sau, phán nhi lúc này mới mị mị mà vào trong chốc lát, tắm thủy hơi năng, đại để là bởi vì đổ suốt một lọ tuyền dịch duyên cớ, nàng chỉ cảm thấy trong nước gần chứa nhẹ nhẹ linh khí, hóa thành nhiệt lưu, một chút hướng trong cơ thể trào dâng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ bị hơi nước trưng đỏ bừng, một đôi đôi mắt đẹp nửa mở nửa mở. Hai tay chống thùng duyên, Phán Nhi rõ ràng là có chút mệt nhọc nhắm hai mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngủ mơ mơ màng màng mà Phán Nhi cũng không có phát hiện, trong phòng đột nhiên nhớ tới một trận cực nhẹ tiếng bước chân. Vai rộng eo thon nam nhân giống như cường tráng hùng sư, từ cửa từng bước một đi đến bình phòng mặt sau. Đại thấy rõ Mỹ nhân nhập tắm cảnh đẹp Nhi lúc sau, hắc không thấy đế mắt ứng chung chỉ một thoáng nhiễm màu đỏ tươi chi sắc. trừ lương ở vào nhà phía trước. Liền ấn cắt lao đầu phân phó, uống lên suốt tam ly lộc. Tiên diệu giờ phút này rượu thuốc công hiệu đã là phát tác, duy nhất giải dược chỉ có phán nhi một người. Mệnh nâng không dậy nổi một đầu ngón tay, phán nhi ở chữ lương dưới sự trợ giúp đem thi mỏng áo lót mặc vào, che khuất bánh bạch ngọc nhuận thân thể mềm mại. hữu khí vô lực mà hư một tiếng, tiểu nữ nhân ngã vào đầu giường, nhìn đặt ở bên gối cháp, nàng thật sự là vô pháp nghĩ đến chữ lương thẳng nhãi này thế nhưng như thế cẩn thận. Đi vào phòng ngủ chính khi liền kim châm đều cấp mang lên, nghĩ đến nàng dùng kim châm cấp thẳng nhãi này thứ huyệt, nam nhân kia phó giữ tận đáng sợ bộ dáng, Phán Nhi liền nhịn không được đánh cái giật mình, trong lòng đem Cắt Lao Đầu lặp đi lặp lại mà mắng rất nhiều biến. Thật vất vả thoát khỏi thân thể chứng bệnh, trừ Chứ lương cả người đừng để có bao nhiêu thoải mái, tâm tình rất tốt dưới, hắn hai tay phủng phán Nhi mặt, vội vàng hôn một cái. Mau bông ra, ngươi đã quên Cắt Lao Đầu như thế nào giao đãi? Chị liệu lúc đầu không thể quá độ, nếu không thương cập căn bản, chờ đến ngươi tuổi tác lớn, sợ là thật liền cùng công công giống nhau như lúc. Nghe được tiểu tức phụ uy hiếp, trừ lương hầm hực mà buông ra tay, gục xuống mặt dựa vào Phán Nhi, hảo sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện. Nhìn thấy trừ lương dáng vẻ này, Phán Nhi cũng không hề răng, chờ nàng hơi chút hoán qua sức lực sau, dẫm lên giày theo phủ thêm áo ngoài đi ra ngoài. ngươi muốn đi đâu Nhi? Phán Nhi đầu cũng không hồi. đi nhìn một cái tiểu bảo cung dục tú. Gắt gao nhìn trầm trầm tiểu tức phụ bóng dáng, trừ lương không khỏi có chút an mùi vị, hắn vốn tưởng rằng phán nhi ra ở cữ lúc sau, có thể hảo hảo bồi chính mình, nào nghĩ đến kia hai cái tiểu nhân giống như đòi nợ quỷ giống nhau, căn bản không cho hắn cái này đường cha thoải mái, cả ngày dây dưa phán nhi, ban đêm thậm chí còn muốn ngủ ở phòng ngủ chính, bị trừ lương lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt. Qua năm, tiểu bảo đã mãn năm tuổi, mặc dù trữ lương đều không phải là không thông viết văn vũ phu nhưng ở trên chiến trường chém giết mấy năm hắn đã sớm đem chi hồ giả giả kia một bộ còn cấp thánh nhân căn bản không nhớ được cái gì xem ra là thời điểm hao chút tâm tư cấp tiểu bảo tìm cái hảo lao sư cũng tỉnh cả ngày ngốc tại trong nhà cho hắn thêm phiền thoái. phán nhi ở phòng nhỏ bồi một nhi một nữ căn bản không rõ ràng lắm trữ lương kia một bụng ý nghĩ xấu chờ đến nàng được tin khi còn nhỏ Chữ lương đã quyết định hảo bái sư người được chọn. Phán Nhi cả người hoa ở mềm ghế, nhịn không được hỏi một miệng, nếu ngươi cấp tiểu bảo tuyển hảo lao sư, nếu không chúng ta hai cái mang theo quả nhập học, tự mình đi nhân ra bái phỏng Đen đặc mày kiếm hơi hơi nhăn lại, chữ lương nhớ tới loan anh lúc trước nói qua nói, sắc mặt không khỏi ngưng trọng bài phần, vị kia liếu tiên sinh đích xác tài học không kém, bất quá liêu ra gần nhất gặp gỡ việc khó nhi, liếu mẫu được một loại quái bệnh, giống như kêu đói thật. mỗi đốn đều cần thiết ăn thượng suốt một thùng cơm bốn năm cân tương thịt mới có thể có vài phần chắc bụng cảm cho dù phán nhi trên người có linh tuyền thủy vốn là thập phần thần dị nàng cũng chưa thấy qua loại này kỳ lạ chứng bệnh mỗi bữa cơm ăn như vậy nhiều đồ vật dạ dày túi chẳng phải phải bị sinh sôi chứa phá kia liếu tiên sinh cũng là cái hiếu thuận một lòng chiếu cố liễu mẫu sợ là cũng không có tâm tư hảo hảo dạy học sinh vì sao không cho cắt lão đầu nhìn liếc mắt một cái Hắn y thì thuật thật tốt, nói vậy đối loại này nghi nan tạm chứng cũng có thể có chút hiểu biết. Nam nhân trong tay đầu cầm một viên trừng màu vàng sơn trà, hắn ngón tay linh hoạt đem hơi mỏng một tầng vỏ trái cây cấp lộ đi, lúc sau đem thịt quả đưa đến tiểu tức phụ bên miệng, nói, làm cắt chỉ xuyên đi xem cũng không phải không thành, nhưng loại này nghi nan tạm chứng, chỉ sợ căn bản sẽ không có kết quả. Bất quá cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Liễu tiên sinh tốt xấu cũng là kinh thành trung danh sĩ, cho dù cùng tiểu bảo không có thể trò chi duyên, nếu có thể đem Liễu mô cấp cứu tới, cũng là một cọc chuyện tốt. Ngày thứ hai, Chử lương trực tiếp mang theo cắt lão đầu đi Liễu ra. Đường đường định Bắc tướng quân, khải hoàn hồi chiều khi rất nhiều người đều từng gặp qua, Liễu Thiên sinh cũng không ngoại lệ, biết được Chử lương tới rồi Liêu ra, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn đứng dậy đi cửa đón nên Mới vừa một tướng chử lương nên tới rồi chính đường, chờ đến nô tài thượng trà lúc sau, liếu tiên sinh mới hỏi, không biết tướng quân đại gia Quang Lâm, đến tuột cùng là vì chuyện gì. Cắt lao đầu xoa xoa chính mình lâu, quét chử lương liếc mắt một cái, chỉ nghe song giả nói, ta bên người vị này chính là cắt thần y liề. hắn y thuật thật tốt, nói không chừng có thể trị hảo lệnh từ chứng bệnh. Từ khi Liễu mẫu được đói tật lúc sau, liếu tiên sinh khắp nơi tìm y liề hỏi dược, chính là vì đem chính mình thân sinh mẫu thân cấp chứa khỏi, hắn nghe nói cắt trí xuyên là danh khắp thiên hạ thần y yề. chỉ tiếc người này vẫn luôn hành tung bất định, không nghĩ tới thế nhưng cùng định bắc tướng quân hiểu biết. Liêu tiên sinh thanh tuấn trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng, vội vàng hướng về phía cắt lao đầu chắp tay, liều mũ có mắt không thấy thái sơn, không biết cắt thần y hề tại đây, nhiều có mạo phạm, còn thỉnh thần y hề chỗ tội. Cắt lao đầu mấy năm nay không biết bị bao nhiêu người thổi phồng quá, giờ phút này nghe được liễu tiên sinh nói trong lòng cũng không cảm thấy cái gì nếu không phải nghe nói liễu mẫu được đói tận người khác căn bản vô kế khả thi hắn là căn bản không nghĩ đi này một chuyến mang tiểu lão nhân đi gặp lão phu nhân đi liễu tiên sinh cũng không nghĩ tiếp tục trì hoãn đi xuống rốt cuộc liễu mẫu chứng bệnh đã giảm co một đoạn thời gian mỗi ngày nếu là không ăn xong như vậy nhiều cơm canh ngực liền giống như có ngàn vạn chỉ tiểu trùng ở gặm căn giống nhau đau liễu mẫu mồ hôi lạnh liên tục cả người mấy dục chết ngất qua đi cần thiết muốn ăn no mới có thể toàn thân thư thái nhưng thời gian dài ăn nhiều như vậy đồ vật người thường tì vị căn bản ai không được liễu mẫu hoạn thượng đói tật chỉ có hai tháng liền thường thường nôn xuất huyết tới nếu là liên tục thời gian lại trường chút liễu tiên sinh cũng không biết chính mình mẹ ruột còn có thể sống thêm bao lâu mấy người nhanh hơn tiểu bước qua hậu viện bởi vì liễu mẫu tuổi tác lớn cũng không cần bận tâm nam nữ tri biệt Chữ Lương cũng đi theo cùng vào phòng ngủ chính trung. Mới vừa một hiên khai rắn chắc rèm cửa, một cổ nồng đậm mùi thịt nhất thời ập vào trước mặt. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy phòng ngủ chính trung bày một chương gỗ đỏ sở chế bàn bắt tiên, trên mặt bàn thả một đại thùng cơm thẻ, trang cơm thùng gỗ ước chừng có thành niên nam tử cẳng chân như vậy cao, này đó cơm canh liền tính 10 cái thành niên há tử, sợ là đều ăn không hết như thế phân lượng, hiện tại thế nhưng thành một người bà lão một đốn thức ăn. Thật sự là lệnh người khiếp sợ không thôi. trừ bỏ kia thùng cơm ở ngoài, trên mặt bàn còn bãi mười mấy đạo món ăn mặn, không có nửa điểm nhi thanh đạm đồ chay. Đem chữ lương kia phó khiếp sợ biểu tình thu vào đáy mắt, Liễu tiên sinh đỡ chán cười khổ. Mẫu thân từ khi được đói tật lúc sau, liền đối đồ chay thập phần trắng ghét, chỉ có thể ăn đi vào thức ăn mặn nhi, giống chân giò lợn giò cái loại này dầu mỡ đồ vật dị vạng mẫu thân cơ hồ đều bất động chiếc đũa Hiện tại mỗi ngày đều phải ăn thượng tam hồi, thực sự kinh người. Trước bàn ngồi một cái bà lão, đầu tóc hoa dâm, cả người khô gầy cực kỳ, thân hình câu lũ ở bên nhau, cũng không biết nàng đem những cái đó lương thực đến tuột cùng ăn tới nơi nào đi. Liêu mẫu từng ngụm từng ngụm mà đem cơm canh hướng trong miệng đưa, nghe được động tĩnh lúc sau, lược nâng nâng mí mắt, nhìn đến nhà mình nhi tử mang theo hai cái người ngoài vào phòng ngủ chính, nàng cũng không dừng lại ăn cơm động tác, rốt cuộc vừa đến cơm điểm. nàng ngực liền đau lợi hại nếu là không mau chút đem đồ ăn ăn vào trong bụng kia cổ xuyên tim đau đớn liêu mẫu thực sự ai không được nàng mơ hồ không rõ hỏi một miệng thành nhi hai vị này là liêu tiên sinh hướng về phía liêu mẫu hành lễ nói mẫu thân vị này chính là định bắc tướng quân trừ lương tuổi tác hơi trưởng chút chính là cắt trí xuyên cắt thần y đi hề. hôm nay trừ tướng quân riêng mang theo thần y đi tới cấp ngài xem khám nói không chừng có thể đem đói tật chữa khỏi Liêu Mẫu cũng thật sự là chịu không nổi chính mình như bây giờ trạng thái, mỗi ăn một ngụm giò thịt, trên mặt nàng liền sẽ lộ ra ghét bỏ chi sắc, cố tình nàng đói lả, căn bản dừng không được miệng, chờ đến đem đồ ăn tất cả đều ăn không còn một mảnh. Lúc sau, Liêu Mẫu lúc này mới xoa xoa khỏe miệng, tiếp nhận nha hoàng đưa tới sữa dê, chậm dại uống tiến bụng, dùng khăn xoa xoa khỏe miệng, Liêu Mẫu tràn đầy nếp nhăn mặt già thượng lộ ra một tia hổ thẹn chi sắc, nàng tốt xấu cũng là Liêu gia lão phu nhân. Ngày thường nặng nhất quý củ, trước nay chưa làm qua thất lễ việc, nào nghĩ đến được này quái bệnh lúc sau, một khi gặp phải thức ăn, nàng vì không chịu đau đớn tra tấn, cái gì đều không dành lo, trước hết cần đem bụng điển no lại nói. Châm gì gì từ trên ghế đứng lên, liếu mẫu khiểm thanh nói, làm hai vị thấy hiệu quả, ta này chứng bệnh thật sự là ma người khẩn. Cắt lao đầu cũng không thích cùng người khác vô nghĩa, hắn lập tức đi ra phía trước, giữ chặt liều mẫu cổ tay. Bắt đầu thám thính mạch tướng. Thời gian một chút một chút mà trôi đi, cắt lao đầu sắc mặt cũng một chút trở nên ngưng trọng. Liêu tiên sinh không khỏi thế nhà mình mẹ ruột méo một phen mồ hôi lạnh, lại không hảo thúc giục Chờ đến cắt lao đầu rốt cuộc khám xong mạch sau, hắn mới hỏi một câu. Cắt thân y thì hề, ta mẫu thân này chứng bệnh nhưng còn có cứu. Lúc trước đại phu không có khám sai, lão phu nhân thật là hoạn đói tật, loại này chứng bệnh cắt mội chỉ ở sách cổ trung nhìn thấy quá. Làm nghề y nhiều năm, chưa từng có thật gặp gỡ một cái người bệnh, hôm nay gặp được lao phu nhân, nhưng thật ra mở rộng tầm mắt. trừ lương nhịn không được nhíu như mày, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng, có hay không biện pháp trị. Cắt lão đầu đầu tiên là lắc đầu, lúc sau lại gật gật đầu. Liêu tiên sinh có chút hoang mang, hỏi, không biết các thần y ở đây là ý gì? Lúc trước xem qua sách cổ, mặt trên đích sắc không có ghi lại nên như thế nào trị liệu đói tật. chỉ là trình bày bệnh trạng mà thôi. Bất quá tiểu lão nhân hiện tại vô pháp động thủ, không đại biểu lúc sau không thể chữa khỏi. Còn thỉnh Liễu tiên sinh cấp tiểu lão nhân một tháng chi kỳ, chậm dài nếm thử, nhìn xem có không đem đói tật hoàn toàn giải trừ. Liêu tiên sinh tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, rốt cuộc cắt thần y y, y thuật có thể nói là thiên hạ nổi tiếng, toàn bộ nghiệp lớn liền không có so với hắn y, y thuật càng vì cao siêu người. Nếu là bỏ lỡ vị này thần y. y. Hắn mâu thân chứng bệnh sợ là thật sự không có giải quyết biện pháp. Đem chữ lương cùng các thần y từ trong phủ tặng đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa. liễu tiên sinh đột nhiên nói, chữ tướng quân hôm nay tới cửa, hẳn là không phải chỉ nghĩ đem cắt thần y gì để mang lại đây đi. Cùng người thông minh ở chung chính là thông khoái, chữ lương cười một tiếng, gọn gàng dứt khoát nói, trong nhà trưởng tử năm nay mới vừa mãn năm tuổi, chữ mỗ tính toán vì hắn tìm một vị lao sư, nghe nói liễu tiên sinh cực có tài danh. Liên động làm khuyển tử bái sư tâm tư Nghe được lời này Liêu tiên sinh trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc Nhẹ nhàng gật đầu nói Vô luận các thần y có không chữa khỏi ra mẫu bệnh hiểm nghèo Chử tướng quân đại ân liêu mẫu đều sẽ không quên Nếu tướng quân không chê liền đem tiểu công tử đưa đến hàn xá Ta chắc chắn tự mình dạy dỗ Được đến liêu tiên sinh hứa hẹn Chử lương trên mặt không khỏi lộ ra ti vừa lòng Cắt chỉ xuyên nhìn lướt qua nhịn không được điểm môi Chờ đến hai người lên xe ngựa, cắt trí xuyên mới nói, tướng quân thật đúng là đánh hảo bản tính, rõ ràng vì liều mâu xem bệnh người là tiểu lao nhân, hiện tại chỗ tốt thế nhưng làm ngài cấp được, tấm tác, thật là nhân tâm không cổ thói đời nóng lạnh. trừ lương chỉ đương không nghe được cắt trĩ xuyên nói, khép lại hai mắt, ngồi ngay ngắn ở trên đệm mềm dưỡng thần. Liều mâu chứng bệnh đích xác có chút khó giải quyết, mới vừa rồi ta cho nàng bắt mạch, phát hiện nàng trong cơ thể thế nhưng có lưỡng đạo mạch tựa. cho dù trừ lương không thông ý gì thuật cũng biết lưỡng đạo mạch tượng giống nhau là có thai nữ tử mới có hắn đột nhiên mở to đôi mắt sắc mặt hơi có chút ngưng trọng ý của ngươi là liều mẫu có thai các thần y gì vội vàng lắc đầu tiểu lão nhân nhưng chưa nói lời này ai không biết liêu tiên sinh phụ thân sớm liền qua đời liều mẫu thủ nhiều năm như vậy quả lại là cái năm gần 60 tiểu lao thái thái liền tính bên người dưỡng một hai cái nam nhân muốn hoài thượng thân tử cũng không phải chuyện dễ. Nam nhân rõ ràng có chút không kiên nhẫn, kia mạch giống sao lại thế này. tướng quân có biết cái gì gọi là đói tật? Trừ lương nói, ta nếu là biết đến lời nói, nơi nào còn dùng mang ngươi đi vào liêu ra. Các trí xuyên nói, đói tật là nhân sinh đói trứng, chỉ cần không nhiều lắm ăn cơm, cái loại này đói khát cảm giác liền sẽ ở nháy mắt lan tràn đến toàn thân, ngực giống như vạn trùng gặm cắn, đừng để có bao nhiêu khó chịu. Cắt mẫu ngay từ đầu còn tưởng rằng loại này chứng bệnh là người bệnh bản thân vấn đề, nhưng giờ này khắc này vừa thấy, đảo như là nơi khác ra tật xấu. Có ý tứ gì? Cắt lao đầu hành trử lương liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy đắt sắc, ý tứ là, liều mẫu bụng trùng có những thứ khác, hẳn là giống như cổ trùng giống nhau, nếu không sẽ không có lưỡng đạo mạch tượng. Nghĩ đến liều mẫu kia kinh người lượng cơm ăn, trử lương phía sau lưng liền không khỏi dâng lên một trận hắn ý. Nếu là bụng trung thực sự có cùng loại với cổ trùng ta vật, liều mẫu có thể sống thượng suốt hai tháng, đã xem như mạng lớn. Các trí xuyên không có tiếp tục nói tiếp, trừ lương cũng không hỏi ý tứ. Trở lại định bắc hầu phủ, nam nhân trở về tiểu viện nhi, nhìn đến tiểu tức phụ đang ở đường trung nốc hắn trực tiếp đi vào. Đường trung không ngừng phán nhi một người, còn có triệu bà tử cùng Trần Phúc. Triệu bà tử trong tay méo vinh an phường, mà Trần Phúc tắc chuẩn bị trần gia tiểu lầu. Vinh An Phường ở trong kinh đầu danh khí thực sự không nhỏ, rốt cuộc khai năm đầu nhiều, cửa hàng bán thức ăn phẩm chất thật tốt, gần nhất còn thêm đủ loại màu sắc hình dạng rượu thuốc, lấy tuyết liên rượu cùng hoa quế rượu được hoan nên nhất. Nam tử uống lên tuyết liên rượu sau, mắc tiểu nước tiểu tần bệnh trạng có thể cải thiện, mà nữ tử uống hoa quế rượu, tắc có mị dung dưỡng nhan công hiệu. Trên đời này liền không có không hy vọng chính mình bộ dáng tiểu mỹ nữ tử, thế cho nên hoa quế rượu trào giá không tính thấp. Nhưng lại thành cung không đủ cầu hảo vật Kỳ thật hoa quế rượu Tuy rằng kêu cái này danh nhi Cũng này đây hoa quế làm như chủ liêu Nhưng loại này có thể làm làn da Nhu bạch tinh tế rượu Lại không chỉ có hoa quế rượu một loại ba bốn nguyệt hái xuống đào hoa 5-6 nguyệt lộng xuống dưới cầu kỳ hoa 9 tháng kim cúc Tháng 11 tinh mai Các loại hoa cỏ đều có thể làm như ủ rượu chủ liêu Phán nhi ra ở cứ lúc sau Liền suy nghĩ nhiều lộng chút rượu thuốc Cứ như vậy Tuy rằng hao phí linh tuyển thủy nhiều chút, nhưng bạc cũng giống như nước chảy giống nhau, ào hào mà hướng nàng trong tay vọt tới. Nhìn đến tướng quân tiến vào, Trần Phúc cùng triệu bà tử vội vàng hành lễ. Chỉ thấy Trần Phúc kia trương bạch béo khuôn mặt đều mau nhăn thành 18 nếp gấp bánh bao, trong mắt là tảng không được ủy khuất, phu nhân à. Ngài không thể quang đem hoa quế rượu hướng vinh an phường trung đưa, chúng ta tiểu lầu cũng yêu cầu rượu, Huống hồ tiến tiểu lầu dùng cơm phần lớn đỉnh đầu dư giả. có thể hoa đến khởi tiền bạc nếu là nhiều hướng trong tiểu lâu đưa một ít kiếm khẳng định càng nhiều phán nhi hướng về phía trừ lương cười cười quay đầu nói nếu là ta trong tay đầu rượu thuốc cũng đủ khẳng định sẽ hướng vinh an phường cùng trần gia trong tiểu lâu đưa nhưng rượu thuốc số lượng thật là không nhiều lắm các ngươi liền chức từ từ chờ đến nhân sâm rượu cùng đào hoa rượu ủ ra tới sau đánh giá là có thể cung ứng thượng nghe được lời này triệu bà tử cùng trần phúc đối với thở dài Bọn họ mỗi ngày đều phải tiếp đai không biết nhiều ít khách nhân, dị vãng này đó khách nhân đều là vì thức ăn tới, nhưng hiện tại bọn họ bên trong đại bộ phận đều muốn mua rượu, mặc dù rượu thuốc giá cả cao kinh người, như cũng là dù ra giá cũng không có người bán. Mắt thấy trắng bóng mà bạc vô pháp tiến trướng, triệu ba tử cùng Trần Phúc đừng để có bao nhiêu đau lòng, nghe nói phu nhân ra ở cứ, bọn họ liền vội vàng đi vào hầu phủ, muốn thảo rượu. Nguyên bản Triệu Bà Tử cùng Trần Phúc còn tưởng ở hầu phủ chung nhiều ngốc một hồi, rốt cuộc bọn họ trong lòng môn thanh nhi, biết rượu thuốc khẳng định có thừa, nhưng ở bát tiên ghế ngồi thời gian càng dài, bọn họ liền cảm thấy càng lạnh, tiêu cổ toàn thân phát lệnh cảm giác làm hai người không khỏi đồng thời run lập cập. Trần Phúc cảm giác muốn nhanh nhẹ chút, quay đầu thấy được tướng quân âm trầm sắc mặt, hắn thiếu chút nữa bị dọa đến mất khống chế, cả người cứng đờ mà từ ghế trên đứng lên, hướng về phía phu nhân chắp tay. Cường bài trừ một tia cười nói, nếu rượu thuốc đã không có, tia Trần Phúc liền đi trước cáo lui, phu nhân nếu là đem tân một đám rượu thuốc củ hảo, đừng quên hướng Trần ra trong tiểu lâu đưa. Trần Phúc vừa mới dứt lời, triệu bà tử cũng phát giác không đối tới, đi theo cùng nhau rời đi tiểu viện nhi. Chờ đến người đi rồi, phán nhi tức giận mà trừng mắt nhìn chữ lương liếc mắt một cái, hồng nhuận nhuận miệng nhỏ nhất khai nhất hợp, thì thầm, ngươi thẳng ngãi này muốn hay không như vậy dò người. Mới vừa rồi ta còn ở trong phòng đâu, ngươi liền vẫn luôn chừng mắt triệu bà tử cùng Trần Phúc, ngươi làm cho bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Bởi vì nghẹn một cổ hòa nhi, tiểu tức phụ gò má đỏ lên, so với thịnh phóng hoa mâu đơn còn muốn kiểu diễm, đừng để có bao nhiêu câu nhân. Trừ lương trong lòng vừa động, ánh mắt lập tức sâu thẳm không ít, hắn đứng lên, đứng ở phán nhi trước mặt, hai cánh tay trống ở lưng ghế thượng, cả người giống như nhà giam giống nhau. Không cho tiểu nữ nhân có chạy thoát cơ hội. Tức phụ. Nghe được nam nhân khàn khàn thanh âm, phán nhi nhịn không được đánh cái giật mình, khẽ ử một tiếng. Làm sao vậy? Thô lệ lòng bàn tay nhẹ nhàng phất quá tiểu nữ nhân tinh xảo mặt mày, mắt thấy cặp kia mắt hạnh hàm chứa thủy nhi, chữ lương thô cắt lời, con hạ thân, bám vào phán nhi bên thai nói, ta lại có chút khó chịu, ngươi mau cho ta chỉ trị, ngàn vạn đừng quên dùng kim châm đâm vào xương cùng chỗ, cái loại cảm giác này. Thực sự lệnh người dư vị không thôi. Đối với liêu mẫu sở hoạn thượng đói tật, các chỉ xuyên hao hết tâm tư, không biết lật xem nhiều ít điển tịch, vẫn là không có tìm được ứng đối biện pháp. Cũng may hắn dùng linh tuyển thủy làm thuốc viên, liệu mẫu chỉ cần mỗi ngày ở trước khi dùng cơm ăn thượng một cái, là có thể bảo vệ tỷ vị, sẽ không bởi vì ăn uống quá độ mà thương thân. Thuốc viên yêu cầu tuyển dịch không ít, các chỉ xuyên bên kia chữ hàng không dư lại nhiều ít, liền vội không ngừng mà chạy đến phán nhi trước mặt. lại thảo muốn hai bình linh tuyển thủy. Phán Nhi cũng không cùng cắt trĩ xuyên khách khí, lấy linh tuyển thủy thay đổi phương thuốc, rốt cuộc cắt láo đầu trong tay đủ rượu thuốc phương thuốc không biết có bao nhiêu loại, nếu là có thể nhiều lộng chút tới, Vinh An Phường cùng Trần Gia tiểu lầu kiếm tiền bạc khẳng định sẽ càng nhiều. Đào hoa rượu phương thuốc lộng tới tay sau, vừa lúc phế trang đào hoa khai, thôn trang bên trong tá điển biết phu nhân muốn đủ rượu, sôi nổi cầm cằn tinh tế cây gậy trúc. Đem màu hồng nhạt đào hoa cánh tất cả đều cấp gõ xuống dưới, đặt ở sọt bên trong. Một sọt đào hoa có thể đổi 20 văn tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng những cái đó tuổi còn trẻ tiểu tức phụ vẫn là rất nguyện ý làm này việc. Các nàng xuống tay khi sức lực không lớn, đem nụ hoa đánh hạ tới, cũng sẽ không thương đến nhánh cây, nhưng thật ra làm phán nhi thập phần vừa lòng. Lúc trước ở biên thành bán tốt nhất hoa quế rượu, nhưng ở Mỹ dung dưỡng nhan phương diện này, Hoa quế công hiệu còn không bằng đào hoa cường, chỉ là bởi vì lúc trước không phải đào hoa mở ra mùa, phán nhi liền dùng hoa quế đương chủ liêu. Mất công phế trang địa giới nhi đại, loại suốt một mảnh cây đào, làm ra đào hoa cánh có thượng chăm soạn, phán nhi tìm mấy cái cẩn thận tức phụ, làm các nàng ấn phương thuốc thượng yêu cầu, đem cánh hoa cùng tốt nhất rượu mạnh hỗn hợp ở bên nhau, chậm rãi đem hoa du phân ra tới, sen lẫn trong rượu trùng, rượu biến thành nhàn nhạt hương nhạt. tuy rằng còn không có hơn nữa linh tuyển thủy tiến hành ủ nhưng này cổ nhạt nhẽo hương khí thực sự mê người mỗi ngày lộng đào hoa kia vài tên phụ nhân trên tay đều nhiễm này cổ mùi thơm nào ngạt mùi hoa liên tiếp mấy ngày đều quanh quẩn ở trên người nhưng thật ra tình hương phấn chi tiêu ủ đào hoa rượu phụ nhân phán nhi cũng từng gặp qua liếc mắt một cái trừ bỏ ở phế trang trung sinh hoạt tá điển còn có vạn thị cùng nàng đệ mội la thị vạn thị lúc trước cùng nam nhân nhà mình hoa ly Năm trước gả cho Chu Trang Đầu. Lại nói tiếp Chu Trang Đầu tuổi tác cũng không tính tiểu, mấy năm nay vẫn luôn ở phế Trang Trung bận rộn trong ngoài, bên người đều không có cái biết lành biết nhiệt vừa ý nhân nhi. Hiện giờ có vạn thị chiếu cố, cuộc sống gia đình quá so trước kia dễ chịu nhiều. Phán nhi gần nhất cũng gặp qua Chu Trang Đầu một hồi, phát hiện người nọ so lúc trước béo vài phần, sắc mặt hông nhuận, không có việc gì liền vụn trộm nhạc. Thuộc hạ người quá hảo, Phán nhi trong lòng cũng cao hứng. làm người hướng chu trang đầu trong nhà tặng 100 lượng bạc, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là nàng một chút tâm ý. Trước mắt phán nhi tiêu tiền địa phương thật sự không ít, không ngừng to như vậy phế trang yêu cầu nàng kinh doanh lên. Biên thành còn có một khu nhà từ ấu cục, tuy rằng quan ngoại hung nô cùng nghiệp lớn đã nghị hòa, nhưng mấy năm liên tục chinh chiến đối bá cánh tạo thành không thể hủy diệt bị thương, cũng không phải là ngắn ngủn một năm là có thể bình phục. Nếu là không có từ ấu cục. Trên đường không biết sẽ nhiều ra nhiều ít lưu lạc căn mày, ngày mùa hè còn hảo, tùy tiện ở dưới cầu, trong. Miếu là có thể tìm được một cái đặt chân nơi. Nhưng nếu là tới rồi nước đóng thành băng mùa đông, cho dù trên người ăn mặc dày nhất thật áo ra kia cổ khí lạnh nhi vẫn cứ vô khổng bất nhập mà hướng trong thân thể toản, gân cốt cường kiện thành niên nam tử đều kinh không được loại này tra tấn, huống chi những cái đó non nớt hải tử. Muốn duy trì từ hấu cục, nhất định phải hướng trong đầu đầu nhập tuyệt bút tiền bạc kỳ thật chỉ dựa vào vinh an phường cùng trần gia tự lầu kiếm ra tới bạc cũng đã vậy là đủ rồi nhưng phán nhi thật sự không thích quá loại này chứng trọi đá nhật tử liền cân nhắc khai nguyên nàng suy nghĩ hai ngày là người đem đặt ở nhà kho kim tinh thạch theo biên thành mang về tới chu sa khoáng thạch đều cấp lộng vào trong phủ cầm lọ thuốc hít ở cái mũi phía dưới lung lay một vòng đậu đại nước mắt nhi bùn bùn mà đi xuống rớt Linh tuyển thủy cũng giống như dòng suối, vốn lượn mà xuống. Vội vàng đem nước suối đều cấp tiếp tiến buồn gỗ chung, chậu bản thân liền phóng thấm lạnh nước giếng, còn có một khối phân lượng không nhẹ kim tinh thạch, ngâm mình ở bỏ thêm linh tuyển trong nước, chỉ thấy kim tinh thạch chậm rãi thu nhỏ, kia mặt trong suốt màu lam lại càng thêm dày đặc. Phán nhi trước mắt một mảnh mông lung, nàng lấy ra khăn xoa xoa xương đỏ hốc mắt, nhìn chậu khoáng thạch, không khỏi cong cong khỏe miệng. Kim tinh thạch cùng chu sa thạch tất cả đều đặt ở nhà kho, loại này khoáng thạch đều mang theo độc tính, tuy rằng ngắn ngủi tiếp xúc cũng không lo ngại, nhưng lại không thể cùng người ở chung một phòng. Nhà kho thả này đó quý trọng đồ vật, ngoài cửa có bốn cái thị vệ đồng loạt thủ, bốn người võ nghệ cực cao, liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào, nhưng thật ra làm phán nhi yên tâm chút. Nhật tử một ngày một ngày qua đi, thực mo liền vào tháng tư. Thời tiết tiệm ấm. có người hướng định bắc hầu trong phủ tặng một đám cẩm lý manh mối nhan sắc đừng để thật đẹp phán nhi tuy rằng không hiểu thưởng thức nhưng cũng biết cẩm lý giá trị xa xỉ rốt cuộc vật ấy ngụ ý các tưởng hình thể sinh càng lớn trên người đồ văn nhan sắc càng dai giá trị liền càng cao bất quá nhìn trong ao chỉ có thành nhân bàn tay đại cá bột phán nhi nhịn không được đĩu môi làm loan ngọc đi lộng chút cơm lại đây hướng chén sứ chung tới rồi một lọ linh tuyên thủy đem cơm hoàn toàn pháo khai Đại khái là cẩm lý có linh tính duyên cớ, có thể cảm nhận được cái gì đối chính mình hữu ích, điên cuồng mà hướng phán nhi nơi lan can trô vọt tới, kia hồng bạch tươi đẹp một mảnh, ước chừng mấy trăm điều, loan ngọc ở bên cạnh nhìn, trong lúc nhất thời không khỏi ngạc nhiên mà chừng lớn hai mắt. Trắng non tay ngọc nhéo lên nấu chín cơm, trực tiếp hướng trong ao giải đi. Cẩm lý liền cùng điên rồi giống nhau, sôi nổi càng ra mặt nước, muốn tranh thực. Vận khí tốt có thể ăn thượng một cái mang theo linh tuyển thủy cơm, vận khí kém không duyên cứ bị đồng loại đụng vào một bên, rốt cuộc không có đoạt thực cơ hội. Chờ đến một chén cơm tất cả đều thấy đế, lấy ra khăn gấm cẩn thận xoa xoa tay. Nàng trước mặt bày trương bàn nhỏ, trên bàn phóng ấm trà cùng sứ bàn, bàn chung chân châu đen lớn nhỏ giống như long nhãn giống nhau, cắn ở trong miệng, nồng đậm quả hương chỉ một thoáng từ hơi mỏng vỏ trái cây trung dâng lên mà ra, hương vị thực sự không kém. Lại nói tiếp, giống chân châu đen loại này anh đào vốn là lớn lên ở xuyên du nơi, lúc trước cấp nổ trồng đến phía trang, phán nhi cũng chưa nghĩ đến nó có thể nhanh như vậy kết ra trái cây tới, thậm chí hương vị so với từ xuyên du vận lại đây còn muốn càng thêm thơm ngọt, vị cũng chút nào không kém. Chỉ tiếc chân châu đen sản lượng thật sự không cao, gần nhất vừa lúc là ăn anh vào mùa, chu trang đầu mỗi ngày hướng Vinh An Phường Trung đưa một rổ mới từ chi đầu hái xuống chân châu đen, rõ ràng thứ này quý thực. Một lượng bạc tử mới có thể mua được một chén nhỏ, nhưng không ra 15 phút công phu, liền tất cả đều bán đến tinh quang. Kinh Thành Trung không kém tiền chủ nhân không biết có bao nhiêu, đất thuộc chân châu đen lại rất khó vận chuyển đến Kinh Thành, mặc dù mỗi năm có chút ít có thể vận lại đây, cũng đều đưa đến quan to hiển quý trong tay, người thường mặc dù ra sản pha phong, cũng không thấy được loại này hiếm lạ vật. Nhưng từ khi phế trang trung chân châu đen kết quả, Vinh An Phường Trung liền nhiều loại này mới mẻ thức ăn, bình dân áo vải phần lớn không có gặp qua loại này bảy biện ra màu đỏ tím sắc đại anh đào, ngay từ đầu còn không quá dám ăn, Sau lại có biết hàng, nếm nếm chân trâu đen tư vị nhì, lập tức liền yêu này trái cây, nếu không phải trên tay tiền bạc không đủ, đều hận không thể đem kia một rổ bao viên, trực tiếp đưa tới trong nhà, cấp người nhà nếm thử mới mẻ. Chân trâu đen chỉ ở buổi sáng bán, có khách nhân tới chậm, Phát hiện trang chân châu đen trong rổ đầu cái gì đều không dư thừa, chỉ có mấy cái lẻ loi anh đảo cô nhi, hối không được, âm thầm quyết định ngày mai nhất định phải sớm chút lại đây, tình loại này mới mẻ thức ăn tất cả đều bị người khác mua đi. Trước đó vài ngày đại thị hai vợ chồng cũng trở về kinh thành, phán nhi cùng nàng quan hệ hảo, làm loan ngọc tặng hai cái bình bách hoa mật, một rổ chân châu đen qua đi. Đại thị có mang, ăn uống muốn là không bằng trước kia như vậy hảo. Mất công ngày ngày có mật ong thủy dưỡng, trong bụng thai nhi bình an không có việc gì lớn lên, hiện tại nàng cả người đều đây đà không ít, nhìn tuổi trẻ gần 10 tuổi. Đồng dạng đồ vật phán nhi cũng hướng trung dũng hầu trong phủ tạng bởi vì lao ra thử hái rượu, phán nhi còn riêng đưa lên nam quả lê rượu cùng với mặt khác vài loại rượu thuốc. Này đó rượu chung đều trộn lẫn phân lượng không ít linh tuyển, thân thể cường tráng người uống xong đi, khả năng sẽ không có cái gì rõ ràng cảm giác. Nhưng giống cái loại này đã năm gần tuổi xế chiều lao nhân, thân thể các phương diện đều bắt đầu suy nhược, rượu trung linh khí liền giống như sinh cơ giống nhau, từ dạ dày trong túi lan tràn đến khắp người, kia cổ cảm giác đừng để có bao nhiêu thoải mái. Phán nhi đem một mâm chân trâu đen ăn hơn phân nửa, liền nhìn đến có cái nha hoàn vội vã mà lại đây, đầu tiên là hành lễ, lúc sau mới mở miệng nói. Phu nhân, các thần y ghi giờ phút này ở chính đường bên trong, muốn thấy ngài một mặt. Nghe được lời này, phán nhi không khỏi nhướng mày, trực tiếp hướng chính đường đi đến. Các trí xuyên cũng không phải cái quanh co lòng vòng tính tình, vừa thấy đến phán nhi tới, hắn trong mắt tràn đầy vui mừng. Phu nhân, ta rốt cuộc tìm được chưa khỏi đói tật biện pháp. Đem các trí xuyên kia trương khó nén hưng phấn biểu tình thu vào đáy mắt, phán nhi nhướng mày, hỏi, như thế nào chị? Lúc trước ta cấp liêu mâu bắt mạch, biết nàng bụng chung là ẩn giấu một con đói trùng. Vật ấy lượng cơm ăn kinh người, thì ăn thịt, môi đốn vô hơn không vui, mới có thể đem liều mâu lăn lộn thành loại này bộ dáng. Nghĩ đến một cái đại người sống trong bụng đầu thế nhưng cất giấu một con sâu, phán nhi trên người nổi ra gà đều mau toát ra tới, kia có biện pháp nào. Chỉ cần đem đói trùng cấp dẫn ra tới, liều mâu chứng bệnh là có thể không thuốc mà khỏi, mà dẫn ra đói trùng đồ vật, đó là lộc bô. Lộc bô Lộc bô chính là ướp quá lộc thịt khô. lúc trước hầu phủ trung thật là lợn một ít lộc thịt, bất quá lại không có ướp hảo. lúc ấy liền trực tiếp ăn vào bụng. làm người vào núi, chảo chỉ dã lộc không phải thành. nếu là chỉ cần lộc thì nói, tiểu lão nhân cũng không cần riêng tới gặp phu nhân một mặt. này ướp lộc bô yêu cầu cực cao, cần thiết muốn có linh khí nữ tử tự mình động thủ. ở lộc thịt chung hơn nữa linh tuyển, ướp hảo mới có thể đem đói trùng cấp dẫn ra tới. phán nhi cũng không phải cánh lốc. Các trĩ xuyên nói đều nói đến này phần thượng, nàng nơi nào còn có không rõ đạo lý. Chính là làm ta xuống bếp đúng không? Các trĩ xuyên gật gật đầu. Chờ đến đêm lộc thịt mang về tới, ta sẽ tự tự mình đọc thủ. Hiện giờ tiểu bảo đã đã bái liêu tiên sinh vi sư, nếu là có thể làm liêu mẫu chuyển biến tốt đẹp, đối với tiểu bảo mà nói cũng coi như là một cọc chuyện tốt, nàng tự nhiên để bụng thực. Đêm đó tiểu nữ nhân tự cấp trừ lương chữa bệnh khi. Cùng nam nhân để ra một miệng, người này thập phần sảng khoái mà đồng ý việc này, lúc sau không quá mấy ngày, liền đem một con sống lộc trực tiếp khiêng tới rồi phán nhi trước mặt. Tháng tư thiên còn không tính nhiệt, phán nhi nhìn mồ hôi đầy đầu trừ lương, nhìn nhìn lại hắn trên đầu vai không ngừng lăn lộn giã lộc, hảo sau một lúc lâu cũng chưa nói ra lời nói tới. Làm nam nhân đem giã lộc vùng phán nhi phái người đem cắt trĩ xuyên tiêu tới, ấn hắn phân phó, lấy giã lộc trên người linh khí nhiều nhất một miếng thịt. Lộc thịt, này khối thịt tới gần trái tim, mới vừa bị thiết xuống dưới, tiêu cổ nồng đậm mùi máu tươi nhi liền nhắm thẳng trong lỗ mũi toản phán nhi nhịn không được nhiễu như mày, đem lộc thịt cất vào tô bự trung, lấy ra bình xứ, đổ chút linh tuyển thủy đi vào. Ướp lộc thịt trình tự làm việc cũng không đơn giản, trừ bỏ dùng các loại gia vị ướp ở ngoài, còn cần hơn nữa cắt trí xuyên xứng dược liệu. Này đó dược liệu tất cả đều bị ma thành bột phấn, bôi trên lộc thịt thượng. Đen xỉ lì một mảnh, nguyên tưởng rằng này cổ mùi vị khẳng định sẽ không dễ ngửi, nhưng dược liệu cùng hương liệu hỗn hợp ở bên nhau, thế nhưng hình thành một cổ nói không nên lời hương khí. Phán nhi một bên chăm sóc lục thịt, một bên cân nhắc làm cắt trĩ xuyên đem điều chế thuốc bột phương thuốc giao ra đây. Loại này thuốc bột đối với cắt trĩ xuyên mà nói cũng không tính quan trọng, rốt cuộc vật ấy chỉ có gia vị chi hiệu, cũng không trị bệnh cứu người chi công, liền tính cho phán nhi, cũng không có gì ghê gớm. Lộc bô treo ở mái hiên phía dưới, treo suốt nửa tháng, cuối cùng là chuẩn bị cho tốt. Phán nhi cầm lộc thịt, ngồi trên xe ngựa, cùng cắt trĩ xuyên cùng Trử lương cùng hướng liêu ra phương hướng chạy đến. Liêu tiên sinh đã sớm được tin tức, vừa nghe định Bắc tướng quân mang theo phu nhân lại đây, vội không ngừng mà đón ra tới, đem người đưa tới chính đường chung. Bởi vì lộc bô cần thiết đi qua phán nhi tay nấu nướng, cho dù liêu tiên sinh lòng tràn đầy hổ thẹn, không muốn phiền thoái khách nhân. Nhưng vì chính mình mẫu thân tánh mạng suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể hủy khuất tướng quân phu nhân. Phán nhi vào liếu ra phòng bếp, bọn hạ nhân đã sớm sinh hỏa, nàng đem lộc bô thượng thật dày một tầng hôi sắc cấp lột bỏ, trực tiếp đặt ở trong nước gấm rửa rửa, dùng dao phay cắt thành một lóng tay hậu lát thịt, cũng không ở trong nồi cố lên, dùng tiểu hỏa chậm dại chiên lộc bô, thịt trung bản thân liền đựng dầu trơn, một chút một chút mà giật tràn ra tới, nồng đậm mùi thịt ở trong phòng bếp khác kia mấy cái cấp phán nhi trợ thủ bà tử đều nhịn không được nuốt nước miếng. chờ đến một mâm lộc bô tất cả đều chiên hảo lúc sau, phán nhi vội vàng đem lộc bô đoan tới rồi liêu mẫu nơi phòng ngủ chung, một đám người tất cả đều ở trong phòng, chỉ nghe các chị xuyên nói, Lao phu nhân chờ hạ ăn đến lộc bô, ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt có thể, ngàn vạn không cần đem lộc bô trực tiếp nuốt xuống bụng, nếu không không thể đem đói trùng dẫn ra tới, chúng ta trong khoảng thời gian này nỗ lực cũng liền tính uổng phí. Liêu Mẫu biết được sự tình nặng nhẹ, cho dù bị Lộc bô phát ra hương khí thèm không được, lý trí vẫn chiếm thượng phong, làm nàng trịnh trọng gật gật đầu. Ấn cắt trí xuyên phân phó, liêu Mẫu cắn một ngụm Lộc bô, chậm rãi nhấm nuốt, vẫn luôn không có nuốt. Cũng không biết này Lộc bô đến tuột cùng là như thế nào ước, cùng giống nhau thịt muối bất đồng, mới vào khẩu khi hương vị cũng không tính trọng, nhưng kia cổ nùng hương lại thập phần hấp dẫn người, nhấm nuốt thời gian càng dài, mùi thịt càng nặng. Liễu Mẫu cơ hồ là hao hết toàn thân sức lực, mới không có đem trà đông nuốt vào trong bụng. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy yết hầu chỗ một trận phát ngứa, giống như có thứ gì từ thực quản trung ra bên ngoài đỉnh giống nhau. Liễu Mẫu sắc mặt đột nhiên thay đổi, cắt chỉ xuyên vội tiến lên một bước, bẻ ra Liễu Mẫu hằng dưới, đem nàng trong miệng nhai nát lộc bồ nắm, trực tiếp ra bên ngoài kéo, thế nhưng lôi ra một con ước chừng có người bàn tay đại dị vật. Phán Nhi ở bên cạnh chơ mắt mà nhìn một màn này, nhớ tới các trĩ xuyên lúc trước nói qua đói trùng, nàng dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, mặt đẹp trắng bệnh, rõ ràng là ghê tởm tới rồi. Kia đói trùng hình thể không nhỏ, toàn thân ngân bạch, phần đầu lại tiêm lại bẹp, liền cùng cá mập dường như, thân thể cùng tôm sắc giống nhau. Nếu là Phán Nhi không có nhìn lầm nói, nàng phát hiện kia chỉ đói trùng bụng trô vẫn luôn ở ngấp máy, trường hợp thập phần ghê tởm. chỉ thấy cắt trĩ xuyên một tay đem đói trùng ném xuống đất, mặt già thượng lộ ra rõ ràng ghét bỏ chi xác đói trùng nếu đã ra tới, lao phu nhân ngày sau chỉ cần hảo hảo điều dưỡng tỷ vị, thân thể tự nhiên có thể khôi phục. Nghe được lời này, không ngừng liếu thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả phán nhi loại này ở bên cạnh nhìn, suy nghĩ trong lòng chỗ cái loại này bị đè nén cảm giác cũng tiêu giảm vài phần. Liêu tiên sinh vội vàng cùng phán nhi nói lời cảm tạ. Lại cấp cắt chỉ xuyên tặng không ít vàng bạc, cố tình nhân ra căn bản không thu, chỉ thảo muốn cái cháp, đem đói trùng cất vào cháp, trực tiếp mang đi. Trử lương phu thê cùng liêu tiên sinh từ biệt lúc sau, ngồi trên hồi phủ xe ngựa. Chỉ cần tưởng tượng đến đói trùng kia phó ghê tởm bộ dáng, phán nhi dạ dày bên trong liền không quá dễ chịu, sắc mặt xanh trắng đan chéo, làm Trử lương nhìn đừng để có bao nhiêu đau lòng. trở tay nắm lấy tiêm bạch như ngọc cổ tay. Thô lệ lòng bàn tay chậm rãi đi xuống, nắm tiểu nữ nhân hổ khẩu, chậm rãi xoa ấn một phen. Phán nhi nhắm hai mắt, bình phục một hồi, kia cổ ghê tởm tưởng phun cảm giác nhưng thật ra chậm rãi biến mất. Trừ lương thấy thế, đem hàm dưới để ở nhà mình tức phụ trên vai, nói nhỏ, tức phụ, đêm nay ta chứng bệnh liền khỏi hẳn, lúc trước có chuyện đã quên nói cho ngươi. Nam nhân nói lời này khi, khỏe miệng hơi hơi câu lên, một đôi mắt lượng kinh người. Giống như toát ra lục quang dã lang giống nhau, phán nhi theo bản năng mà cảm thấy không ổn, nhịn không được từ Trừ lương trong lòng ngực rễ rủa ra tới, ngoài mạnh trong yếu hỏi. Chuyện gì? Ngươi nếu là dám làm ra cái gì chuyện xấu, tiểu tâm ta, ta không khách khí. Trừ lương giơ lên đôi tay đầu hàng, ở tiểu nữ nhân bên thai khẽ cười một tiếng, vi phu nào dám làm ra cái gì chuyện xấu, ta là có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cho dù trừ lương ngoài miệng nói là tin tức tốt, biết rõ nam nhân bản tính phán nhi cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ thấy nam nhân từ tay háo trong lồng móc ra một chi nho nhỏ gỗ đàn cháp, cũng không rất lớn, phía trên điêu khắc tinh xảo dây đàn đồ văn, ẩn ẩn còn lộ ra một cổ đàn hương mùi vị. Đây là tặng cho ta. Thấy trừ lương gật đầu, phán nhi không khỏi suy đoán hộp gỗ bên trong đến tột cùng thả thứ gì, nhìn này cháp lớn nhỏ, hẳn là châu thoa trang sức linh tinh đổ vật nhi. Nàng mở ra hộp gỗ phía trên khóa khấu, không thấy được lường trước bên trong châu thoa, ngược lại phát hiện một chi hình dạng kỳ quái bình xứ. Bên trong là vật gì? trừ lương nắm nữ nhân non mềm tay nhỏ, hai người cùng nhau đem xứ hộp cái nắp mở ra, lộ ra kia sự việc tướng mạo săn có. Hơi mỏng một cái cái túi nhỏ, phía trên đồ đầy dầu trơn, sờ ở trên tay lại dính lại nị, phán nhi nhịn không được đặt ở cái mũi đằng trước, nhẹ nhàng ngửi ngửi một chút. Một cổ dược hương mùi vị tỏa khắp mở ra. Thấy tiểu tức phụ tới rồi giờ phút này còn không có phản ứng lại đây. chử lương thô cắt lời, hảo tâm giải thích nói, đây là cà phao. Lúc trước chử lương cùng phán nhi để qua một hồi cà phao, nàng cũng biết kia ngoạn ý rốt cuộc có gì tác dụng. Giờ phút này tiểu nữ nhân trong tay méo kia hơi mỏng cà phao, cả người lại thẹn lại cấp, trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ hồng giống huyết đào giống nhau, xứng với kia trương đỏ bừng miệng nhỏ. Bộ dáng kia so với 15 sáu tiểu cô nương còn muốn kiểu khí, đừng để có bao nhiêu đẹp. Trử lương nhìn nhà mình tức phụ như vậy thẹn thùng, một tay đem người ôm sắt trong lòng lực, trên mặt không có lộ ra cởi bộ dáng, nhưng mắt hương trung đắc ý chi sắc lại càng thêm nồng đậm, liền cùng trộm tanh miêu nhi dường như. Trong lòng nín thở, phán nhi cũng bất chấp hộp gô đến tột cùng trang chính là thứ gì, một tay đem trên tay xứ hộp ném đi xuống, Trử lương sợ tới mức vội vàng dỗi tay đi tiếp. Trong mắt toát ra nồng đậm đau lòng chi xác hào tức phụ, ngươi cũng không biết nói này đồ vật là phí ta bao lớn sức lực mới làm ra tới. Vạn nhất quăng ngã hỏng rồi thực sự đáng tiếc. Chúng ta đã nhiều ngày hảo hảo thử một lần. Nếu là dùng không lầm lời nói, ta lại nhiều làm một ít. Đến lúc đó ngươi tưởng quăng ngã mấy cái, liền quăng ngã mấy cái. Nghe thế sau một phen lời nói, phán nhi gắt gao cắn răng, hai tay nắm chặt nắm tay, dùng sức hướng trừ lương diện mạo thượng tạp. nữ tử sức lực vốn là cùng nam nhân có khác nhau như trời với đất trừ lương lại hàng năm tập võ cả người cường tráng giống vậy sơn gian manh thu giống nhau nơi nào là tiểu tức phụ này hai hạ có thể đánh động chỉ thấy nam nhân liền mày cũng chưa động một chút tùy ý phán nhi lan lộn đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào trừ lương ngự chỗ phát ra dầu di tiếng vang không có đem người này đánh đau tiểu nữ nhân trắng non tay nhỏ nhưng thật ra lại hồng lại sưng. trừ lương thấy thế Ôm đồn ánh bạch cổ tay, đặt ở bên miệng hôn hai hạ, trong miệng nói, tức phụ, ngươi chính là giận ta, cũng đừng mệnh chính mình, nếu không nếu là thường đến chỗ nào rồi, lòng ta thật sự là khó chịu khẩn. Tuyết trắng hàm răng cắn chặt môi đỏ, phán nhi đều mau bị chử lương vô sỉ làm cho sợ ngây người, cũng may hai người đã thành thân nhiều năm, nàng đã sớm biết thằng nhãi này đến tuột cùng là cái gì đức hạnh, phàm là chử lương hơi chút có điểm điểm mấu chốt, lúc trước hai người ở trên núi gặp mặt khi. Người này liền sẽ không dùng ra như vậy vô sỉ thủ đoạn tới áp chế chính mình. Đầu dựa vào xe vách tường, tiểu nữ nhân hai mắt nhắm nghiền, môi đỏ cơ hồ nhấp thành một cái tuyến, vô luận nam nhân nói cái gì, nàng đều không có lại mở miệng ý tứ. Từ khi phán nhi hoài dục tú lúc sau, trừ lương liền khắp nơi tìm kiếm tránh tử biện pháp, dùng dược nói sợ thương thân, hơn nữa phán nhi trong cơ thể có linh tuyệt thủy, chính hắn cũng thường xuyên uống. Bình thường tránh tử dược chịu đựng linh tuyển thủy rửa sạch, sợ là căn bản không có cái gì công hiệu đang nói. Nhưng loại này ngoại vật lại bất đồng, cùng linh tuyển thủy không có bất luận cái gì quan hệ. huống hồ nếu là cá phao không trải qua dùng nói, liền đổi thành tốt nhất mỏng lụa, tầm ở du chung, giống nhau có thể sử dụng được với. Thả không đề cập tới trừ lương cuối cùng cân nhắc ra cái gì biện pháp, phán nhi gần nhất nhưng thật ra bận việc đi lên. Trừ bỏ mỗi ngày dùng linh tuyển thủy đem khoáng thạch xử lý một phen ngoại, nàng còn phải hướng ao cá bên kia đi lên mấy tranh. Trong ao những cái đó cẩm lý, ở ăn phao quá linh tuyển thủy cơm sau một đám lớn lên bay nhanh, nhan sắc cũng càng thêm đẹp, kim hồng ngọc bạch từng mảnh ở trong ao kích động, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống tới, trên mặt nước sóng nước lòng lánh. Có mấy cái cẩm lý sau lưng giống như sinh hình chữ, phán nhi khiến cho người đem này mấy cái cẩm lý đơn độc vớt ra tới. Đặt ở ngoại lệ lưu tán dưỡng, mỗi ngày cấp linh tuyển thủy càng nhiều, này bốn năm điều cẩm lý cũng tranh đua thực, cái đầu càng dài càng lớn, hình chữ cũng càng thêm đẹp, nàng cẩn thận phân biệt một phen, hình như là cái cắt tự. Nhìn này mấy cái ánh vàng rực rỡ cẩm lý, phán nhi liền cùng nhìn thấy tuyệt bút tuyệt bút tiền bạc giống nhau, tuy rằng cẩm lý không nhất định sẽ bán ra giá cao, nhưng thứ này ngụ ý hảo, ở nhà mình dưỡng cũng không tồi. Liêu mâu đói tật khỏi hẳn lúc sau. Chữ lương không màng phán nhi phản đối, ngày thứ hai liền gấp không chờ nổi mà đem tiểu bảo đưa đến liễu tiên sinh ra. Liễu tiên sinh trên người tuy không có quan chức, nhưng ra tư pha phòng, cũng không phải tham tài hảo lợi tính tình, đưa chút vàng bạc đường quả nhập học ngược lại kém cỏi Nam nhân cũng nghĩ đến điểm này, suy tư một phen lúc sau, liền dẫn theo hai cái bình nhân xâm rượu qua đi. Phần lớn người đọc sách đều hảo ly trung chi vật, liễu tiên sinh cũng không ngoại lệ. Nên tới rồi nhân xâm rượu tư vị nhi Hán đối nhân xâm rượu quả thực khen không dứt miệng Mỗi ngày ngủ trước đều phải uống thượng một ly Nếu là không uống nói Liền sẽ cảm thấy cả người khó chịu Hiển nhiên là bị nhân xâm rượu gợi lên thèm trùng Đã bái sư sau Ban ngày tiểu bảo không ở trong nhà trừ lương lại đi quân doanh Phán nhi đem đỉnh đầu thượng sự tình bận việc xong rồi Trong lúc nhất thời nhàn thực Làm nàng đều có chút không quá thói quen Đột nhiên Nàng nhớ tới phế trang trung còn thả mấy lưu yêm tốt tương đầu, liền cân nhắc hướng trong đầu thêm chút liêu, làm ra cá tương tới. Cá tương hương khí đặc biệt, hương vị nùng liệt, có người cảm thấy cá sông mùi tanh quá nặng, thứ lại nhiều, thật sự vô pháp nhập khẩu, nhưng làm thành cá tương lúc sau, là có thể mượn dùng trao hương khí ngăn chặn thủy sản bản thân tự mang thổ mùi tanh nhi. Loại này nước chấm nhập khẩu hơi hơi có chút hàm, nhưng dùng heo mỡ lá ở trong nồi một xào, hoặc là dùng rượu mạnh điều hy. Xứng với mới ra nổi cơ thể, quấy một phen, nùng hoàng màu sắc bao trùm gạo ánh luận, kia cổ tương hương đừng để có bao nhiêu thèm người. Phán nhi càng muốn liền càng là ý động, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, há mồm đem Loan Ngọc nha đầu này gọi tới, làm nàng đi phế trang đi một chuyến, lấy một vò tử tương đậu trở về. Loan Ngọc làm việc so với người bình thường muốn nhanh nhẹn rất nhiều, nàng vốn chính là cái hấp thấp tính tình, nếu được phu nhân phân phó, liền một lát công phu cũng không chịu trì hoãn. Trực tiếp ngồi trên xe ngựa, hướng phế trang phương hướng chạy đến. Phế trang khoảng cách kinh thành thật sự không coi là gần, chờ đến mặt trời xuống núi khi, Loan Ngọc lúc này mới phủng trang tương đậu sạp trở về tiểu viện Nhi Trung. Mắt thấy Trử lương còn không có trở về, Phán Nhi thay đổi một thân màu đỏ tím sắc siêm y hề, vẽ tay háo trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, nàng buổi trưa khi nhớ tới làm cá tương một chuyện, liền cùng phòng bếp thông báo một tiếng. Quản sự bà tử riêng để lại mấy cái tươi sống đại cá chép, giờ phút này đều ở chậu nước tử tung tăng nhảy nhóc đâu. Phán nhi mới vừa đi tiến phòng bếp, quản sự vương bà tử đầy mặt tươi cười đi ra, cung cung kính kính mà hành lễ, phu nhân như thế nào tự mình tới phòng bếp. Nay địa giới nhi khói lửa mịt mù, nhưng đừng sợ ngại. Không sao. Phán nhi bản thân cũng không phải cái gì kiểu quý nhân nhi, sớm chút năm cùng lâm thị mới vừa vào kinh thành khi. Làm không biết nhiều ít sống, mỗi ngày đều từ sớm vội đến vãn, đỉnh đầu thượng sự tỉnh so hiện tại nhiều mấy lần, khi đó nàng đều nhịn xuống, hiện tại chẳng qua tưởng lộng chút thức ăn mà thôi, đảo cũng không tính khó. Vương bà tử không dám làm phu nhân tự mình động thủ, mắt thấy phán nhi muốn sắt cá, này qua tuổi 40 phụ nhân động tắc nhưng thật ra nhanh nhẹn, trực tiếp đem tươi sông cá chép từ trong buồn vớt ra tới, cắt ra một đao, thả cá huyết lúc sau, lúc này mới bắt đầu đi lên. Rốt cuộc là hàng năm ở trong phòng bếp làm sống, nhìn vương bà tử động tác, phán nhi không khỏi nhướng mày, biết chính mình khẳng định không có vương bà tử làm tốt lắm, đơn giản sau này lui một bước, tránh ra thớt địa phương, dặn dò vương bà tử đem thịt cá cắt thành trường điều, dùng cái kẹp đem gờ giáp cấp hái được đi, chiếc gờ giáp chính là cái tinh tế việc, vương bà tử tuổi lớn, ánh mắt cũng không tốt lắm xử, cũng may trong phòng bếp có vài cái tuổi trẻ nha hoàn, thực mau liền đem thịt cá xử lý tốt. Bởi vì thịt cá thượng không thể dính thủy, phán nhi cùng các nàng thảo một khối sạch sẽ khăn, cẩn thận đem bọt nước cấp lau khô, trong đầu nhớ lại khi còn nhỏ lâm thị làm cá tương bước đi, đem thịt cá cùng tương đậu trước sau cất vào xứ ung chung, lại bỏ thêm nhị thăng bạch muối, một thăng đảo thành mảnh vỡ gừng khô, cùng với thiết tinh tế quất gia thi, dùng trường điều chiếc đua đem mấy thứ gia vị tất cả đều hỗn hợp ở bên nhau. Ngã vào một bình xứ linh tuyển thủy sau. Phán nhi làm người đi trong viện đào hy bùn, trước lấy hồng lụa đem ung khẩu trói chặt, lại dùng bùn cẩn thận phong hảo. Xác định không lưu một tia khe hở sau, phán nhi mới hướng về phía vương bà tử nói. Ngày mai nếu là ra Thái Dương, liền đem cá tương đặt ở ngày phía dưới phơi nắng, ngàn vạn không thể làm nó bay hơi. Vương bà tử vội vàng vỗ vỗ bộ ngực, phu nhân yên tâm, lão nô khẳng định sẽ xem trọng này cái bình cá tương, sẽ không ra nửa điểm sai lầm. Thân đầu nhìn nhìn bên ngoài sát trời, nhìn thấy ngoài phòng đen nhánh một mảnh, Phán Nhi cũng không hảo lại ở trong phòng bếp ở lâu, trực tiếp trở về phòng ngủ chính trung. Loan Ngọc Nha đầu này thận trọng thực, đi theo chủ tử sau khi trở về, cũng chưa chờ Phán Nhi mở miệng phân phó, liền trực tiếp hướng bình phòng sau lộng nước ấm. Phán Nhi không thói quen khi tắm làm người hầu hạ, làm hạ nhân đều đi ngoài phòng đợi, nàng tự mình đem xiêm ý để cởi ra, ở thùng gỗ chung chậm rãi phao. Thùng bên cạnh bày một trương bàn nhỏ, phía trên thả một con sứ thanh hoa hồ, tiểu nữ nhân dối tay đem sứ hồ cầm trong tay, mở ra miệng nhỏ, trong suốt rượu liền trực tiếp bị nàng rót nhập khẩu chung mùi thơm ngào ngạt hoa quế hương khí chậm rãi tỏa khắp mở ra, đừng để có bao nhiêu hảo uống lên. Phán Nhi tiểu lượng không được tốt lắm, nhưng nàng bản thân chính là cái thèm rượu, hoài dục tú khi có chữ lương nhìn, liền chút rượu mùi vị đều nghe không, thừa dịp nam nhân không trở về. nàng nhưng đến hảo hảo phong túng một hồi, tỉnh người nọ cả ngày quản này quản kia. Trong lòng chuyển qua loại này ý tưởng, Phán Nhi một cái không bắt bẻ, thế nhưng đem suốt một hồ hoa quế rượu tất cả đều uống vào bụng, tuy nói hoa quế rượu chủ yếu là bán cho nữ khách, nhưng trên thực tế vì làm hoa quế cánh ở rượu trung phân ra hoa du, Phán Nhi ủ rượu khi dùng đều là rượu mạnh, tiểu lượng không lầm nam nhân một hơi uống nhiều như vậy, đầu đều đến mơ hồ một chút, càng miễn bản tiểu lượng không tốt Phán Nhi. Giờ phút này tiểu nữ nhân chỉ cảm thấy khô nóng khẩn, giữa chán cũng toát ra hơi mỏng một tầng mồ hôi mỏng, một khuôn mặt hồng sắp tích xuất huyết tới, thân mình cũng nhiễm đồng dạng nhan sắc. Ở phao suốt nửa canh giờ, thùng gỗ chung tắm thủy đã coi chút lạnh, ban đêm hơi lạnh, tiểu lực qua lúc sau, phán nhi nhịn không được run lập cập, đem giá gỗ thượng treo khăn xả lại đây, ở trên người lau ba lượng hạ, tóc còn không có rào làm, liền trực tiếp đạp lên tiểu ghế con thượng, từ thùng gỗ đi ra. phủ thêm màu nguyệt bạch tơ lụa áo ngoài phán nhi thất tha thất thểu mà hướng giường đi đến nàng dưới chân luôn ra nếu không phải đỡ vết tường giờ phút này nói không chừng đều đến ngã cái tén ngã đầy đầu tóc đen rối tung ở phía sau trên lưng đem hơi mỏng xiêm y hệt đều cấp làm ướt phán nhi cũng bất chấp nhiều như vậy ngã đầu liền ngủ canh giữ ở ngoài cửa nha hoàng nghe không được trong phòng động tĩnh cho rằng phu nhân là nghỉ ngơi liền không dám hướng trong gian đi đến sợ quấy nhiễu nàng Lại qua 15 phút công phu, Trử lương đã trở lại. Rồi tay đẩy ra phòng ngủ chính môn, mới vừa một vượt qua ngạch cửa, nam nhân liền nhịn không được nhíu mày. Trong phòng giống như có một cổ mùi rượu nhi. Bước nhanh hướng trong đi, chờ nhìn đến oai ngã vào trên bản xứ thanh hoa hồ khi, Trử lương một đôi mắt hương trung lộ ra hiểu rõ chi sắc, hắn thực mau liền đi tới mép giường, đặt mông ngồi ở mép giường bên cạnh, rôi tay sờ soạn một phen tiểu nữ nhân lướt thiêm yêm tóc đen. Sắc mặt nhất thời hắc như đáy nổi. Nữ nhân này thật sự là quá không yêu quý chính mình thân mình, rõ ràng mới ra ở cư không lâu, ban đêm uống rượu còn chưa tính, thậm chí liền tóc cũng chưa rào làm, ngã đầu liền ngủ, nếu là bị gió thổi, chờ đến tương lai tuổi tác lại lớn hơn một chút, không chừng sẽ rơi xuống đau nửa đầu tật xấu. Cao mày nhéo một cái làm khăn nơi tay, trừ lương một tay kéo tiểu tức phụ sau cổ, làm người gối lên hắn trên đùi, chậm rãi đem sợi tóc lau khô, rõ ràng vóc người cao lớn nam tử là cái võ nhân nhưng hắn hầu hạ tức phụ động tác lại vô cùng mềm nhẹ sợ sức lực dùng quá lớn đem tiểu tức phụ từ trong lúc ngủ mơ đánh thức một giấc này phán nhi ngủ đừng để có bao nhiêu thoải mái chờ đến ngày thứ hai ánh mặt trời đại lượng nàng còn buồn ngủ tỉnh lại không đợi nhúc nhích một chút trên đầu đầu liền truyền đến nam nhân âm khiếp khiếp thanh âm tỉnh trong lòng lột bột một tiếng một cổ khí lạnh nhi thẳng tắp chui vào cốt phung trung Làm phán Nhi chỉ một thoáng thanh tỉnh. Thùy nhuận nhuận mắt hạnh trừng đến tròn xoe, nàng xả qua chăn gấm, đem chính mình bọc lên, dương mắt nhìn trước mặt nam nhân, cường bài trừ một tiếc cười, tướng quân khi nào trở về. Hôm qua Nhi ta ngủ đến sớm. Ngủ đến sớm. Trừ lương cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi là say đổ đi. Mắt thấy tiểu nữ nhân trên mặt lộ ra rõ ràng trột dạ chi sắc, trừ lương nhịn không được nhấn răng. nếu không phải hôm nay doanh chung còn có chuyện quan trọng xử lý hắn khẳng định sẽ hảo hảo cùng phán nhi nói nói cũng tỉnh tiểu tức phụ không dài trí nhớ lặp đi lặp lại nhiều lần mà lăn lộn chính mình thân mình nam nhân xuống đất đang muốn mặc quần áo đâu phán nhi trong lòng cất dẫm lên giày theo đi theo trừ lương phía sau trong lòng ngực phùng hắn xiêm y nhỏ giọng nói ta giúp tướng quân thay quần áo trừ lương lạnh lùng nhìn tiểu tức phụ liếc mắt một cái đã không đồng ý cũng không cự tuyệt Phán Nhi vội vàng đem tuyết trắng áo lót cho hắn chóng lên, lúc sau lại phân biệt mặc xong rồi quần, cùng với áo ngoài, chờ đến nàng trong lòng ngực vải dậy tất cả đều tới rồi trừ lương trên người khi, nam nhân một đôi mắt ưng nhan sắc gia tăng, giống như nùng đến không hòa tan được mực nước giống nhau. Đem quần áo mặc tốt. Nghe được lời này, Phán Nhi theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua, mỹ mắt nhịn không được run lên một chút, tối hôm qua thượng nàng uống hoa quế rượu thực sự không ít. Chỉ mặc một cái áo ngoài liền lên giường, thế cho nên giờ phút này ở nam nhân trước mặt ném lớn như vậy xấu. Nhìn đến tiểu tức phụ hận không thể chui vào khe đất nhi bộ dáng, trừ lương tâm tình rất tốt, cũng không có khó xử phán nhi ý tứ, xoay người rời đi phòng ngủ chính. Lại qua vài ngày, đặt ở xứ ung chung cá tương rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Hôm nay buổi trưa, Loan Ngọc bưng gỗ đỏ khay vào phòng, trên khay thả một chén nhỏ phấn mặt cơm, một cái đĩa nâu thấm cá tương. Còn có một bầu rượu thủy. Cá tương ở nhập khẩu phía trước, bởi vì quá mức sền sệt duyên cớ, trước hết cần dùng rượu ngon hướng hi, Phán Nhi đem trong suốt rượu đảo tiến tiểu đĩa dùng chiếc đũa chậm rãi rảo khai, chờ đến nước chấm hương khí ra tới sau, nàng túi đầu ngửi ngửi bàn tay lại khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra rõ ràng say mê chi sắc. Múc một muỗng nhỏ cá tương đặt ở trong chén, Phán Nhi hơi chút quấy hạ, đem dính nước chấm cơm đưa vào khẩu, kia cổ quen thuộc hương vị làm nàng thoải mái cực kỳ. Từng ngụm từng ngụm mà ăn cơm, cuối cùng cái bụng đều hơi chút phồng lên một chút, có thể thấy được trầu này ăn thực sự không ít. Nói thật, Phán Nhi chính mình cũng không nghĩ tới, nàng đầu một hồi làm cá tương, thế nhưng có thể làm tốt như vậy, thậm chí so trong trí nhớ lâm thị làm cá tương tư vị Nhi còn muốn tươi ngon chút. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, sứ ung bên trong thả như vậy nhiều linh tuyền thủy, làm nước chấm nguyên liệu nấu ăn cũng là trải qua chọn lửa kỹ càng, nào có không tốt đạo lý. Xoa xoa hơi có chút phòng lên bụng, Phán Nhi trong lòng dâng lên một tia hối hận, bởi vì muốn giảm béo duyên cớ, gần nhất nàng ở thức ăn thượng bắt bẻ thực, lượng cơm ăn cũng so trước kia thiếu một nửa, hôm nay đột nhiên ăn nhiều như vậy, thực sự có chút thương dạ dày. Kéo kẹt một tiếng, Loan Ngọc đột nhiên đem cửa phòng đẩy ra, đi đến Phán Nhi bên người, gấp giọng nói: "Phu nhân, có người ở Vinh An phường bên ngoài nháo đâu?" Phán Nhi cọ một chút đứng lên, hình dạng tú mỹ mày liêu điệp, điệp. Nàng nhịn không được hỏi, sao lại thế này? Chủ tớ hai cái một bên đi ra ngoài, Loan Ngọc một bên nhỏ giọng giải thích, buổi sáng khi, có người mua Vinh An Phường nhân xâm rượu, uống lên lúc sau, liền nói chính mình bụng đau, hiện tại ở cửa hàng đằng trước thẳng lan lộn, nháo nhân tâm hoảng sợ, đều nói Vinh An Phường là hát điếm. Phán nhi sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, nàng khai lâu như vậy cửa hàng, chưa từng có gặp gỡ dám can đảm tới cửa nháo sự người. Giờ phút này các nàng hai đi tới tiền viện nhi, phán nhi nhìn thấy một cái thị vệ, trực tiếp phân phó một tiếng, đi đem các thần y, y hề mang lại đây. Thị vệ hàng năm ở hầu phủ trung ốc, nơi nào sẽ không rõ ràng lắm tướng quân phu nhân thân phận, lập tức bước nhanh hướng các trĩ xuyên sở trụ trong sân chạy đến. Chị hết liêu mâu đói tật sau các trĩ xuyên gần nhất cũng thanh nhàn không ít, nghe được phán nhi tới tìm, hắn buông trong tay dược thảo, cũng không có chỉ hoan đi xuống. Trực tiếp đi theo thị vệ đi tới tiền viện nhi. Mới vừa vừa đi đến địa phương, cắt Trĩ xuyên hỏi, phu nhân đây là làm sao vậy? Phán nhi bước chân không ngừng, thấp giọng mở miệng, mới vừa rồi Vinh An Phường đẳng trước tới cái náo sự nhi, phi nói chính mình uống lên linh tuyển thủy sau, bụng liền đau lợi hại, cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Mấy người cùng nhau ngồi trên xe ngựa, thực mau liền đến địa phương. Vinh An Phường khai ở chủ phố. Ngày thường này chỗ dòng người liền không tính thiếu, giờ phút này càng là người tế người. Trong ba tầng ngoài ba tầng đem cửa hàng, cửa vây quanh lên, mất công ra cửa phía trước Phán Nhi mang theo mấy cái thị vệ. Này mấy người che chở nàng, sinh sôi khai ra một cái lộ. Đi đến cửa hàng cửa, Phán Nhi thấy được ngã vào phiến đá xanh thượng nam nhân, trên người ăn mặc áo vải thô. Cả người gầy không có hai lượng thịt, sắc mặt vàng như nến, đôi tay ôm bụng, dốc hết sức trên mặt đất lan lộn. Vinh An Phường thật là một nhà hát điếm, các nàng bán những cái đó rượu thuốc, không biết là dùng thứ gì làm, ta mới uống một ly mà thôi, này bụng đau cùng đau cắt giống nhau, đau quá à? Đau quá! Nghe được lời này, Phán Nhi Hảo Huyền không bị khí cái ngưỡng đảo, ở Vinh An Phường trùng bán những cái đó rượu, đều là khó được chân phẩm, đủ khi bỏ thêm không ít linh tuyển, đối người thân thể thập phần hữu ích, căn bản không có nửa phần hại, như thế nào tới rồi người này trong miệng liền thành bát nháo đồ vật? Thật đúng là ngậm máu phun người Lẽ ra dĩ vãng triệu bà tử ngốc Tại Vinh An Phường Trung Cũng không có người dám tới nháo sự nhi Cố tình đã nhiều ngày triệu bà tử được phong hàn Mỗi ngày khụ đến lợi hại cực kỳ Căn bản không thể đến cửa hàng Trung làm công Lúc này mới làm người tóm được chỗ trống Ở Vinh An Phường cửa nháo thượng Phán nhi trên người ăn mặc đỏ nhạt váy sam, Ngũ quan kiểu nhu diễm lệ Ra thịt ánh nhuận giống như tuyết trắng Bên người còn đi theo không ít thị vệ Rõ ràng liền không phải cái gì thân phận bình thường người. đây đất lăn lộn nam nhân cũng không có nhận ra phán nhi là Vinh An Phường Lão Bản, bất quá hắn nhìn đến trước mắt cái này khó được đại mỹ nhân, vội vàng bò tới rồi đằng trước, tràn đầy nước bùn bàn tay chảo một cái đã bắt được phán nhi chân, trong miệng chu lên, cầu xin phu nhân giúp giúp tiểu nhân, hướng nhà này hắc điếm thảo cái công đạo đi. Nam nhân nắm phán nhi mắt cá chân không tính, thậm chí còn làm trầm trọng thêm mà muốn hướng cẳng chân bụng thượng sờ soạn. loan ngọc cũng không phải ăn chay một chân trực tiếp đá vào người này trên ngực phun một tiếng ngươi cái mặt giày vô sỉ nhà ta phu nhân há là ngươi có thể chạm vào bị đạp cái ấm áp chân khô gầy nam nhân chỉ một thoáng tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong miệng phát ra rết heo chu lên đâm vào người lô thai sinh đau túi đầu nhìn lướt qua giày thêu thượng nước bùn phán nhi nhịn không được nình chặt mày hướng về phía cắt trĩ xuyên thấp thấp mà nói một câu cắt tiên sinh làm phiền ngài cho hắn bắt mạch nhìn xem người này là thật bệnh, vẫn là trang bệnh. Cắt trí xuyên gật gật đầu, xúc lên trường bào ngồi xổm trên mặt đất, một phen chế trụ nam nhân mạch môn, người nọ còn tưởng dãy rua, lại bị hai cái thị vệ cấp đè lại, cả người giống như một bãi chết thịt dường như, động cũng không thể động. Đem xong mạch sau, cắt trí xuyên vô vô trên tay bùn hôi gọn gàng dứt khoát nói, người này căn bản không có nửa điểm nhi tật xấu. Nam nhân cả giận nói, Ngươi này tao lão nhân nhưng đừng nói hiệu nói vượng, ta chính là uống lên vinh an phường rượu thuốc mới tiêu chảy. Đi đến nam nhân trước mặt, phán nhi ý vị không rõ mà hừ cười một tiếng, ngươi tên là gì? Nhìn đến mỹ nhân đến gần, nam nhân trong mắt toát ra một tia dâm hế chi sắc, nói, lao tử kêu hứa tam. Hứa tam đúng không? Ngươi nói ngươi uống vinh an phường trung rượu thuốc, mới có thể đau bụng như rảo, vậy ngươi đến tuột cùng là uống lên nào một loại? Rốt cuộc cửa hàng ước chừng có mười mấy loại bất đồng rượu, tổng không thể mỗi dạng đều có vấn đề đi. Tuy nói trông mặt mà bắt hình rong cũng không quá thỏa đáng, bất quá phán nhi nhìn hứa tam bộ dáng khí độ, cảm thấy hắn thật sự không giống như là có thể uống đến khởi rượu thuốc người. Rốt cuộc tuyết liên rượu nhân xâm rượu linh tinh rượu thuốc, nho nhỏ một ly liền có thể bán được một lượng bạc tử. Bình thường ba cánh chỉ có thể thừa dịp vào tiệm mua rau ngâm khi nghe nghe rượu hương. Muốn nói thật làm cho bọn họ hoa bạc mua một chén rượu thủy, đại đa số người đều là luyến tiếp. Hứa tam lạnh cổ, ánh mắt né tránh một chút, hô to một tiếng, tuyết liên, liên rượu. Tuyết liên rượu ngay từ đầu là ở biên thành vân tới lâu chúng bán, phán nhi nhượng không ít, dư lại rượu tùy đoàn xe cùng nhau đưa về kinh thành, bởi vì trong kinh phẩm tướng thượng thừa tuyết liên cũng không nhiều, sớm tại nguyên trước, sở hữu tuyết liên rượu liền bán không còn một mảnh. Này hứa tam cũng không biết là thật khờ vẫn là giảng ốc, tùy tiện nói giống nhau có danh tiếng rượu thuốc, liền nghĩ đến đến Vinh An Phường trước cửa nháo sự, thật là to gan lớn mật. Một đôi thủy quang liễm diễm mắt hạnh trung tràn đầy nghĩa mai chi sắc, phán nhi khẽ cười nói, ngươi xác định là tuyết liên rượu. Hứa tam trong lòng có chút không đế, bất quá ngẫm lại tuyết liên rượu bên ngoài thành danh, khẳng định là Vinh An Phường trung bán tốt nhất rượu thuốc, nói loại này chuẩn không sai, hán tâm một hành, gắt gao cắn răng nói. Chính là tuyết liên rượu. Hứa tam, ngươi tới ta vinh an phường nháo sự phía trước, chẳng lẽ không có hỏi thăm hỏi thăm, cuối cùng một lọ tuyết liên rượu sớm tại Nguyệt Trước cũng đã toàn bộ bán xong rồi, ngươi là từ đâu đến tuyết liên rượu, cùng ta nói nói tốt không? Tiểu nữ nhân trên mặt lộ ra ngọt ngào ý cười, nhưng này tiêu ý cười lại chưa từng tới đáy mắt, chỉ thấy phán nhi mắt hạnh trung hàn quang lập lòe, tia cổ sát khí làm hứa tam nhịn không được run run một chút, hắn trước kia nghe nói, Vinh An phường phía sau màn lão bản là định bắc tướng quân phu nhân, chẳng lẽ trước mắt cái này tiểu tiếu Mỹ nhân nhi, chính là vị kia tướng quân phu nhân. Trong lòng liên tục tiêu khổ, hứa ba lượng tay chống đất, vội vàng bò lên, động tác đừng để có bao nhiêu nhanh nhẹn. Mắt thấy người này muốn chạy, phán nhi hướng về phía bên người thị vệ phân phó một tiếng, mấy năm nay nhẹ hán tử gân cốt cường tráng, có thể so gầy không có hai lượng thịt hứa tam cường ra không biết nhiều ít lần. Người này liền dây rủa cơ hội đều không có, đã bị ấn ngã trên mặt đất, gò má dính sắt vào phiến đá xanh, bị phía trên bùn đất cắt sỏi quát cọ đỏ bừng. Đi đến hứa ba mặt trước, phán nhi ngồi xổm xuống thân mình, trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ châm trọng. Nếu ngươi thật sự đau bụng như dạo, động tác nơi nào còn có thể như vậy linh hoạt. Đã có lá gan thượng đội vàng tới vinh an phường cửa nháo sự, liền ngàn vạn đừng trách bổn phu nhân trở mặt. Nói lời này khi... Phán Nhi trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười, xứng vơi diễm lệ ngũ quan, cả người đừng để có bao nhiêu đục lỗ nhi. Người tới, đem hứa tam đưa đến quan phủ. Hai gã thị vệ trực tiếp đem hứa tam áp giải đi rồi, Phán Nhi thấy sự tình giải quyết, vừa muốn trở lại trên xe ngựa, lại nghe đến một đạo âm thanh trong trẻo. Phu nhân dừng bước, Phán Nhi dừng lại bước chân, quay đầu, mắt hạnh trung tràn đầy nghi hoặc nhìn mở miệng nói chuyện nam nhân. Này nam tử bộ dáng thực sự tuổi trẻ, cũng liền hai mươi xuất đầu, trên người ăn mặc hồ màu xanh lá trường bào, ngũ quan thâm thúy, bất quá bộ dáng nhưng thật ra rất tuấn, phán nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không nhớ rõ chính mình nhận thức này hào nhân vật. Nam nhân đi lên trước, hướng về phía phán nhi chắp tay, thanh tuấn trên mặt hiện ra hơi mỏng gừng đỏ, phu nhân sợ là không nhớ do ninh mộ, lúc trước ninh mộ ở biên thành bị người đánh gãy một chân, chỉ có thể dựa thay người viết thư mà sống. Vẫn là phu nhân ra bạc, mới làm linh mổ bảo vệ cái kia chân. Nghe được lời này, phán nhi nhưng thật ra nhớ tới chuyện này. Lúc ấy nàng vừa đến biên thành không lâu, có một hồi ở trên phố đi dạo, nhìn đến một cái gầy yếu thư sinh, kéo một cái thương chân, ở bên đường ban nhân viết thư. Nàng cảm thấy người nọ rất đáng thương, vừa lúc túi tiền còn dư lại chút tán bạc vụ, liền trực tiếp cho kia thư sinh, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tại kinh thành gặp được. Nhìn lướt qua ninh xuyên trần phán nhi cười cười, chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, ninh công tử không cần để ở trong lòng, trong nhà có việc, liền trước cáo tử. Nói xong, phán nhi liền trực tiếp lên xe ngựa, chờ đến mảnh khép lại, hoàn toàn nhìn không tới kia trương nghiên lệ khuôn mặt nhỏ khi, ninh xuyên trên mặt ý cười mới chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Phía sau gã sai vật đi lên trước, nhỏ giọng nhắc nhở nói, công tử, vừa rồi vị kia là định bác hầu phủ phu nhân. ngài nếu là muốn nói lời cảm tạ, trực tiếp sao lưu hậu lệ đưa đến hầu phủ chính là ngươi biết cái gì ninh xuyên xua xua tay nhịn không được thở dài một hơi lúc trước hắn bị con vợ lẽ đệ đệ hãm hại lưu lạc đến biên thành không xu dính túi không nói còn chặt đứt một chân nếu là không có phán nhi cho hắn kia mười lượng bạc có thể hay không bình an vượt qua kia đoạn thời gian vẫn là hai nói thật vất vả trở lại kinh thành ninh xuyên đem thứ đệ di nương tất cả đều cấp giải quyết Trong đầu lại không ngừng hiện ra kia nói bóng hình xinh đẹp, cho dù đã biết Lâm Phán Nhi đã làm người phụ, hắn vẫn là động không nên có tâm tư. Ngẫu nhiên gặp được Ninh Xuyên sự tình, Phán Nhi cũng không có để ở trong lòng, nàng trở lại hầu phủ lúc sau, khiến cho phòng bếp bà tử tiếp tục cướp cá tương, làm tốt nước chấm sau, phân biệt đưa đến Vinh An Phường cùng Trần Gia tiểu lầu bên trong. Vinh An Phường bán mỗi dạng đồ vật, đều là nhà khác không có, trong kinh thành tuy rằng làm nước chấm cửa hàng cũng không tính thiếu, Nhưng này đó thương nhân cũng không giống phán nhi giống nhau, giữa mày cất giấu một ông thần kỳ linh tuyển, có này linh tuyển thủy sau không ngừng nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị có cực đại tăng lên, nếu là ăn nhiều loại này giàu có linh khí đồ ăn, thân thể cũng sẽ xa so với trước muốn khỏe mạnh rất nhiều. Mấy ngày nay liên tiếp không ngừng dùng linh tuyển thủy ngâm khoáng thạch, trừ bỏ kim tinh thạch cùng với chu sa thạch ở ngoài, trừ lương thẳng nhãi này không biết từ chỗ nào làm ra một cái dương tròn vo chân trâu. Này đó chân châu tỷ lệ cũng không tính kém, tính chất chân bóng mượt mà, chẳng qua bởi vì phóng thời gian hơi chút có chút lâu rồi, hạt châu hơi có chút âu vàng. Phán Nhi đem chân châu đặt ở buồn gỗ chung, bên trong đổ một ít sơ tuyển, lúc sau lại bỏ thêm không ít linh tuyển, ngâm suốt ba ngày, chân châu thượng ám hoàng tầng ngoài liền trở nên chân bóng oánh bạch rất nhiều, thậm chí còn lộ ra nhàn nhạt phân mựng hạt châu muốn so lúc trước nhỏ đi nhiều, tuy rằng nhìn thuận mắt, nhưng giá cả lại bán không được quá cao. Trong lòng có chút phát sầu, Phán Nhi chính mình cũng không quá thích chân châu loại này trang sức, giờ phút này nàng cân nhắc nên như thế nào đem đồ vật tất cả đều xử lý rớt, cuối cùng vẫn là cắt chỉ xuyên giúp nàng suy nghĩ cái chủ ý, đem hạt châu ma thành phấn, cùng hương liệu dược liệu quệ với nhau, mấy thứ này vốn là có ngưng thần tĩnh, khí công hiệu, làm thành hương bao tùy thân đeo, cũng là khó được thứ tốt. Phán Nhi trên người cũng đeo một cái trang chân châu phấn hương bao, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Mang lên này hương bao lúc sau, ban đêm ngủ đích sắc cảm thấy an ổn nhiều. Gần nhất trong kinh thành nhiều một loại tân đa dạng, vô luận là tuổi trẻ vẫn là tuổi già nữ tử, đều nguyện ý ở bên hông treo một cái hương bao. Này hương bao thủ công thực sự tinh xảo, thỉnh chính là toàn kinh thành tốt nhất tú nương, theo ra dược thảo đồ van, đeo ở bên hông, đã đẹp, còn có thể khởi đến mỹ dung an thần công hiệu. Bởi vì hương trong bao đầu thả không ít chân châu phấn, giá cả thật là không thấp. như vậy nho nhỏ ngọn ý thế nhưng muốn năm lượng bạc cũng may kinh thành trung nữ quyến phần lớn nhận chuẩn vinh an phường đối với những cái đó vung tiền như giác kiểu tiểu thư mà nói năm lượng bạc không đáng kể chút nào có nhìn tới những cái đó dược thảo đa dạng liên tiếp mua bốn năm con đều có cảnh ngọc tú là cẩm tú lâu tú nương nàng thêu công tinh vi am hiểu hàng thêu tô châu mỗi tháng thêu một ít đại vật trang trí đều có thể kiếm thượng mấy chục lượng bạc Chẳng qua theo thùa thật sự là quá mức thương thân thương mắt, mỗi ngày ban đêm đều đối với đèn dầu, tỉ mỉ mà đem đa dạng miêu ra tới, xe chỉ luồn kim, một lát đều không thể lơi lỏng. Mới vừa thành thân kia hai năm còn hảo chút, nàng không có hoài quá hài tử, tinh lực còn cùng được với, nhưng từ khi sinh cái nữa như sau, cả người liền không bằng di vãng chỉnh túc chỉnh túc ngủ không yên, ban đêm nghỉ ngơi không tốt, ban ngày cũng đánh không dậy nổi tinh thần, cầm châm khi. Cảnh Ngọc Tú có vài lần đều kém không điểm tướng châm chọc chắt ở đầu ngón tay, mất công nàng phản ứng mau chút, lúc này mới không có ở lòng bàn tay lưu lại lỗ kim. Nếu không phải trong nhà đầu dùng tiền địa phương thật sự không ít, thêu thùa như vậy thương thân, Cảnh Ngọc Tú nói cái gì đều không muốn làm, chỉ tiếc nàng hiện tại ném không dưới như vậy kiếm tiền việc, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn. Vinh An Phường muốn một đám hương bao, trong đó đại bộ phận liền xuất từ Cảnh Ngọc Tú tay, nàng ấn nha hoàn giao đái. Đem phối trí tốt thuốc bột đặt ở hương bao chung, đem phong khẩu cẩn thận buộc chặt, không cho những cái đó nghiền nát thập phần tinh tế thuốc bột lậu đi ra ngoài. Nghe nói này đó thuốc bột có an thần dưỡng nhan công hiệu, cảnh ngọc tú tuy rằng nghe qua vinh an phường đại danh, lại không biết này thuốc bột rốt cuộc là thật là giả. Từ người làm ăn trong miệng nói ra nói, nhiều nhất có thể tin cái năm thành, nếu là toàn tin nói, có hại chính là chính mình. Sắc trời sắc hắc. Cảnh Ngọc Tú hôm nay làm suốt hai mươi chỉ hương bao, nghe thuốc bột hương khí, nàng nhịn không được đánh cánh áp, đem theo thừa đồ vật thu thập chỉnh tề, đặt ở theo rổ chung, nàng qua loa rửa mặt, liền lên giường nghỉ ngơi. Một giấc này, liền trực tiếp ngủ tới rồi ánh mặt trời đại lượng. Cảnh Ngọc Tú là bị trong viện gà gãy thanh cấp đánh thức, nhìn đến bên ngoài trói lọi một mảnh, nữ nhân kia trường tái nhợt trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Không nói xa. Hôm trước ban đêm nàng liền chằn trọc suốt nửa đêm, đều không có một chút buồn ngủ, nào nghĩ đến đêm qua thế nhưng như thế thuận lợi ngủ rồi, chẳng lẽ kia hương bao thực sự có tác dụng không thành. Ôm loại này ý tưởng, cảnh ngọc tú lại làm suốt một ngày hương bao, hôm nay ban đêm, nàng tới rồi thời gian lúc sau, liền cảm thấy có chút mệt mỏi, đầu mới vừa dính vào gối đầu, liền hôn hôn chầm chầm mà đã ngủ. Đại khái là bởi vì mấy năm nay mệt nhọc quá độ duyên cớ, Hương bao hiệu quả ở cảnh ngọc tú trên người biểu hiện địa cực vì rõ ràng, biết này hương bao là thứ tốt, chờ đến nàng đem 200 chỉ hương bao tất cả đều sau khi làm xong, liền cắn chặt răng, trực tiếp mua một con màu xanh ngọc hương bao. Hương trong bao đầu trang đều là thuốc bột, khẳng định không thể quá thủy tẩy, màu xanh ngọc thập phần lại dơ, liền tính ngày thường bên người mang theo, cọ tới rồi không ít cho bụi, cũng có thể dùng tới một đoạn thời gian. Cảnh ngọc tú tiết kiệm quán Này nho nhỏ một con hương bao đã là nàng năm nay mua quá quý nhất đồ vật nhì, tự nhiên đến hảo hảo che chở. Đem hương bao treo ở trên người, suốt đeo một tháng sau, cảnh ngọc tú sắc mặt liền không có lúc trước như vậy tái nhợt, người cũng đây đà không ít, đi đưa theo phẩm khi, cẩm tú lâu tú nương nhìn đến nàng biến hóa như vậy đại, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không dám nhận. Chu Thị đầy mặt kinh ngạc, vài bước đi đến cảnh ngọc tú bên người, vội vàng hỏi, tú nương. Ngươi gần nhất là dùng cái gì hảo vật nhi, như thế nào tuổi trẻ vài tuổi, có phải hay không bôi ba tư vận đến kinh thành son phấn. Cảnh ngọc tú cười cười, giải thích nói, nơi nào leo cái gì son phấn. Ta nghe nói những cái đó từ ba tư đưa lại đây son phấn, bên trong đều hàm chứa không ít duyên độc, ta sao dám dùng kia ngọn ý. Chu thị không làm nàng lừa dối quá quan, lôi kéo cảnh ngọc tú tinh tế cổ tay, không thuận theo không buông tha hỏi. Vậy ngươi là dựa vào cái gì biện pháp biến thành như vậy, cũng giáo dạy ta. Bị Chu Thị Triền không biện pháp, cảnh ngọc tú chỉ có thể đem bên hông treo hương bao hái được xuống dưới, đặt ở trong lòng bàn tay đầu, mở miệng nói, đây là Vinh An Phường trùng bán hương bao, nghe nói bên trong thả không ít tan thần dưỡng nhan dược liệu, lúc trước chúng ta trong lâu tú nương có mấy cái là làm này hương bao, đồ vật đích sắc không tồi, chính là bán quý chút, một con liền phải năm lượng bạc, từ khi đeo cái này. ca đêm đều có thể ngủ hảo. Nghe được lời này, Chu thị cầm lấy hương bao, đặt ở mũi gian nhẹ nhàng ngửi ngửi một chút, một cổ nhạt méo dược hương tỏa khắp mở ra, mang theo không quá nồng đậm, cay đắng nhi, đích xác thập phần dễ ngửi. Đem hương bao trả lại cho Cảnh Ngọc Tú, Chu thị một trương viên béo trên mặt không khỏi lộ ra vài phần do dự chi sắc, năm lượng bạc. Này cũng không phải là số lượng nhỏ. Cảnh Ngọc Tú cùng Chu thị quen biết năm đầu cũng không tính toán. Tự nhiên rõ ràng này phụ nhân rốt cuộc là cái gì tính tình. Giờ phút này không khỏi trắng nàng liếc mắt một cái. Chúng ta theo thủa vốn chính là hao tổn tinh thần việc. Ngươi nếu là không đối chính mình hảo chút, đem thân thể dưỡng hảo, kiếm những cái đó bạc lại có ích lợi gì. Ta mỗi tháng tiến trường mấy chục lượng, tất cả đều cùng phu quân đọc sách, liền tính như thế. Đơn giản là ta sinh một cái nữ nhi, bà bà còn phải cho phu quân nạp thiết đâu. Chứ bỏ chính mình. ai còn có thể đối với ngươi hảo. Chu thị nguyên bản luyến tiếc mua hương bao năm lượng bạc, nhưng nghe cảnh Ngọc Tú nói sau, nàng trong đầu liền hiện ra trong nhà đầu cái kia thu xếp muốn nạp thiếp nam nhân, trên mặt không khỏi lộ ra căm giận chi xác kia hôn trướng đồ vật tưởng đảo Mỹ, xài chúng ta kiếm tới tiền bạc, thế nhưng còn muốn dùng này bút bạc dưỡng nữ nhân, thật là hảo không biết xấu hổ. Nói xong, chu thị cũng không có lại ở cẩm tú lâu chung ở lâu. Cùng cảnh Ngọc Tú nói xong lời từ biệt lúc sau, liền thẳng đến Vinh An Phường Trung, mua một con hương bao. kia một cái dương ngâm mình ở Linh Tuyền Thủy Trung Trân Châu, tổng cộng làm 500 chỉ hương bao, dùng không đến 2 tháng, liền tiêu thụ không còn. Ban đầu này hương bao bán có chút chậm, nhưng tới rồi sau lại, đại gia ý thức được hương bao an thần kỳ hiệu, liền liên tiếp mua không ít. Hai tháng qua đi, còn có khách nhân nghe nói hương bao đại danh, riêng chạy đến Vinh An Phường Trung muốn mua một con. Nào nghĩ đến cửa hàng đã chặt đứt hóa, không biết khi nào mới có thể bổ tề. Bao trừ tiền vốn, làm này một đám hương bao, tính kiếm lời 2.000 lượng đồng tuyết bạc, suốt 4 lần lợi nhuận, thực sự làm phán nhi kinh ngạc một phen. Kinh thành trung phẩm tương không coi là tốt chân châu không biết có bao nhiêu, này đó hạt châu bản thân cũng không kém, chẳng qua màu sắc hình dạng cũng không quá hảo, chân châu phần lớn là dùng để làm trang sức, tỷ lệ không tốt liền bán không thượng giá cao. Liền những cái đó bán trang sức cửa hàng đều không muốn thu mua, chỉ có thể nện ở trong tay đầu. Nếm tới rồi hương bao ngon ngọt, phán nhi riêng làm người viết một chương bố cáo, dán ở Vinh An Phường bên ngoài, dùng để thu mua những cái đó không có đeo quá, tỷ lệ hoặc phẩm tướng không tốt chân châu. Cửa hàng mỗi ngày không biết ra vào nhiều ít khách nhân, ngay từ đầu còn có người cho rằng Vinh An Phường lão bản đầu ra tật xấu, nếu không người bình thường muốn những cái đó tỷ lệ không tốt chân châu làm chi. Còn có người nhìn bố cáo lúc sau, riêng tới chạm chạm vật khí, không nghĩ tới trong tay tóc hoàng hạt châu thế nhưng đều bị mua đi, tuy rằng đổi không bao nhiêu tiền bạc, lại cũng so đẻ ở đáy hòng hạ, bạch bạch lãng phí muốn hảo. Chờ đến chân châu làm cho không sai biệt lắm lúc sau, phán nhi tiếp tục dùng linh tuyển thủy đem hạt châu phao lên, phao tốt chân châu viên viên đánh luận, màu sắc thượng cũng chọn không ra nửa điểm tật xấu, ngay cả các trĩ xuyên đều thi thoảng đi vào chủ viện nhi. Từ kia trang chân châu chậu bắt được mấy viên, dùng để phối dược, làm được thuốc viên công hiệu so lúc trước còn mạnh hơn thượng không ít. Vì đem chân châu cùng với dược liệu ma thành phấn, Phán Nhi riêng làm người ở chủ viện xương phòng chung mang lên một ngụm thạch ma, thạch ma chung quanh phô tốt nhất tơ lụa. Thừa dịp trử lương hôm nay không có đi đến thành Bắc Đại Doanh, Phán Nhi đem hắn gọi vào xương phòng chung, nàng trong tay cầm lau khô hơi nước hạt châu, bỏ vào thạch ma bên trong. Hướng về phía trước mặt cao lớn nam nhân nữ môi, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vẻ mặt rào hoạt, thanh âm kiểu giòn nói. Đẩy đi. Ngâm quá linh tuyển thủy chân châu cũng không tính đại, nhưng thắng ở phẩm tướng thật tốt, ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, trừ lương đi đến thạch ma bên cạnh, dùng tay đẩy cối say, tuyết trắng bột phấn là tả là tả, trực tiếp dừng ở trên mặt đất tế tơ lửa phía trên, tích thật dày một tầng. Cối say chung trừ bỏ chân châu ở ngoài, còn thả không ít dược liệu. Thế cho nên cuối cùng nghiền ra tới bột phấn, cũng không phải như tuyết giống nhau gánh bạch, vẫn là nâu thấm, tán nhàn nhạt dược hương. Đẩy ma là cái việc tốn sức, bởi vì chân châu số lượng không ít, trừ lương đẩy suốt một canh giờ, cả người liền cùng bị bịt kín hai mắt con lửa dường như, nếu không phải trước mắt có cái xinh xắn tiểu tức phụ, hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Nhìn đầy đất chân châu phấn, tiểu nữ nhân thủy trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. đem tế tơ lụa phía trên thuốc bột cất vào một cái sạch sẽ cái bình trung mới vừa đem bột phấn trắng hảo nam nhân âm khiếp khiếp thanh âm liền từ phía sau vang lên phán nhi vi phu cánh tay toan lợi hại cánh tay toan nột các tiên sinh chính là danh khắp thiên hạ thần y dì, không bằng làm hắn cấp tướng quân cẩn thận chẩn trị một phen nhìn xem có phải hay không ở trên chiến trường rơi xuống bệnh căn nhi đem tiểu tức phụ này phó vô tâm không phổi bộ dáng thu vào đáy mắt Chữ lương khí sau răng cấm từng trận lên men, chỉ thấy nam nhân đột nhiên đi trên trước, trực tiếp đứng ở phán nhi trước mặt, hai người ai đến cực gần, bất quá một quyển chi cự mà thôi, nếu là phán nhi hơi chút đi phía trước thấp thấp đầu, chót mũi đều có thể cọ đến nam nhân kiên cố rộng lớn ngực. Thời tiết hơi chút ấm áp chút lúc sau, giống chữ lương loại này hàng năm tập võ quân hán, một thân hỏa lực căn bản không chỗ phát tiết, hoàn toàn không cần ăn mặc rắn chắc xiêm y thay khinh bạc quần áo. Ngược lại càng phương tiện hành động. Siêm y ghi hề mỏng đối với chữ lương mà nói là chuyện tốt. Nhưng giờ này khắc này, thằng ngãi này vừa mới đẩy suốt một canh giờ tối say. Trên người lộ ra một cổ dày đặc mùi mồ hôi. Tiểu nữ nhân dối tay bóp mũi. Nhỏ giọng nói, tướng quân mau đi tắm rửa một cái. Đổi thân siêm y đi hề, Nhìn một cái da này một thân hãn. Cả người dính dính nhớp không khó chịu a. Ai? Phóng ta xuống dưới. Trừ lương trong lòng nghẹn một cổ khí. Một tay đem tiểu tức phụ khiêng tới rồi trên vai, nữ nhân mềm mại bụng vừa lúc bị cứng rắn bả vai đỉnh, phán nhi bị cũng có chút khó chịu, nhịn không được dãy rùa lên, lại bị Trử Lương một cái tát đánh vào mềm mại đỉnh tiểu viên trên ông, phát ra một tiếng ròn vang. Trên người truyền đến nóng rát đau đớn, làm phán nhi cả người đều ngốc, nàng thật sự không nghĩ tới Trử Lương thế nhưng sẽ vô sỉ đến loại tình trạng này, hai người liền hài tử đều sinh hai, người này cư nhiên còn giống giáo huấn tiểu hoa nhi giống nhau. đánh nàng ông. Một đôi mắt hạnh chừng đến tròn xoe, phán nhi hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Hai vợ chồng vẫn duy trì như vậy một cái quỷ dị tư thế, từ xương phòng đi đến phòng ngủ chính, này dọc theo đường đi không biết đụng phải nhiều ít hầu hạ nha hoàn bà tử, nghe được kia từng tiếng hành lệ vân an, làm phán nhi hận không thể tìm cái khe đất nhi chui vào đi, cũng tốt hơn giống một túi gạo dường như bị trừ lương khiêng trên vai, mãn nào luận đi. Mới vừa tiến đến phòng ngủ chính, Chữ lương liền đem tiểu nữ nhân trực tiếp đặt ở giường nệm thượng, đối thượng cặp kia đen nhánh mắt ưng, nàng trong lòng lộ bột một tiếng, hai chân đạp lên trên mặt đất liền phải ra bên ngoài chạy, cố tình Chử lương đối tiểu tức phụ tính tình đã quen thuộc tới rồi cực điểm, so với nàng trong bụng run đua cũng không kém mảy may, sơn có phòng bị mà dùng một xuyên đem cửa phòng cấp cắm thượng, ôm cánh tay đứng ở cạnh cửa thượng, nhìn đầy mặt kinh hoàng thất thố. Phán nhi, trong mắt lộ ra một tia hương thú dạt giảo, Lúc trước làm ra tới cá phao không thế nào dùng tốt, phán nhi chỉ cần tưởng tượng đến kia đồ vật là từ cá trong bụng mổ bụng lấy ra, nàng trong lòng liền một trận biến hữu cùng trừ lương ở chung khi cũng không khỏi biểu hiện ra ngoài một chút. Đại đa số quân hán đều là cậu thả, căn bản sẽ không bận tâm nhà mình tức phụ tâm tư, nhưng trừ lương lại bất đồng, hắn thật vất vả đem trước mắt cái này kiểu khí bao cấp cưới về nhà, nếu là không để bụng nói, nhật tử sợ là liền vô phát qua. một phát hiện tiểu tức phụ không thích cá phao lúc sau hắn lập tức liền tìm tới rồi thập phần tinh mịn ti mỏng lụa bố đem lụa bố đặt ở dầu mẹ trung ngâm suốt một đêm lụa bố liền sẽ trở nên mềm mại tơ lụa khinh bạc nếu không có gì giống nhau lụa bố dùng tuy rằng không có cá phao phương tiện nhưng phán nhi lại không như vậy mâu thuẫn trừ lương ăn uống no đủ lúc sau đem nũng nỉu tiểu nữ nhân ôm vào trong ngực nhìn phán nhi nghẹn khí ở hắn cánh tay thượng lung tung khắp một hồi động cũng chưa dùng một chút kia phó thỏa mãn bộ dáng cùng tuần tra chính mình lãnh địa hùng sư cũng không có bất luận cái gì khác biệt tuy rằng ngọc môn quan chiến sự bình định xuống dưới 10 năm trong vòng đánh giá đều sẽ không theo hung nô khai chiến nhưng luyện binh việc lại trăm triệu không dung chậm trễ trừ lương thư giãn qua lúc sau ở kế tiếp nhật tử thiên không lượng đều đến từ trên giường bỏ dậy đi đến thành bắc đại doanh trung đem những cái đó tân binh viên hảo hảo hấn một hấn so với trừ lương phán nhi liền phải thanh nhàn nhiều nàng mới vừa sinh hạ dục tú thời gian cũng không rất dài bởi vì cấp tiểu cô nương thỉnh bà vũ cũng không cần nàng tự mình nuôi nấng hài tử phòng bếp nhỏ liền nấu hồi lại nước canh phán nhi uống qua vài lần sau ngực kia chỗ buồn trướng cảm giác cũng mất đi không ít bất quá nàng tuy rằng trở về lại dáng người nhi lại so với lúc trước đây đã rất nhiều mặc dù gần đoạn thời gian ăn cơm canh không nhiều lắm nhưng cũ không có khôi phục thành nguyên lai bộ dáng trừ lương ngoài miệng nói nàng không hợp Nhưng trên người rốt cuộc dài quá nhiều ít thịt, Phán Nhi chính mình trong lòng hiểu rõ, nhìn trước kia những cái đó thủ công tinh xảo xiêm y hiện nay tuy rằng cũng có thể mặc vào, nhưng ngực eo bụng tất cả đều bị căng đến căng phồng, thực sự không coi là đẹp, mất công Phán Nhi khung xương tiêm tú, nếu không nàng chính mình đều xem không dưới mắt. Rơi vào đường cùng, Phán Nhi riêng đi một chuyến cắt trĩ xuyên tiểu viện Nhi Trung, làm hắn hỗ trợ lộng một cái tiêm thể phương thuốc. Các trí xuyên nghe xong nữ nhân yêu cầu lúc sau, đã lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng tưởng tượng đến tướng quân phu nhân trong tay đầu Linh tuyên Thủy, các trí xuyên nghiến răng, thật đúng là làm ra một loại điểm tâm, này điểm tâm là từ lương thực phụ cùng quả làm làm thành, bên trong không có thêm đường, chỉ là hơi chút bỏ thêm chút mật ong ra vị nhi, mấy khối xuống bụng, dạ dày túi liền dâng lên một loại chắc bụng cảm, phán nhi mỗi ngày liền ăn cái này, thật sự là thèm. Liền ăn chút phế trang đưa lại đây trần trâu đen, nhật tử đảo cũng không tính khó qua. Hôm nay Lâm Thị mang theo hòn đá nhỏ lại đây, vừa lúc tiểu bảo hôm nay không đi liễu tiên sinh ra, này cậu cháu hai cái vừa thấy mặt, trực tiếp giải nổi lên hoan bà Vũ đem hai cái tiểu nhân dẫn đi, chỉ để lại mẹ con hai cái ngồi ở trong phòng. Tinh tế đánh ra phán nhi, Lâm Thị tú mị trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh sắc, như mày hỏi, gần nhất sao gầy nhiều thế này? Chẳng lẽ là thân mình không thoải mái? Nghe vậy, phán nhi ánh mắt lộ ra rõ ràng vui sướng, tay nhỏ nhẹ nhàng phủ lên chân bóng ánh nhuận gò má, vội vàng hỏi, thật sự gầy. Lâm thị mặt lộ vẻ ngưng trọng, gật gật đầu. Thấy mẫu thân sắc mặt không tốt, phán nhi lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng mở miệng giải thích, ta thân thể rất tốt, nương không cần lo lắng, sở dĩ gầy, là bởi vì mỗi ngày ăn lương thực phụ bánh duyên cớ, ta đem kia ngoạn ý trở thành món chính ăn. Môi đốn xứng đồ ăn cũng thập phần thanh đạm, nơi nào sẽ có không gầy đạo lý. Nghe được lời này, Lâm Thị huyền tâm chỉ một thoáng thả xuống dưới, lúc sau không khỏi cũng có vài phần ý động. So với Phán Nhi, Lâm Thị đối thân thể bảo dưỡng càng thêm coi trọng, rốt cuộc nàng tuổi thực sự không nhỏ, sớm chút năm lại ăn không ít khổ, nếu là không hảo hảo nghỉ ngơi, lại quá mấy năm khẳng định sẽ nháo ra không ít tật xấu. Thạch Tiến cũng rõ ràng điểm này, giống trung dũng hầu loại này nhà cũ cháy. Thật vất vả mới cưới thê quần hán, nhất đau tức phụ bất quá. hắn bản tính tiết kiệm, bất quá đặt ở lâm thị trên người, ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, phàm là lâm thị hơi chút tan thiếu, thạch tiến cũng không hề răng, chỉ là dùng cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm vào nữ nhân xem. Rơi vào đường cùng, lâm thị chỉ có thể căng ra đầu ăn nhiều không ít cơm canh, này một hai năm xuống dưới, nàng trên eo cũng dài quá không ít thịt, may mà lâm thị sinh một chương bàn tay mặt. Lúc này mới xem không quá ra tới, kêu lương thực phụ bánh là dùng thứ gì làm. Phán nhi nhún mày, cười khanh khách nói, nếu nương muốn ăn cái này, nữ nhi trực tiếp đem đổ vật đưa đến thạch ra là được, nơi nào dùng ngài lo lắng. Hai mẹ con liếc nhau, phán nhi che miệng cười cười, đi đến tủ gỗ đằng trước, từ giữa lấy ra một con hương bao, giữ chặt lâm thị mềm mại không sướng tay, đem hương bao giao cho nàng. Vinh An Phường làm ra hương bao, ở Kinh Thành bán thập phần rực rỡ, Cho dù Lâm Thị chưa từng dùng qua vật ấy, cũng nghe nói qua hương bào thanh danh. Vật ấy thực sự có ninh thần dưỡng nhan công hiệu. Hương trong bao đầu phóng chân châu phấn, cùng với các loại dược liệu nghiền nát mà thành bột phấn, kia phương thuốc xuất từ các thần y lìa tay, khẳng định là hữu dụng. Lâm Thị không nói thêm gì, trực tiếp đem hương bao hệ ở bên hông. Ở định Bắc Hầu trong phủ rước trừng ngây người vài cái canh, giờ, mắt thấy sắc trời sắt hắc. Phán nhi vừa định nói làm lâm thị lưu tại hầu phủ, liền thấy Loan Ngọc vội vàng đi vào tới, nói. Phu nhân, lão phu nhân, trung Dũng hầu tới rồi. Trong phòng lặng im một mảnh, có thể rõ ràng nghe được mấy người hơi thở thanh. Lâm thị một khuôn mặt đỏ lên, nàng đều đã qua bốn mươi, lại không phải không tai sữa ba hoa, nơi nào yêu cầu làm người tới đón. Làm cho nữ nhi mặt, hầu ra cũng không chê tao hoảng. Mắt thấy lâm thị có chút ngượng ngùng. phán nhi cố gắng nhịn cười đem mẫu thân đệ đệ hai người đưa đến cửa cùng cha kế thấy lễ sau nhìn theo bọn họ toàn ra lên xe ngựa lúc này mới xoay người trở về đi ngày thứ hai phán nhi làm người hướng trung dũng hầu phủ tặng không ít lương thực phụ bánh cùng tần đủ ra tới đào hoa rượu đào hoa nhất dễ chịu nữ tử dung nhan lại nói tiếp loại này nụ hoa thật sự có chút kỳ quái tuổi hơi chút đại chút phụ nhân uống lên đào hoa rượu công hiệu biểu hiện hết sức kinh người không ngừng trên mặt nhợt nhạt hoa văn ra hướng ra, khí sắc cũng hơn xa ngày xưa, nhưng nếu là 15-16 tuổi tiểu cô nương uống lên đào hoa rượu, tuy rằng Mỹ dung dưỡng thân công hiệu còn có, lại nhìn không ra bao lớn biến hóa. Nay đây tuổi trẻ nữ tử yêu nhất chính là Vinh An Phường hoa quế rượu, mà tuổi tác hơi chút đại chút, tác yêu tha thiết đào hoa rượu nhiều một ít, hai dạng rượu đều là ở Vinh An Phường cùng Trần Gia trong tiểu lâu bán, vô luận mọi người thích loại nào, cuối cùng được lợi đều là phán nhi. Nói đại thị từ biên thành hồi kinh lúc sau, liền vẫn luôn ngốc tại địch gia. Vì giữ thai, nàng cả ngày quá đại môn không ra nhị môn không mại nhật tử, tuy rằng thi thoảng mà hướng định bắc hầu phủ đưa phong thư, nhưng nhật tử quá vẫn là nhạt méo thực. Ngày nay phán nhi mang theo Loan Ngọc, trực tiếp đi địch gia bái phỏng, bởi vì nàng mấy ngày trước đây liền tặng bái tiếp, người gác cổng đã sớm biết được phán nhi thân phận, cung kính mà đem người mang theo hướng hậu viện nhi đi đến. Địch gia vẫn luôn không có phân gia, hiện giờ trong phủ trừ bỏ địch hàng một nhà ở ngoài, còn có nhị phòng, tam phòng, cùng với phía trên lão gia tử, lão phu nhân. Thân là trưởng quản nội trợ phu nhân, đại thị nhiều năm không con, mặc dù xuất thân không thấp, trên người nàng lưng đeo áp lực cũng thực sự không nhỏ, mất công địch hàng vẫn luôn ở đại thị phía sau hiên lặng duy trì, liền tính trong nhà trưởng bối tạo áp lực làm địch hàng nạp tiếp, vì địch gia nối roi tông đường, người này cũng vẫn luôn không dao động. cùng địch hàng so sánh với, địch ra nhị ra địch diệu liền có chút bất đồng. Chính thê Dương Thị nhiều năm không con phía dưới mị thiếp lại một người tiếp một người sinh, ước chừng sinh hạ ba cái con vợ lẽ, năm cái thứ nữ. Lúc trước phán nhi nghe đại thị đề qua một miệng, biết nhị phu nhân Dương Thị là cái người mệnh khổ, gặp người không tốt, cố tình lại vô pháp rời đi địch ra, chỉ có thể đánh rất hàm răng lưu thông máu nuốt, sinh sôi nhịn xuống khổ sở. bị đưa tới đại thị sở trụ tiểu viện nhi trung vừa nghe đến phán nhi tới đại thị trên mặt tràn đầy tảng không được vui mừng lôi kéo bạn tốt ngồi ở giường nệm thượng nhìn đến đại thị cao cao tùng khởi bụng phán nhi ruỗi tay sờ soạng vài cái bởi vì trong cơ thể có linh tuyền duyên cớ phán nhi tuy rằng sẽ không bắt mạch lại đối linh khí có thập phần rõ ràng cảm ứng tướng tài chỉ chạm vào lần này nàng liền biết đại thị bụng trung hải tử dưỡng cực hảo đánh giá cùng nàng vẫn luôn ăn bách hoa mật thoát không được căn hệ. Nhìn một cái ngươi cuộc sống này quá nhiều thoải mái, dưới gối một nhi một nữ, vừa mới sinh hạ dục tú bao lâu, dáng người nhi liền lại khôi phục thành này phó tế như dương liễu bộ dáng, cũng thật hâm mộ chết người. Phán nhi nói, chờ đại tỷ tỷ sinh, ta liền đem gầy thân bí phương đưa lại đây, làm đại tỷ tỷ ngươi không ra nửa năm liền khôi phục như lúc ban đầu, tốt không? Đại thị nhịn không được cười cười, Chỉ cảm thấy phán nhi này há mồm cùng lau mật dường như, đừng để có bao nhiêu ngọn. Trong phòng tiểu Nha hoàn bưng trà hoa đi lên, phán nhi thổi thổi phía trên hơi nước, trong lô mũi ngửi được kia cổ mùi thơm ngào ngạt no đủ hoa hồng hương khí, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần say mê chi sắc. Này trà hoa hương vị cũng thật hương. Đại thị nhẹ nhàng uống một ngụm, chậm gì gì nói, đây là quan ngoại sinh trưởng ở địa phương giã hoa hồng, trong kinh thành không có này chủng loại. là ta thuộc hạ một cái trang đầu đem dã hoa hồng di tải tới rồi thôn trang đã nhiều năm mới khai ra loại này có thể chế trả hoa nụ hoa nếu là ta nhớ không lầm nói ngươi cái kia phế trang ở trong kinh đầu nổi danh thực ngày khác làm hoa thợ lại đây đem dã hoa hồng tài đến ngươi kia thôn trang quá mấy năm ta là có thể uống đến hoa hồng mật hà hà. nguyên lai tỷ tỷ là thèm hoa hồng mật một khi đã như vậy muội muội ta khẳng định muốn đem dã hoa hồng tải đến phế trang chung. cũng hảo thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Hai người đang nói chuyện, đại thị bên người đại nha hoàn đổi mùi đột nhiên đi đến, nhẹ giọng nói, "Nhị phu nhân muốn thấy ngài một mặt." Nghe được lời này, Phán Nhi chớp chớp mắt, hướng về phía đại thị nói, "Tỷ tỷ trong nhà có việc, ta đây liền về trước." Đại thị nhếch môi, khiểm thanh nói, "Hôm nay là ta không tốt, đem ngươi lăn lộn một chuyến." Tỷ tỷ nói lời này đã có thể khách khí, lúc trước ở biên thành khi Chúng ta hai cái nhưng ngày ngày ngốc tại cùng nhau đâu. Biên nói, Phán Nhi Biên vô vô đại thị tay, từ trong phòng đi ra ngoài khi, vừa lúc thấy vị kia nhị phu nhân Dương Thị. Dương Thị so đại thị muốn nhỏ suốt 7 tuổi, năm nay mới vừa mãn 30, cả người có vẻ thập phần mảnh khảnh, gò má tái nhợt, vành mắt hơi hơi phiếm hồng. Thấy được Phán Nhi, Dương Thị trinh lăng một lát, đối nàng cười cười, trực tiếp đi vào trong phòng. Mắt thấy ngồi ngay ngắn ở bát tiên ghế đại thị. Dương thị trong mắt xẹt qua một kia rõ ràng hâm mộ chi sắc, nàng nhanh hơn bước chân đi lên trước, không đợi đến ngồi xuống, liền ách giọng nói mở miệng. Đại Tẩu, cầu xin ngươi giúp ta một hồi, ta thật sự là không có biện pháp. Nói còn chưa dứt lời, Dương thị hốn gối, thẳng tắp mà hướng ngầm quỳ. Thấy nàng dáng vẻ này, đại thị hù một lão nhảy, nàng lớn bụng hành động không tiện, nhưng bên người đổi mồi lại thập phần linh hoạt, vội vàng đỡ Dương thị cánh tay, nhẹ giọng nói. nị phu nhân ngài trước ngồi xuống, có chuyện gì nhưng đến hảo hảo nói. Bị đồi mồi đỡ tới rồi ghế dựa bên cạnh, dương thị hai mắt màu đỏ tươi, đầu ngón tay đều nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, kia phó cố nén lửa giận bộ dáng, làm đại thị trong lòng cũng dâng lên vài phần nghi hoặc. Theo lý thuyết, nàng cái này chị em dâu là khó được mềm mại tính tình, nếu không cùng địch rượu thành thân nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ chịu được những cái đó thiếp thất một người tiếp một người sinh con. Trước mắt đều qua mười mấy năm, muốn nói Dương Thị đột nhiên chịu đựng không được địch rượu, lời này cũng không thể nào nói nổi nha. Khi sâu một hơi, Dương Thị rốt cuộc mở miệng. Đại tẩu, mới vừa rồi ta nhà mẹ đẻ đệ lời nói nhi, nói cho ta nói, nếu trong ngực không thượng con vợ cả nói, liền đem ta kia muội mỗi đưa lại đây cấp địch rượu đương quý thiếp. Nghe được lời này, đại thị gắt gao như mày, hung hăng ở trên mặt bàn chụp một chút. Hồ nháo. Các người dương gia cũng là đứng đắn quan lại nhân gia như thế nào có thể làm ra loại này tỉ muội cùng thờ một chồng sự tình. Dương thị mội mội sớm chút niên đại thị cũng từng gặp qua một hồi, biết tiểu dương thị gả tới rồi tô châu Trượng phu là cái bệnh lao quỷ, không sống mấy năm liền trực tiếp đi, tiểu dương thị bên người liền cái hài tử đều không có, thủ thiết lúc sau liền trở về kinh thành, vẫn luôn ngốc tại dương gia Trước mắt làm tiểu dương thị cấp địch rượu đương quý thiếp, Không ngừng Dương ra mặt mũi quét rác, địch ra thanh danh cũng không giữ được. Nhị đệ sẽ không như vậy hồ đồ, hắn liền tính lại là háo sắc, cũng sẽ không đem ai chủ ý đánh vào cô em vợ trên người. Dương thị khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, trầm gì gì nói, đại tẩu có điều không biết, năm trước phu quân cùng ta muội muội gặp qua một hồi, nghe nói là động tâm tư, chẳng qua ngại với mặt mũi, giờ phút này còn chưa đem kia tầng giấy cửa sổ cấp trọc phá thôi, nếu nhà ta khăng khăng đem muội muội đưa lại đây. phu quân tất nhiên sẽ không cự tuyệt nếu là người khác ta cũng liền nhịn nhưng ngọc lan là ta thân muội muội như thế nào có thể dư lại nói dương thị thật sự nói không nên lời thấy nữ nhân đầy mặt hôi bại chi sắc đại thị trong lòng cũng dâng lên vài phần đồng tình hỏi đệ muội hôm nay lại đây chính là vì nạp quý thiết việc dương thị lắc đầu hai hàng thanh lệ theo gò má chạy xuống nói giọng khàn khàn hảo tẩu tử ta nói không xuôi thai còn thỉnh ngươi đừng trách móc Ngươi cùng đại ca mấy năm nay đều không có tin tức, đi biên thành một hồi liền có mang, nếu là có cái gì sinh con bí phương, có thể hay không báo cho một vài, ta thật sự là không biện pháp. Nghe được lời này, đại thị trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử. Nàng cung địch hàng sở dĩ nhiều năm không con, là bởi vì địch hàng tinh khí tắc nghẽn, lúc trước các thần y khai dược, đem ứ đổ tinh khí cấp giải khai, này tật xấu tự nhiên mà vậy liền khỏi hẳn. Dương thị tình huống lại khác nhau rất lớn, nơi nào có thể cung cấp coi chi. Dương thị thấp tiếng khóc ở trong phòng vang lên, nhìn đến chính mình cái này, chị em dâu khóc như thế đáng thương. Đại thị than một tiếng, trong lòng đem địch rượu mắng thiên biến và biến, trong kinh thành tuổi trẻ mạo mị nữ tử không biết có bao nhiêu, lấy địch ra dòng dõi địch rượu muốn nạp thiếp cũng không phải cái gì việc khó nhì, vì sao một hai phải nhìn chằm chằm khẩn Dương Ngọc Lan nữ nhân kia. Chẳng lẽ hắn không biết muốn cùng chính mình cô em vợ tỷ hiểm sao? Đại thị thân là trường tẩu, vốn là hẳn là chăm sóc nhị phòng tam phòng. Bất quá giờ phút này dương thị gặp gỡ tình huống, thật sự là làm nàng có chút khó xử. Đầu ngón tay khắp hổ khẩu một chút, đại thị định định tâm thần, nói, ta sở dĩ hoài thượng thân tử, cũng không phải được cái gì sinh con cách hay, mà là hai người thân thể so dĩ vãng chuyển biến tốt đẹp chút, tự nhiên mà vậy liền có mang. Dương Thị biết Đại thị sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối, sợ là thật sự không có gì sinh con bí phương, nàng cười thảm một tiếng, hai tay gắt gao nhéo lên nắm tay, run rẩy mà đứng lên, hướng về phía Đại thị nói tại sao, liền nghe được một trận vật liệu may mặc rướt ve động tĩnh, nguyên lai like là Dương Thị từ trong phòng rời đi. Nhìn nữ nhân lảo đảo bóng dáng, Đại thị trong miệng một trận phát khổ, nàng cùng cái này chỉ em dâu ở chung suốt mười mấy năm, tuy rằng quan hệ cũng không như thế nào thân cận, Nhưng rốt cuộc là người một nhà, nếu là nàng có thể giúp được với vội, khẳng định sẽ không chối từ. Cố tình đại thị không có khả năng đem địch hàng tinh khí tắc nghẽn sự tình nói ra, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn dương thị thất vọng mà về. Đối với địch ra phát sinh sự tình, phán nhi cũng không cảm kích, nàng ngồi ở trên xe ngựa chuẩn bị hồi hồi phủ, đột nhiên xe ngựa mãnh liệt mà lắc lư một chút, nguyên bản mơ màng sắp ngủ tiểu nữ nhân nhanh như chớp quăng ngã đi xuống, may mắn trong xe phô lông dê thảm. Phán Nhi đầu đánh vào trên mặt đất, đảo cũng không bị thương, Loan Ngọc thấy chủ tử quăng ngã, vội không ngừng mà đem người đỡ lên. Phán Nhi ngồi thẳng thân mình sau, vừa định xúc lên màn xe xem một cái, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận bén nhọn trói thai tiếng thét trói thai, nhu bạch tay nhỏ lược dừng một chút, nàng thầm nghĩ không ổn, một bên Loan Ngọc trên mặt cũng lộ ra vài phần ngưng trọng. Phu nhân, ngài ở trong xe ngựa hảo hảo ngốc, nô tì đi ra ngoài nhìn liếc mắt một cái. Loan Ngọc thân thủ không kém, chỉ thấy nàng từ đệm mềm phía dưới rút ra một phen trường kiếm, vén rèm lên, trực tiếp ngã xuống. Tiếng thét trói tai vẫn luôn chưa từng đình chỉ. Phán Nhi chỉ là cái người thường, cho dù giữa mày cất giấu một ông linh tuyển thủy, như cũng là cái tham sống sợ chết tính tình, vô luận như thế nào đều là không đổi được. Nàng ở trong xe ngựa đợi một hồi lâu, rõ ràng mà nghe được xe phía dưới truyền đến một trận tất tất tác tác động tĩnh. Tiểu nữ nhân nhịn không được đứt mi. Thủy trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ cảnh giác, nàng biết xe phía dưới có người. Đem màn xe xốp lên một cái khe hở, Phán Nhi nhìn bên ngoài triển đấu mấy người. Loan Ngọc cùng Sa phu thân thủ tuy rằng không kém, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Cùng bọn họ giao phong ước chừng có 5 người, tính lên xe phía dưới cái kia, đó là 6 người. Mắt thấy Loan Ngọc chờ rơi vào hạ phòng, Phán Nhi liếm liếm khô khốc cánh môi, xốp lên màn xe, trực tiếp nhảy xuống. cho dù có người cầm giới đã thương người nhưng chủ trên đường bá tánh cũng không tính thiếu đại gia chỉ là xa xa tránh đi kia chỗ phán nhi một đầu chui vào trong đám người những cái đó kẻ xấu chính là hướng về phía nàng tới giờ phút này phát giác chính chủ đã chạy tự nhiên muốn đuổi theo cố tình có loan ngọc cùng xa phu ngăn đón chỉ có ban đầu ẩn thân với xe đế nam tử đảo ra tay tới hướng tới phán nhi rời đi phương hướng đuổi theo từ khi cùng chử lương thành thân sau Phán nhi liền không còn có đã làm những cái đó thô nặng việc, nàng dưỡng ra một thân da thịt non mịn, eo nhỏ tinh tế giống như cảnh liếu nhi giống nhau, ngày thương ăn mặc xiêm y thì thật là thập phần đẹp, nhưng giờ này khắc này, nàng mệnh thở hứng hộp, thở hổn hển mà ra bên ngoài hướng, trái tim giống như bị một con nhìn không thấy đại trưởng gắt gao nắm lấy, làm nàng chút nào không dám lơi lỏng. Một khi bị người đuổi theo, nàng biết chính mình khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay thương trắng non khuôn mặt trướng thành màu gan heo, phán nhi trong miệng cũng tỏa khắp một cổ nhàn nhạt dỉ sắt mùi vị, cho dù nàng không có quay đầu lại, cũng có thể đoán được tên kia kẻ xấu vẫn luôn gắt gao đi theo nàng phía sau, nếu không phải chung quanh ba tánh thật sự không ít, nàng sợ là đã sớm bị người đuổi theo. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nàng cũng không biết chính mình đến tuột cùng chạy bao lâu, liền ở phán nhi trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng khi, đột nhiên có người một phen nắm lấy cổ tay của nàng, Phán Nhi còn tưởng rằng là trừ lương tới, nàng trong lòng vui vẻ, đã thấy rõ nam nhân bộ dáng sau, mặt mày chỗ toát ra rõ ràng kinh ngạc chi sắc, như thế nào là ngươi. Ninh xuyên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến Phán Nhi như vậy chật vật bộ dáng, hắn hướng về phía thủ hạ hộ vệ vây vây tay, những người này liền tương lai thế rào rạt kẻ bắt cóc cấp ngăn cản, kẻ xấu thấy tình thế không ổn, xoay người muốn đào tẩu, lại bị người một chân đá vào trên mặt đất. trong tay thủy thủ xa xa phi đi ra ngoài, nôn ra một mồm to huyết. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Ninh xuyên trong mắt quan tâm không giống làm bộ, đối với chính mình nhân nhân cứu mạng, phán nhi tất nhiên là mười phần cảm kích, nàng đầu tiên là hơi hơi gật đầu, theo sau từ trong lòng ngực sờ soạn ra linh tuyệt thủy, vội vàng màn ướt, bởi vì động tác biên độ quá lớn, trong suốt trong suốt bọt nước nhi theo đỏ bừng khỏe miệng tràn ra tới, làm ướt trên người thủ công chú ý vay xăm. Ninh xuyên ánh mắt một thầm nhìn nữ nhân ánh nhuận hương mềm thủ đoạn, bởi vì hắn nắm đắc lực khí có chút lớn, trắng nón da thịt dâng lên khởi nhàn nhạt đỏ ửng, cảm nhận được kia chân chửa xúc cảm, Ninh xuyên không quá bỏ được buông tay, cố tình giờ phút này chính trên đường người đến người đi, Phán Nhi chính là phụ nữ có chồng, chính mình cần thiết bận tâm nàng thanh danh, lòng tràn đầy không tha mà đem tay buông ra, Ninh xuyên ho nhẹ một tiếng, hỏi, phu nhân, tên này kẻ bắt cóc đã bắt. Cần phải đưa đến kinh triệu doãn phủ Không cần đưa quan Phán nhi lắc lắc đầu Nàng không biết chính mình với ai kết lớn như vậy thù Thế nhưng phái kẻ xấu bên đường hành hung liền vì muốn nàng mệnh Bất quá nếu người nọ có lá gan làm hạ loại chuyện này Chính mình cũng không thể đem việc này nhẹ nhàng bốc quá Đem này mấy cái kẻ xấu mang về định Bắc hầu phủ Hảo hảo thẩm vẫn một phen Nói không chừng cũng có thể được đến chút manh mối Ninh công tử Tiểu phụ nhân thủ hạ sa phu cùng nha hoàn đang ở cùng kẻ bắt cóc chiến đấu, còn thỉnh ngài giúp đỡ. Đối với Phán Nhi nói, Ninh Xuyên tự nhiên là luyến tiếp cự tuyệt, dư quang rừng ở nữ nhân dần dần khôi phục bình tĩnh khuôn mặt nhỏ thượng. Hắn thật sự là tưởng không rõ, vì sao chử lương sẽ có tốt như vậy vật khí, có thể đem hắn tâm tâm niệm niệm nữ tử chiếm làm của riêng. Ninh Xuyên hướng về phía hộ vệ phân phó một tiếng, bốn năm người vội vàng đuổi qua đi. Nhớ tới loan ngọc bọn họ cùng kẻ bắt cóc giao thủ kia một màn, nữ nhân tú khí mẩy liều vẫn luôn gắt gao ninh, mắt hạnh trung tràn đầy lùng đến không hòa tan được lo lắng. Ninh xuyên chỉ chỉ một bên trà lâu, hỏi, "Chử phu nhân không bằng trước thượng nhã gian nhi ngồi ngồi, ninh mộ đã hướng định bắt hầu phủ truyền tin, thực mau sẽ có người lại đây. Phán nhi cười cười, đi theo ninh xuyên phía sau đi vào trà lâu, ở nhã gian nhi ngây người không đến một nén nhang công phu. Ngoài cửa liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. khắc hoa cửa gỗ bị người từ ngoại đẩy ra, nhìn đến chữ lương kia trương mang theo giữ tợn khuôn mặt, phán nhi đứng lên, vài bước đi đến nam nhân bên người, nhu nhị đầu ngón tay đem một đụng tới nam nhân tay, đã bị gắt gào phản nam lấy. Nghĩ đến nhạ gian trung còn có người khác, phán nhi nhịn không được đỏ hờ mặt, cố tình đẻ thấp thanh âm, là ninh công tử đem ta cứu tới, còn không mau cùng nhân ra nói lời cảm tạ Chữ lương đem ánh mắt đầu chú ở ninh xuyên trên người, chờ nhìn đến cái này tuổi trẻ nam tử tuấn lãng khuôn mặt khi, hắn trong lòng dâng lên nhàn nhạt vẻ cảnh giác, đem tiểu nữ nhân kéo vào ba phần, trầm giọng nói, hôm nay việc, nhiều chút ninh công tử, ngày khác trử mộ chắc chắn bị thượng hậu lễ, tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Không cần, tôn phu nhân đối ninh mộ cò ơn, hôm nay ra tay tướng trợ, cũng ở tình lý bên trong, chử tướng quân không cần để ở trong lòng. Ninh Xuyên nói lời này khi, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, hán bộ giáng sinh thanh tuấn, quanh thân cũng mang theo một cổ nho nhã khí chết, cùng Phán Nhi lúc trước ở biên thành chung nhìn thấy cái kia gãy chân thư sinh, thật sự không có nửa phần tương tự chỗ. Bị trừ lương tử trà lâu mang theo ra tới, thô lệ đại trưởng đỡ tiểu tức phụ mảnh khảnh vòng eo, hơi chút dùng một chút lực, liền đem Phán Nhi bế lên xe ngựa. Trong xe không có người ngoài, Phán Nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt, Ngay cả môi cũng mất nguyên bản tiểu diễm nhan sắc, xứng với hơi hơi phiếm hồng hốc mắt, thật sự là làm người đau lòng không thôi. Nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu, không được ra bên ngoài Dũng Trừ lương đem người ôm vào trong ngực, ngực siêm y lướt một mảnh, tia cổ ẩm ướt cảm giác khắc ở ngực hán thượng, làm nam nhân trong lòng đừng để có bao nhiêu nghẹn muốn chết. Hắn thê tử gặp gỡ nguy hiểm, chính mình không có ở trước tiên xuất hiện, ngược lại làm phán nhi một người liều chết chạy trốn. Nếu không phải nàng vận khí tốt gặp gỡ ninh xuyên, hậu quả không dám tưởng tượng. Dày rộng bàn tay ở nữ nhân sống lưng trô vô nhẹ nhẹ vài cái, phán nhi nhịn không được khụt khịt một tiếng, liền cùng chấn kinh thỏ con giống nhau, hốc mắt chóp mũi đỏ bừng một mảnh, ngay cả giữa mày chung cũng không ngừng trào ra linh tuyên thủy, dáng vẻ này đừng để có bao nhiêu đáng thương. Thật vất vả bình phục nỗi lòng, bởi vì khóc thời gian không ngắn phán nhi giọng nói hơi có chút khàn khàn, loan ngọc cùng sa phu đã trở lại. Ngươi yên tâm, Ninh Xuyên thuộc hạ thị vệ thân thủ không tồi, có hắn hỗ trợ, đã đem sáu cái kẻ xấu đều giam giữ xuống dưới, ta chuẩn bị đem người đưa tới thành Bắc Đại Doanh Trung, hảo sinh thẩm vấn. Nói xong lời cuối cùng ấy trước khi, chữ lương nghiến răng nghiến lợi, cả người căng chặt, ngạnh liền giống như hòn đá. Đầu ngón tay ở nam nhân bên má chọc chọc, sờ đến hơi có chút thứ người hồ tra, sau đó chậm dại trượt xuống, ở nô lên hầu kết thượng lưu liền trong chốc lát. Đem tiểu tức phụ đưa về hầu phủ lúc sau, trử lương phân phó phòng bếp hầm một chén tuyết cáp, lại đem có an thần hiệu dụng hương bao đặt ở đầu giường, phán nhi mới vừa rồi đã chịu kinh hoách, uống lên tuyết cắp lúc sau, thân thể dâng lên nồng đậm mỏi mệt mấy dục đem nàng cả người đều cấp bao phủ, mí mắt thẳng đánh nhau, tới rồi cuối cùng, thế nhưng mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Nam nhân ngồi ở mép giường, con lưng ở tiểu tức phụ mềm mại hương hoạt khỏe môi rơi xuống một hôn. cảm nhận được kia cầu ngọt ngào tư vị nhi trừ lương chỉ cảm thấy cả người nóng lên cũng may hắn còn nhớ rõ có chính sự phải làm lý trí đem trong lòng dục niệm mạnh mẽ ngăn chặn đột nhiên đứng lên rời đi phòng ngủ chính trừ lương cưỡi ngựa trực tiếp đi thành bác đại doanh trong quân doanh vốn là có chuyên môn thẩm vấn phạm nhân nhà tù nhà tù cái bóng so với nơi khác muốn càng thêm mà mức. bên trong một cổ nồng đậm mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan cùng với chợt cao chợt thấp tiếng gào. Những cái đó mới vừa bị giam giữ ở đây phạm nhân, một đám đều sợ cực kỳ, có chút nhát gan, thậm chí đều bị dọa cất đái tê lưu, thập phần bất ham Sáu cái kẻ xấu giờ phút này đều bị cột vào đầu gỗ cọc thượng, quân hán nhóm không có nói trước động thủ, song song đứng, giống như đang chờ người nào giống nhau. trừ lương đem vừa đi đi vào, những người này liền hướng về phía hắn ôm quyền hành lễ, nam nhân lửa khoát tay, lao chung chỉ một thoáng liền an tĩnh lại. chỉ có thể nghe được nơi xa đào tiếng hô. đi đến trong đó một người kẻ xấu trước mặt, Trừ lương cười giữ tận một tiếng, một chân đá vào người này bụng thượng, ác hình ác chẳng hỏi. rốt cuộc là ai phái các ngươi tới? nam nhân tập võ nhiều năm, sức lực sớm không phải người thường có thể so sánh nổi, bị đột nhiên đạp một chút, người nọ chỉ cảm thấy bụng truyền đến một trận quá đau, ngũ tạng lục phủ giống như gắt gao nắm ở bên nhau, hắn không ngừng sắc khụ, đỏ thám huyết châu nhi từ khỏe miệng tràn ra tới. thấy người này như thế kiên cường, nửa phần mở miệng ý tứ cũng không có, trừ lương biểu tình càng thêm dữ tợn, sắc mặt cũng hắt như đáy nổi, hắn từ trong tay háo lấy ra một phen truy thủ, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi một chút. thanh truy thủ này chính là ngự tứ chi vật, chém sắc như chém bùn. nếu là dùng vật ấy ở trên người của ngươi nhẹ nhàng cắt một chút, ngươi đều cảm thụ không đến đau đớn, ra thịt cốt cách liền tất cả chia lịa. vừa nói, trừ lương thủ hạ cũng không có nhàn rỗi, Hắn đem mũi đao để ở nam nhân bụng, đầu tiên là đem bên ngoài kia tầng không chấp mắt xiêm y để cắt qua, lúc sau trùy thủ chạm được kẻ xấu bụng, hơi hơi dùng sức cắt một đao. Tinh tế huyết tuyến một lát sau mới chậm rãi hiện ra tới, trừ lương dùng mũi đao một trọn trực tiếp đem kẻ xấu một tầng ra cấp luật hai. Người này hàng năm tập võ, trên người cơ bắp rắn chắc, chảy ra bên ngoài cơ thể màu vàng mỡ cũng không tính nhiều, hắn có thể rõ ràng nhìn đến thanh màu lam mạch máu. cùng với đỏ thám trói mắt màu tươi. Cảm nhận được chính mình bụng bị nhân sinh sinh mổ ra, cho dù kia kẻ xấu cũng là cái kiên cường, giờ phút này cũng không khỏi toàn thân phát lạnh Nói hay là không, kẻ xấu gắt gao nhắm hai mắt, không có hé răng. Nhưng thật ra bên cạnh hắn cái kia ai không được, chán thượng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cả người giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển Ta nói, ta nói, nghe được lời này, Chữ lương trên mặt lộ ra một kia vừa lòng chi sắc. Là di ninh công chúa đem chúng ta phái lại đây, công chúa ít ngày nữa sắp hòa thần, nàng nói muốn muốn ở đại hôn phía trước, nghe được tôn phu nhân tin người chết. Nghe vậy, chữ lương hai tay nắm tay, trên người tức giận giống như sóng gió động trời giống nhau, làm người nhìn liền không khỏi trong lòng run sợ. Di ninh công chúa thật sự thật to gan, lúc trước ở biên thành lập đi lập lại nhiều lần hồi nháo cũng liền thôi. Hiện giờ thế nhưng làm trầm trọng thêm, muốn thương tổn Phán Nhi, thật đương hắn không có nửa điểm tính tình, có thể chịu đựng này độc phụ không thành. Phán Nhi một giấc này ngủ thời gian không ngắn, chờ đến nàng mở mắt ra, sáng sớm liền hát tấu. Loan Ngọc đi vào trong phòng, trong tay đầu bưng một chén nóng hôi hổi gà ti mặt, phu nhân, ngài một buổi trưa không ăn cái gì, mau ăn chút mì sợi lót một lót, nếu không bụng nên khó chịu. Hôm nay thật là ít nhiều các ngươi. Nếu là ta một người ra cửa bị những cái đó kẻ xấu cấp theo dõi, giờ phút này sợ là đã sớm đầu mình hai nơi. Nói, phán nhi trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nàng cũng chưa nghĩ đến, chính mình làm người lại là như vậy thất bại, chọc đến người khác phái ra sát thủ, chỉ vì muốn nàng tánh mạng. Chủ tử mau đừng nói như vậy, nô tỳ che chở ngài là hẳn là, thân là thị vệ, nếu là liền nhà mình chủ tử đều hộ không tốt, chúng ta cũng không có thể diện tiếp tục sống trên đời. Đi đến bên cạnh bàn, phán nhi một giấc ngủ dậy, cảm thấy trong miệng đầu không mùi vị nhi, thật sự là không nghĩ động kia lương thực phụ bánh, liền cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn mì điều, ăn ước chừng hơn phân nửa chén, bình thản bụng nhỏ hơi hơi phồng lên chút, nàng vội vàng đem chiếc đũa lược xuống dưới, uống lên khẩu nước trong, xuyến xuyến trong miệng hương vị. trừ lương chính là lúc này đi vào trong phòng, người này mới vừa đem cửa phòng đẩy ra, phán nhi liền nghe được động tĩnh. Vài bước vọt tới nam nhân trước mặt, hai tay lôi kéo hắn cánh tay, không đợi để sắt vào, chóp mũi liền ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi nhi. Trong mắt ba quang lưu chuyển, phán nhi cũng không phải ngốc tử, biết trừ lương là đi thẩm vấn những cái đó kẻ xấu. Người này trên người ăn mặc huyền sắc xiêm yề, căn bản nhìn không ra dơ bẩn, nhưng chỉ bằng này cổ mùi tanh, nàng liền có thể đoán được những cái đó hung đổ kết cục. Liên tính trử lương trên tay dính rất nhiều người huyết. Phán Nhi cũng hoàn toàn không cảm thấy kinh sợ, nàng nam nhân ở trên chiến trường chém giết là vì bảo vệ quốc gia, bảo vệ nghiệp lớn một mảnh an bình, mà hắn hôm nay đối những người đó động thủ là vì bảo vệ chính mình, mặc dù trên tay dính đầy máu tươi lại như thế nào, nàng căn bản không ngại loại sự tình này. Lôi kéo tiểu tức phụ ngồi ở trước bàn, Loan Ngọc cũng là cái thức thời, không muốn quấy rầy hai vị chủ tử ở chung thời gian, vội không ngừng mà bưng không mặt chén lui đi ra ngoài. còn cẩn thận mà đem khắc hoa cửa gô khép lại không lưu một tia khe hở trong phòng điểm ngọn nến quan sát mở nhạt chiếu vào tiểu nữ nhân trên mặt càng hiện nhu mỹ là di ninh công chúa làm trừ lương đột nhiên nói này một câu nói thật phán nhi thế nhưng không cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc rốt cuộc nàng đã từng cùng di ninh công chúa đánh quá giao tế biết nàng kia chính là cái cố chấp tính tình rõ ràng cùng nàng nam nhân cơ hồ chưa từng có tiếp xúc quá Cố tình một hai phải gả cho Trử Lương, thậm chí vì đạt tới mục đích, ba lần bốn lượt dùng ra thủ đoạn, hiện giờ vị kia lập tức liền phải hòa thân. Nói vậy trong lòng oán niệm càng sâu, mới có thể phái người tới đối nàng độc thủ. Dư Quang quét thấy Trử Lương mu bàn tay thượng bắn một giọt huyết điểm, Phán Nhi từ trong lòng ngực móc ra khăn gấm, không nhanh không chậm mà lôi kéo nam nhân tay, nhẹ nhàng trà lau. tướng quân chuẩn bị làm sao bây giờ? Trử Lương trong mắt xẹt qua một tia sắc ý. thơi hơi nheo lại mắt, tự nhiên này đây một thân chi đạo còn chỉ một thân chi thân. Phán nhi nhíu nhíu mày, tướng quân làm như vậy sợ là không quá thỏa đáng, cho dù di ninh công chúa ngàn không hảo vạn không tốt, cũng là muốn thay chúng ta nghiệp lớn hòa thân, nếu là thực sự có cái cái gì không hay xảy ra, không có này hòa thân người được chọn, biên cương lại có thể nào an ổn. Tuy rằng đối di ninh công chúa thập phần cáu giận, nhưng phán nhi lại không thể không vì biên cương bá tánh suy nghĩ một chút. tức phụ yên tâm đó là liền tính di ninh công chúa không có hòa thân việc đều sẽ không đã chịu nửa điểm nhi ảnh hưởng dùng hoài nghi ánh mắt quan sát kỹ lưỡng trước mặt nam nhân phán nhi hảo sau một lúc lâu không hề răng cuối cùng mới bất đắc di nói ngươi trong lòng hiểu rõ chính là di ninh công chúa rốt cuộc cũng là bệ hạ một mẹ đẻ ra thân muội muội ngươi nếu là làm quá mức bị bệ hạ cấp ghi hận thượng chúng ta toàn ra nên làm cái gì bây giờ ngươi liền tính không thế chính mình ngẫm lại cũng đến vì ta cùng Tiểu Bảo suy xét một vài trừ lương đem thơm tho mềm mại Tiểu tức phụ lộ ở trong ngực, khẽ ư một tiếng, lúc trước ở thành Bắc Đại Doanh Trung, hắn thân thủ đem mấy người kia đều cấp xử trí, máu tươi bắn lao cao, siêu ý cũng bị làm ướt, giờ phút này những cái đó máu đen hắng cỏ ở phán nhi trên người, thật sự khó quá khẩn. Trên người dính sền sệt máu tươi, phán nhi cũng cảm thấy không quá thoải mái, nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, Tưởng từ nam nhân trong lòng ngực rời khỏi tới, lại không để phòng bị một con thiết cánh tay từ sau ôm lấy một tay có thể ôm hết eo thon, Chỉ thấy chữ lương thẳng nhãi này hai mắt màu đỏ tươi, hơi hơi cúi đầu, môi mỏng phúc ở tiểu tức phụ bên thai. Mơ hồ không rõ mở miệng nói, ta làm nô tài tân làm một con thùng gỗ, rộng mở thực, có thể dung hạ ngươi ta hai người, tuy rằng so ra kém phế trang phía sau sơ tuyển, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đã trải qua kẻ xấu phục kích một chuyện, nguyên bản phán nhi còn có chút kinh hồn tăng đảm, sứ bạch khuôn mặt nhỏ thoáng phát thanh, giờ phút này vừa nghe đến từ nam nhân trong miệng nói ra lời nói thô tục nhi, nàng ra mặt nhất thời tao đỏ bừng, giọng nói giống như bị bông nắm nghẹn họng giống nhau, ngạnh ở hầu chung không thể đi lên hạ không tới, thập phần khó chịu. Tay nhỏ xô đẩy giường như tường đồng vách sắt giống nhau ngực, chữ lương dưới chân giường như sinh căn giống nhau, đồ sộ bất động, Cảm nhận được lòng bàn tay một mảnh thấm ướp, phán nhi trong đầu hiện ra màu đỏ tươi máu tươi, nhịn không được nghiến răng. Người trước buông ta ra, hảo hảo rửa rửa lại nói. Nam nhân đối tiểu tức phụ nói mắt điếc hay ngơ, một đôi mắt ưng liền cùng bị lùng đến không hòa tan được mực nước nhiễm quá giống nhau, thô cắt cười một tiếng, phân phó nô tài đem tân làm tốt thủng gỗ nâng tới rồi bình phong sau, dẫn theo thiêu tốt nước ấm, liên tiếp mà hướng thau tắm trung rót. Trừ lương cùng phán nhi thói quen bất đồng, hắn không thích khi tắm hướng trong nước đầu thêm một ít cánh hoa hoa du trở vật, rốt cuộc một cái đỉnh thiên lập địa đại nam nhân. Nếu là đi đến chỗ nào đi trên người đều mang theo một cổ mùi thơm ngào ngạt mùi hoa, bị quân doanh những cái đó tháo hắn nghe thấy được, đường đường định bắc tướng quân thể diện cũng không biết nên đi nào gác. Lôi kéo tiểu tức phụ cánh tay, đem người trực tiếp đẩy đến bình phong sau, tuy rằng hai người đều là lao phu lao thê. Nhưng làm cho chử lương mặt cởi áo tháo thắt lưng, phán nhi vẫn là có chút phóng không khai, tay nhỏ đặt ở bên hông hệ mang chỗ, sau một lúc lâu cũng không động đậy. Anh đĩnh mày kiếm trọng trọn chử lương nói giọng khàn khàn, muốn hay không ta giúp ngươi. Nghe ra nam nhân trong lời nói ẩn ẩn ẩn chứa chờ mong, phán nhi nhịn không được đánh cái giật mình, đầu nhỏ riêu cùng chống bỏi dường như, quay lưng lại, đem nguyệt hoa sắc áo ngoài chậm rãi lui xuống đi, lộ ra tuyết trắng quánh nhuận xuống lưng. trong phòng tiếng nước thật lâu không có thể ngừng lại canh giữ ở ngoài phòng nha hoàn cách một tầng hơi mỏng ván cửa nghe được bên trong động tĩnh một đám tao đầy mặt đỏ bừng hai cái đùi đều mềm này hai cái nha hoàn liếp nhau trong đó một cái nhỏ giọng lẩm bẩm nói cũng không biết tướng quân khi nào mới kêu thủy ai hiểu được nghe nói tướng quân gần nhất uống lên không ít tráng dương dưỡng thân lộc tiên rượu kia ngoạn ý nhưng đều không phải là vật phàm ngươi ngấm lại tuyết liên rượu liền có cực kỳ thần kỳ công hiệu này lưu trữ cấp người trong nhà uống lộc tiên liên rượu càng là khó được hảo vật nhi tấm tác. giờ phút này phán nhi bị lăn lộn giống như tan giá giống nhau căn bản không biết ngoài cửa hai cái tiểu nha hoàn đang nói chút cái gì chờ đến hết thể rốt cuộc kết thúc lúc sau nàng bị trừ lương từ đã lạnh thấu tắm trong nước vớt ra tới mắt đẹp nửa mở nửa mở liền động động ngón tay sức lực cũng chưa hiển nhiên là mệnh tàn nhẫn ngày thứ hai Phán Nhi đỡ bùn rủn vòng eo, ngạnh sinh sinh mà dậy thật sớm, đi nhà kho chọn một tòa san hô đỏ thụ, lại bị hảo hai cái bình nhân xâm rượu, cùng chử lương cùng nhau, ngồi ở trên xe ngựa hướng Ninh phủ phương hướng chạy đến. Nam nhân ngồi ngay ngắn ở trong xe, lôi kéo mảnh khảnh ngó sen cánh tay, hơi chút dùng một chút lực, liền đem Phán Nhi kéo đến trong lòng ngực, hai tay giống như tinh cương chế tạo lồng giam, đem tiểu nữ nhân gắt gao hoàn ở một tức vương nơi. Ngươi có biết Ninh xuyên là người nào? Phán nhi lắc lắc đầu, nàng đối ninh xuyên ấn tượng còn dừng lại ở biên thành cái kia chặt đứt chân tiểu thư sinh, trừ bỏ dung mạo sinh tuân chút, thuộc hạ hộ vệ thân thủ hảo chút, đảo cũng không có khác chỗ đặc biệt. Hắn là ninh thừa tướng con vợ cả. Tân đế đăng vị lúc sau, hứa đảng đã bị hoàn toàn chen ép đi xuống, nguyên bản thân là hộ bộ thượng thư ninh hàng xa, bởi vì là tân đế tâm phúc, trực tiếp ngồi ổn thừa tướng vị trí, ninh xuyên thân là thừa tướng con trai độc nhất. Thân phận tự nhiên bất đồng với ngày xưa. Xe ngựa kéo kẹt ở trên quan đạo đi tới, hôm nay hai vợ chồng đi ra ngoài, bên người tổng cộng mang theo hơn 10 người võ nghệ cao cường thị vệ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phủ thưa tướng thiếu gia lúc trước thế nhưng bị người đánh gãy một chân, ở biên thành thay người viết thư mưu sinh, này nhà cao cửa rộng quả thực không giống người thường. Môi mỏng ở mềm mại trên vành thai hôn hôn, trừ lương thấp giọng nói, ninh thừa tướng thiên vị tiếp thất. Sùng thiếp diệt thề, Ninh xuyên thân là con vợ cả, nhật tử tự nhiên không coi là hảo quá, bất quá trước mắt hắn nếu trở về kinh thành, Ninh hàng xa cũng là cái minh bạch người, khẳng định sẽ không làm quá mức. Phán nhi đối này đó hậu Trạch việc không có nửa điểm nhi hứng thú, nàng vươn tay nhỏ, đem màn xe kéo ra một cái khe hở, thủy nhuận nhuận mắt hạnh nhìn chằm chằm chính phố hai sườn cửa hàng, cân nhắc lại bản tiếp theo ra mặt tiền cửa hiệu, chuyên môn bán những cái đó quý hiếm khoáng thạch. Nhìn lướt qua tiểu tức phụ đầy mặt nóng lòng muốn thử, chữ lương đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật theo ý ta tới, khai một nhà trang sức cửa hàng cũng không tính hảo. Phán nhi đem thái dương tóc mái búi ở nhi sau, hỏi, có cái gì không tốt địa phương? Nếu là thoạt đầu sức cửa hàng, ngươi khẳng định muốn phí tâm phí lực mà đi tìm một ít tay nghề tốt lao thợ thủ công, rốt cuộc châu báo trang sức nếu là không tinh tế tạo hình một phen, sinh ý sợ là sẽ không quá hảo. Nhưng nếu là khai một gian đổ thạch phương nói, kia đã có thể hoàn toàn bất đồng, ta tức phụ lợi hại như vậy, khẳng định có thể lộng tới không ít phẩm tướng thượng giai khoáng thạch, đến lúc đó nếu là cửa hàng khai ra tới giống đế vương lục cái loại này quý hiếm phỉ thúy, danh khí. Tự nhiên mà vậy mà liền khai hỏa. Tiểu nữ nhân dùng nu bạch tinh tế lòng bàn tay nâng má, hơi chút sửng sốt trong chốc lát, trên mặt lộ ra vài phần do dự chi sắc. Nghiệp lớn chiều đổ thạch địa phương không ít. ngay cả kinh thành cũng có 4 năm ra đổ thạch phường nếu là định bắc hầu phủ muốn cắm thượng một chân trên thực tế cũng không tính khó huống hồ nàng đối linh khí có chút cảm ứng hẳn là cũng có thể chọn đến không tồi mau liêu ngăm đen thô lệ đầu ngón tay quấn quanh tế nhuyễn sợi tóc trừ lương nhìn tiểu tức phụ tuy rằng không có mở miệng nhưng mắt hương trùng tràn đầy lù sắc. thực khoái mã xe liền ngừng ở ninh phủ đằng trước nam nhân dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa lôi kéo phán nhi tay Đem người trực tiếp mang theo xuống dưới, tới phía trước, hầu phủ quản gia đã hướng Ninh phủ tặng bái thiếp, người gác cổng dẫn phu thê hai người, trực tiếp đi tiền viện nhi. Giờ phút này Ninh thừa tướng cũng không ở trong phủ, Ninh xuyên biết được phán nhi phu thê tới, trên tay run lên, nóng bỏng nước trà hảo huyền không chiếu vào siêm y hề thượng, hắn buông trung trà, trong lòng mang theo nồng đậm mà chờ mong, trong đầu hiện ra nữ nhân tiểu mị bánh bạch khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ không khỏi có chút di động. phán nhi đi vào tiền việt khi ninh xuyên đã ở cửa đón vừa thấy đến chử lương hắn dẫn đầu chắp tay ánh mắt từ phán nhi trên người xẹt qua ánh mắt hơi chấp động một chút đem ninh xuyên biểu tình thu vào đáy mắt chử lương không giấu vết mà nhịu nhíu mày thầm nghĩ ngày sau khẳng định không thể làm tiểu tức phụ cùng ninh xuyên đơn độc gặp mặt trước mắt này họ ninh vừa thấy liền biết lòng dạ sâu đậm vạn nhất đôi phán nhi nổi lên cái gì hoài tâm tư hậu quả không dám tưởng tượng vào nhà chính sau Sớm có hạ nhân đem chữ lương đưa tới quả tặng thu vào nhà kho chung, phán nhi hướng về phía ninh xuyên tươi sáng cười, trong mắt tràn đầy cảm kích chi xác Hôm qua tình huống khẩn cấp, ít nhiều ninh công tử trưởng nghĩa tương trợ, nếu không tiểu phụ nhân cánh mạng sợ là liền giữ không nổi. Kẻ hen biệt nhỏ, phu nhân không cần để ở trong lòng. Cùng chính mình tâm tâm niệm niệm nữ tử cùng chỗ một thất, ninh xuyên ánh mắt nhịn không được dừng ở phán nhi trên người, liên tiếp mấy lần. Chữ lương bản thân liền đối hắn có điều phong bị, người này lại là cái cảnh giác, theo thời gian một chút trôi đi, nam nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, quả thực cùng đáy nổi không có bất luận cái gì khác nhau. Phán nhi cũng không biết chữ lương rốt cuộc phạm cái gì thật xấu, trên mặt nàng lộ ra xấu hổ tươi cười, thừa dịp ninh xuyên không chú ý, chân nhỏ nhi hung hăng ở đèn nhánh tạo hùng thượng giấm một chút, mặc dù tiểu nữ nhân động tác biên độ cũng không rất lớn, nhưng tạo hùng thượng trói lọi dấu chân nhưng vẫn đều ở. ninh xuyên nhìn này hai vợ chồng thân mật trong lòng dường như đẻ ép một khối tảng đá lớn bị đẻ nén mà khó chịu thật vất vả từ ninh phủ rời đi mới vừa vừa lên xe ngựa phán nhi sắc mặt liền thay đổi trừng mắt hướng về phía Chử lương cửa trách nói chúng ta hôm nay là đi nói lời cảm tạ ngươi lão chừng mắt nhân ra ninh công tử làm chi Chử lương nhấp miệng không nói chuyện tinh tế đầu ngón tay chọc chọc rắn chắc cứng rắn ngực phán nhi nhịn không được cắn chặt răng Đi thời điểm còn hảo hảo, ngươi hiện tại là nháo cái gì tật xấu. Mắt thấy tiểu tức phụ khí một khuôn mặt hồng nhuận nhuận, chữ lương trong lòng hỏa khí càng vượng, chỉ cần tưởng tượng đến Ninh Xuyên nhìn hắn tức phụ ánh mắt, thật giống như đói cầu nhìn chằm chằm thịt xương đầu, kia phó chảy nước dai ba thước bộ dáng, mặc cho ai nhìn sẽ thoải mái. Ninh Xuyên không phải người tốt, chúng ta về sau cách hắn xa một chút. Không phải người tốt, ngươi làm sao thấy được, ta nhưng thật ra cảm thấy Ninh công tử khí độ nhẹ nhàng. thập phần biết lễ dù sao chúng ta không bao giờ gặp lại hắn chính là nói lời này khi chửi lương nghiến răng nghiến lợi hàm dưới căng chặt trên mặt không mang theo một tia ý cười rõ ràng là động chân hỏa phán nhi cùng ninh xuyên tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần không đáng vì người này làm chửi lương trong lòng không thoải mái bất quá hôm qua tề xuyên cứu nàng lẫn tình tiểu nữ nhân khẳng định là sẽ không quên hai vợ chồng về tới định bắc hồi phủ phán nhi cùng nha hoàn muốn một chén cơm Phao thượng linh tuyển thủy lúc sau, liền đi tới hồ nước bên cạnh người cá, ngón tay méo hơi có chút nhún ra hạ cơm, nàng trong lòng không ngừng hồi tưởng chữ lương lúc trước nói qua nói, gian đổ thạch phường. Giống như đích xác không tồi. Bất quá đổ thạch địa phương khẳng định là muốn rộng mở, kinh thành tức đất tất vàng, muốn tìm được một chỗ thích hợp địa giới nhi, sợ cũng không quá dễ dàng. Trong kinh đầu này đó đổ thạch phường Mao liêu, phần lớn đều là từ miến điện vận lại đây. Bởi vì không biết mau liêu bên trong có thể hay không có tốt nhất phỉ thúy, cho nên giống nhau mau liêu giá trị đều không quá cao, trừ phi thạch tầng hoa văn nhìn sẽ xuất lục mới có thể bán ra một cái giá tốt. Loan Ngọc bưng một chén đào hoa mật trà đi đến lan can bên cạnh, Phán Nhi tiếp nhận chung trà, người kia cổ thanh đạm đào hoa mùi hương nhi, hỏi. Dục tú nhưng tỉnh ngủ. Tiểu thiếu gia vừa trở về, vừa lúc cùng tiểu thư một phòng, hai người chơi hào đâu Vừa lúc trong chén gạo đã thấy đế, Phán Nhi đem chén sứ đặt lên bàn, lấy ra thêu hoa mẫu đơn khăn gấm cẩn thận xoa xoa khe hở ngón tay, lúc này mới hướng hậu viện Nhi đi đến. Vào dục tú sở trụ xương phòng trung, ba vũ vội vàng hướng về phía phu nhân hành lễ, Phán Nhi xua xua tay, trực tiếp đi lên trước, một tay đem tiểu và Nhi ôm vào trong ngực. Tiểu bảo đứng ở ghế bên cạnh, đen nhánh mà trong mắt dường như dính ở dục tú trên người giống nhau, nhẹ giọng nói, nương. Muội mội lớn lên giống ngươi, thật là đẹp mắt. Túi đầu nhìn liếc mắt một cái hàm chứa ngón tay nại hoa, Dục tú còn bất mãn hai tháng, lông mày nhạt méo rửa mặt, khuôn mặt nhỏ viên dường như bánh trôi nước, trắng non đáng yêu, trên người ăn mặc đỏ thâm ao ngắn, nhưng kính ở phán nhi trong lòng ngược đầu cọ. Nơi nào giống ta? Muội muội sinh bạch, không giống cha ta như vậy mặt hắc. Nghĩ đến nũng nịu tiểu cô nương sinh cùng chữ lương giống nhau như lúc, phán nhi liền nhịn không được cười lên tiếng. Bồi hai đứa nhỏ ở trong phòng ước chừng ngây người một cái buổi chiều, chờ đến ban đêm khi, nữ nhân nằm ở chữ lương trong lòng ngực, đầu ngón tay ở thứ tay hồ cha nhi thượng nhẹ nhàng sẽ qua. nhuyễn Thanh nói, nếu là muốn mao liêu, đến từ miếng Điện vận trở về, một đi một về lộ trình thật sự là xa thật sự, nếu là không có võ nghệ cao cường người toa chấn, những cái đó mao liêu sợ là vẫn không đến kinh thành đã bị người cướp đi. Đại trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ phấn nộn nhu nị đầu vai. trừ lương ồm ồm nói ngươi chẳng lẽ là đã quên ta thủ hạ có áp tải hảo thủ chỉ cần phó cho bọn hắn tiền bạc mao liêu khẳng định một khối không ít vận trở lại kinh thành việc này ngươi chớ có lo lắng những cái đó sơn tặc hải tặc nhưng không có như vậy đại lá gan từ chúng ta định bắc hầu phủ trong miệng đoạt thực phán nhi thử nói kia chúng ta liền thử xem ta phái người ở trong kinh đầu tìm kiếm mặt tiền cửa hiệu ngươi tìm tiêu sư đem mao liêu mua trở về chuẩn bị một phen Đổ thạch phường đánh giá là có thể khai trương. Tân đế so với tiên hoàng tài đức sáng suốt không biết nhiều ít lần, chưa bao giờ sẽ cắt xén quân phí, thuộc hạ quân sĩ nhật tử hảo quá rất nhiều, trừ lương liền không cần chính mình xuất tiền túi, mua lương mua thịt từng nhà đưa đi, kể từ đó, tiết kiệm một tuyệt bút bạc, tuy rằng mua đổ thạch mau liêu không nhất định đủ, nhưng phó một chuyến áp tải tiền vẫn là dư giả. Trong kinh thành để đó không dùng hảo nơi đi đích sắc không nhiều lắm, nhưng phán nhi vận khí thật sự cực hảo. đem tìm cửa hàng sự tình giao cho Chu Trăng Đầu, người này không quá mấy ngày liền truyền đến tin tức tốt. Phu nhân, lúc trước khai ở Trần Gia tiểu lầu đối diện Đa Bảo Lâu, trước mắt đang ở ra bên ngoài bán đâu kia địa phương nhưng rộng mở thực, bất quá chính là chào giá quý chút, ước chừng 8.000 lượng bạc. Đa Bảo Lâu, phán nhi lặp lại một lần, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ lại kia ra Đa Bảo Lâu là Trần Phúc thúc thúc thầm thầm khai, sau lại đem Trần Phúc đuổi đi ra ngoài. Tiểu lâu đầu bếp tay nghề không tính đỉnh hảo, đối diện còn có Trần gia, Tiểu lâu cùng nó đấu võ đài. Sinh ý nếu có thể hảo mới là việc lạ. Đa bảo lâu kiên trì như vậy trường thời gian, mỗi khai một ngày đều ở buổi tiền. Trần Phúc chú thím nhìn trắng bóng tiền bạc liền cùng lấy máu giống nhau ra bên ngoài dũng, đừng để có bao nhiêu đau lòng. Bọn họ suy nghĩ không ít biện pháp, đa bảo lâu sinh ý vẫn là không có thể chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng chỉ có thể đem Tiểu lầu bán, đi ở nông thôn mua miếng đất. đương cái trang đầu dưỡng lão, mắt hạnh trung tinh quang lập lòe, tay nhỏ che lại nhan sắc tiểu diễm môi đỏ, phán nhi phân phó nói, cho ngươi tám nghìn lượng bạc, ngàn vạn muốn đem đa bảo lâu cấp bắt lấy tới, kia gian cửa hàng ta hữu dụng. Chu trang đầu vội vàng gật gật đầu, hắn vốn di chính là cái ổn thỏa tính tình, làm việc cơ hồ không có ra quá sai lầm. Cùng vạn thị thành thân lúc sau, tiểu phu thê nhật tử quá giống như đường mật ngọt ngào giống nhau, làm khởi sự tình càng là mang theo cẩn thận. không dám làm ra nửa điểm bại lộ. Phán Nhi tự mình lấy 8.000 hai ngân phiếu, trực tiếp giao cho Chu Trang đầu trong tay, trần Gia chú thím đại khái cũng là vội vã dùng tiền, nhìn thấy bạc lúc sau, cũng không dám lại dâng lên để giới tâm tư, trực tiếp đem khế nhà khế đất lấy ra tới, chuẩn bị đi quan phủ che lại ấn, cầm tiền bạc hảo về quê. Trần Gia chú thím muốn đem 8.000 lượng bạc bắt được tay, tự nhiên đến cùng Phán Nhi cùng đi đến quan phủ. Làm cho người bảo lánh mặt đem đa bảo lâu khế đất khế nhà giao cho nàng trong tay Phía trước Trần Gia Tiểu Lầu vừa mới khai trương thời điểm Trần Gia Chú Thím liền biết Trần Phúc chẳng qua là cái đầu bếp Ở người khác thuộc hạ làm công Tiểu Lầu chân chính lao bản là cái tuổi trẻ nữ tử Khai trương khi bọn họ hai vợ chồng đã từng gặp qua một hồi Bởi vì phán nhi bề ngoài sinh hảo Tuy nói chỉ nhìn thoáng qua Nhưng đến bây giờ Trần Thím đều không có quên phán nhi bộ dáng. Giờ phút này nàng vừa thấy đến phán nhi, kia trương to mọng mặt lập tức run rẩy vài cái, sắc mặt xanh trắng đan chéo không ngừng biến hóa, gắt gao cắn chặt răng, nghẹn hơn nửa ngày, mới nói, ngươi là trần gia tiểu lầu lão bản nương. Phán nhi nhướng mày, không nghĩ tới trần thím thế nhưng còn nhớ rõ nàng, khỏe miệng hơi hơi một trọn, nàng cũng không có dấu dế mi tứ, rụt rè gật gật đầu, mắt thấy hơi mỏng khế nhà khế đất thượng bị che lại đại ấn, nàng vây vây tay. Chu Trang đầu trực tiếp đem hai ngân phiếu giao cho Trần Thím, lúc sau liền đi theo phu nhân cùng rời đi Nha môn. Trơ mắt mà nhìn nhà mình đa bảo lâu thành người khác, Trần Thím đặt mông ngồi dưới đất, căn bản không rảnh lo thể diện không thể diện, gân cổ lên phát ra giết heo giống nhau kêu khóc thanh. Họ Trần, ngươi hảo chất nhi đem chúng ta đa bảo lâu cấp lửa đi rồi, loại này ăn cây táo, rào cây sung đổ vật ngươi còn không đi giáo hấn một chút. thật muốn làm chúng ta cả gia đình tất cả đều lưu lạc đầu đường sao Giờ phút này phán nhi đoàn người còn không có đi xa, nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, phát hiện trần thím một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc thập phần thương tâm, trần lao ra ghét bỏ tức phụ mất mặt, dùng sức kéo lây nữ nhân cổ áo, muốn đem người kéo túng lên, người hà hắn tức phụ phân lượng thật sự không nhẹ, trần lao ra phí thật lớn sức lực, đều không có đem người chế phủ. trung niên nam nhân thái dương bính khởi gần xanh bạch béo trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc một cái tắt phiến ở trần thím trên mặt nửa điểm không có tiếp rẻ sức lực đem khóc lóc nỉ non trần thím đều cấp đánh ốc bên trái gương mặt giống như màn thầu giống nhau xương láo cao khoe miệng cũng chảy ra một sợi tơ máu muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật người cái này sát ngàn đao chính mình trong lòng không thoải mái liền lấy lao nương xì hơi thật là cái vô dụng kẻ bất lực vẫn luôn đi phía trước đi Trần gia chú thím thanh em dần dần nhỏ chút, nhớ tới Trần Phúc bị này hai vợ chồng từ đa bảo lâu chung đuổi ra tới tình hình, phán nhi cười lạnh một tiếng, đối bọn họ thằng không dậy nổi nửa điểm đồng tình chi tâm. Trần Phúc tay nghề nàng trong lòng hiểu rõ, liền tính cùng cấm cung bên trong ngự trù so sánh với cũng không kém cái gì, nguyên nhân chính là vì có như vậy một cái lập được đầu bếp, đa bảo lâu sinh ý mới có thể vẫn luôn rực rỡ, Trần gia chú thím ngày thường ước hiếp chính mình chất nhi cũng liền thôi. Cuối cùng thế nhưng đem người đuổi ra khỏi nhà, có loại này tham lam thành thánh lại không có nửa điểm nhi đầu vóc láo bản, đa bảo lâu suy tàn chỉ là sớm muộn gì sự tình. Bất quá phán nhi không nghĩ tới sự tình lại là như vậy vừa vặn, nàng vừa định bản tiếp theo ra mặt tiền cửa hiệu dùng làm đổ thạch, trần gia chú thím liền tính toán đem đa bảo lâu cấp bán, này thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Sự tình làm thuận lợi, phán nhi trong lòng đường để có bao nhiêu thoải mái, Khẽ miệng hơi hơi gợi lên, bên má má lún đồng tiền thoát tần thoát hiện, tiểu bộ dáng thập phần câu nhân, mất công nàng mang theo trên người thị vệ đều là định bắc hầu phủ lão nhân, sớm thành thói quen phu nhân sắc đẹp, một đám liền cùng đầu gỗ cọc dường như sắc mặt không có chút nào biến hóa. Cung hầu phủ này đó huấn luyện có tô thị vệ so sánh với bình thường ba thánh phản ứng liền phải lớn hơn rất nhiều. Một cái tô son chất phấn nam nhân cũng ở chính trên đường. nhìn kia nên diện đi tới tiểu tiếu mỹ nhân trong mắt chừng đến tròn xoe tầm mắt có thể đạt được chỗ căn bản không có những người khác vẫn luôn một ngơ ngác mà đi phía trước đi hung hăng mà đánh vào trên cây mắt thấy người nọ che lại đầu trong miệng phát ra thống khổ kêu rên thanh phán nhi trên mặt tao đỏ bừng không nghĩ lại ở trên phố nhiều làm dừng lại từ loan ngọc ngừng vội vàng lên xe ngựa loan ngọc tâm tư tinh mịn giúp đỡ chủ tử đem khế nhà khế đất chiết hảo Đặt ở thổ hoàng sắc phong thư trung, ngày sau thu nhặt lên tới cũng phi thường phương tiện. Ngồi xe ngựa trở về hầu phủ, phán nhi ước chừng đợi hơn 20 ngày, nhóm đầu tiên từ miến điện mua trở về mau liêu cuối cùng là đưa đến. Mặc dù chỉ là vật liệu đá, trong đó đại đa số còn đều không có khai quá cửa sổ, cách kia tầng thạch ra căn bản nhìn không tới lục. Nhưng nơi này đầu nói không chừng có giá trị thiên kim ngọc thạch, vận chuyển tiêu sư dọc theo đường đi đều bồi cẩn thận, không dám bị va chạm. Nếu không đem chân quý Ngọc Thạch Phỉ Thúy làm hỏng, kia không phải phí phạm của trời sao. Mấy xe ngựa mau liêu trực tiếp đưa đến hầu phủ trung, phán nhi đi đến rộng mở hầu viện nhi, nhìn kia từng khối lớn nhỏ không đồng nhất mau liêu, trong lòng ngực liền cùng suy con thỏ dường như, trái tim bùn bùn nhảy cái không ngừng. Vừa thấy đến phu nhân đến gần, này đó tiêu sư nhóm sôi nổi sau này lui lại mấy bước, không nghĩ va chạm hầu trạch nũng nịu nữ quyến. Nữ nhân cả người da thịt đều bị linh tuyền thủy dưỡng thập phần non mịn, đầu ngón tay không có một cái cái kén, làn da oánh nhuận giống như đổ một tầng mỡ heo dường như. Phán Nhi đem bàn tay bao trùm ở một khối ước chừng có cối say đại mao liêu thượng, nàng trong lòng cân nhắc, này cục đá phân lượng không nhỏ, xuất lục khả năng tính hẳn là cũng rất đại, ai biết bàn tay phóng đi lên một hồi lâu, nàng đều không có cảm giác được một tia linh khí, chẳng lẽ là thạch da quá dày, đem linh khí cách trở không thành. đồ thạch người thường nói một câu thần tiên khó đoạn Tâm ngọc bởi vì giữa mày mang theo một thông linh tuyên duyên cớ phán nhi ngày thường đối mang theo linh khí đồ vật thập phần mẫn cảm ngay cả nhìn đến thai phụ khi đều có thể cảm giác này trong bụng thai nhi trạng thái tuy rằng so ra kém kinh nghiệm phong phú đại phu bắt mạch nhưng cũng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều nàng vốn tưởng rằng dựa vào loại này nhạy bén cảm giác ở đồ thạch thượng có thể mang đến cực đại trợ giúp Nhưng nếu là cảm giác không đến trong đó ngọc thạch linh khí, này nhưng như thế nào cho phải? Tú khí mày liếu hơi hơi nhăn lại, phán nhi vẫn là có chút không căm lòng, bàn tay chậm rãi di động, răng kia khối thâm sắc mao liêu chậm rãi di động, suốt xoay hơn phân nửa vòng nhi, nàng thân mình đột nhiên cứng đờ, một tia mỏng manh dòng khí theo đầu ngón tay chạy qua, nếu không phải phán nhi cảm giác nhạy bén, sợ là liền phải bỏ lỡ. Đi theo tiêu sư cùng tới phủ. Còn có một vị tuổi không nhỏ dâu hoa dâm giải thạch sư phó, vị này sư phụ già họ Lý, đã hơn 60 tuổi, bất quá hắn kinh nghiệm phong phú, giải thạch đương thời đao thực ổn, cơ hồ sẽ không thương đến thạch ra bên trong chân quý ngọc liêu. Phán nhi làm thị vệ đem kia khối thâm sắc mao liêu đặt ở trên mặt đất, Lý sư phó đi đến phụ cận, chỉ thấy vị này bộ dáng tú lệ tướng quân phu nhân thân thủ khoa tay múa chân, làm phiền ngài đem mau liêu từ giữa các gia. Lý sư phó giải thạch nhiều năm, nhìn này khối cối say đại Mao Liêu, chỉ cảm thấy bên trong không nhất định sẽ có hóa, bất quá trước mắt này phụ nhân chính là đường đường tướng quân phu nhân, hắn một cái nho nhỏ thợ hộ, tự nhiên không thể không tuân theo quý nhân phân phó. Tràn đầy nếp nhăn khô khốc bàn tay gắt gao nắm cửa, lý sư phó hơi hơi cung hạ eo, ấn phán nhi nói, từ trung gian đem Mao Liêu một chút cấp cơ khai. Giải thạch đã hao phí thời gian cũng hao phí sức lực. Bất quá phán nhi nhưng thật ra không quá nóng nổi, làm trong phủ hạ nhân tiếp đón tiêu sư nhóm đi xuống nghỉ tạm, nàng tắc ngồi ở ghế tròn thượng, một đôi thủy mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn thạch ra chậm rãi bong ra từng màng bộ dáng Này một đao đi xuống, quả nhiên không có thấy lục. Thấy như vậy một màn, lý sư phó phảng phất dự kiến bên trong giống nhau, căn bản không cảm thấy giật mình. Phán nhi đi lên trước, bàn tay dán mau liêu bên cạnh, phát hiện thiết xuống dưới mau liêu góc trái phía trên linh khí nhất đùng. Nếu này tảng đá có thể xuất lục nói, hẳn là liền sẽ ở kia. Trong lòng như vậy nghĩ, phán nhi liền nói thẳng xuất khẩu. Lý sư phó lây ra một khối mềm bố, xoa xoa trong tay cưa, đem góc trái phía trên vật liệu đá cấp thiết xuống dưới. Này khối mao liêu ban đầu đước chừng có cối say như vậy lại Giờ phút này chỉ còn lại có tám phần chi nhất. Mắt thường nhìn so người đầu cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Phán nhi ôm này nặng chịu vật liệu đá. Làm lý sư phó đem dùng để mở cửa sổ bột mài cái rua lấy ra tới, một chút ma thạch ra mặt ngoài. Hiện giờ thời tiết tuy rằng còn chưa tới nhất nhiệt thời điểm, nhưng buổi trưa ngày lại như cũ nóng rát, phán nhi ngồi ở bóng cây phía dưới, trắng non khuôn mặt nhỏ bị phơi đỏ bừng, chán thượng cũng toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi nhi. Nàng loại này cái gì cũng chưa làm người còn nhiệt thành dáng vẻ này, lý sư phó thuộc hạ vẫn luôn bận rộn, căn bản chưa từng rảnh rỗi. phán nhi hướng về phía bên người hầu hạ tiểu nha hoàn phân phó một tiếng làm các nàng đi phòng bếp nhỏ bưng tới bỏ thêm vụn bằng phó mát phó mát bán ra không tính quá cao nhưng giống lý sư phó loại này thợ hộ khẳng định là luyến tiếc mua tiểu nha hoàn bưng chén đi đến lao nhân ra trước mặt phán nhi liền mở miệng sư phó tạm thời nghỉ ngơi một chút ăn chút phó mát mát mẻ mát mẻ chúng ta đợi lát nữa lại lộng cũng không muộn nghe được lời này Lão nhân ra trên mặt lộ ra một tia do dự Đảo cũng không có mở miệng chối từ, rốt cuộc phu nhân là phát tiền công khách hàng, vị này chính chủ trong lòng đều không nóng nảy, giống hắn loại này thủ công cần gì phải suốt ruột thượng hỏa. Đem bột mài cái rua đặt ở trên mặt đất, lý sư phó lòng bàn tay tất cả đều là hãn, trên người hắn ăn mặc màu xám nâu áo quần ngắn xiêm y hàng năm làm giải thạch việc, hắn cũng không tính chú ý, dùng cổ tay háo tùy ý lau lau hãn, tiếp nhận kia chỉ tinh xảo lưu ly chén. Múc một đại muỗng màu trắng ngà run dẩy phó mát, trực tiếp đưa vào trong miệng. Lạnh leo nãi mùi vị chỉ một thoáng ở trong miệng tỏa khắp mở ra, phó mát liền cùng nhất non miệng tào phớ dường như, căn bản không cần nhấm nuốt, đầu lưỡi hơi chút dùng sức một nhóc, liền sẽ trực tiếp hòa tan. Loại này tinh tế tư vị nhi lý sư phó chưa từng có nếm đến quá, trong lúc nhất thời không khỏi ngần người. Hắn nhớ tới trước mắt vị này tướng quân phu nhân. Hình như là Vinh An Phường cùng Trần Gia tiểu lầu lao bản nương, kia hai kiện cửa hàng ở Kinh Thành đừng đề nhiều nổi danh. Ngay cả Lý Sư Phó cũng hưởng qua Vinh An Phường rau ngâm, trong nhà bạn già nhi thượng tuổi, ăn cái gì đồ vật đều cảm thấy không đối khẩu, cố tình ái cực kỳ kia bỏ thêm ớt tiêm nấm hương. Lý Sư Phó mỗi cách mấy ngày, phải khởi cái đại sớm, riêng đi Vinh An Phường cửa xếp hàng, đem rau ngâm cấp mua tới, có đôi khi trong cửa hàng tiểu nhị còn sẽ cho thêm một muỗng lô canh. lấy về gia dụng tới hầm đồ ăn cũng là khó được hảo vị bất quá nếu là đi chậm lấy rau ngâm hỏa bạo trình độ cửa hàng sợ là cái gì đều thừa không được ăn xong rồi suốt một chén phó mát lý sư phó cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm không lưng đem bột mài cái ruỗi nhặt lên tới đâu vào đấy mà tiếp tục động tác nguyên bản lý sư phó còn có chút không để bụng loan ngọc đột nhiên mở miệng xuất lục nghe được lời này lý sư phó trong lòng lộ bột một tiếng Vội vàng túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện dùng cái rua khai cửa sổ địa phương đích sắc có thể nhìn đến ẩn ẩn lục ý, hắn có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vững vàng ngồi tướng quân phu nhân, phát hiện này nữ tử trên mặt lộ ra hiểu rõ chi sắc, giống như đã sớm đoán ra Mao Liêu sẽ xuất lục giống nhau, chẳng lẽ vị này thật là cái đổ thạch người thạo nghề. Lý sư phó thay xa điều, tỉ mỉ mà ma, bởi vì Mao Liêu ra lục, hắn mài rua động tắc càng thêm cẩn thận. Thạch ra giống như hạt mưa giống nhau, bùn bùn rơi trên mặt đất, không biết qua bao lâu, bên trong phỉ thúy mới lộ ra lư sơn chân diện ngục Nay khối phỉ thúy nguyên thạch cũng không phải đơn sắc thúy, mà là có lục đỏ tím tam sắc phúc lộc thọ, ước chừng có thành niên nam tử tất cả đều như vậy đại, chỉ tiếc đều không phải là tốt nhất pha lê loại, mà là đầu loại, thế nước cũng không tính quá hảo, nếu không loại này màu sắc phúc lộc thọ, hẳn là có thể bán ra không tồi giá. Phán nhi trước kia tuy rằng không đánh cuộc quá thạch, nhưng nàng gả cho chữ lương nhiều năm, phẩm tướng thượng thừa châu đáo trang sức không biết có bao nhiêu, giờ phút này đem kia khối nắm tay lớn nhỏ phỉ thúy cầm ở trong tay, nhìn bên trong vẫn đục màu sắc, không khỏi lắc lắc đầu. Trách không được nàng vừa rồi chạm đến vật liệu đa khi, chỉ cảm nhận được một tia linh khí, nguyên lai này khối say đại mau liêu, bên trong thế nhưng chỉ ra một khối đầu loại phúc lộc tọ, phẩm tướng còn không tính quá hảo. Mất công đi chọn mua mao liêu tiêu sư mua đều là không có mở cửa sổ vật liệu đá, giá cả cũng không tính quá cao, nếu không phán nhi sợ là đến đau lòng chết. nay khối từ mao liêu trung khai ra tới phúc lộc thọ phỉ thúy còn hơi có chút phân lượng, nắm ở trong tay nặng trĩu, phán nhi trên tay dính một tầng thạch ra hôi, từ tay háo trong lồng móc ra khăn gấm, cẩn thận xoa xoa lúc sau, lúc này mới đem đậu loại phỉ thúy trực tiếp giao cho đứng ở một bên loan ngọc. Lý sư phó giống này đầu loại phỉ thúy cho dù ra phúc lộc thọ này ba loại nhan sắc đánh giá cũng không thể quá đăng giá lý sư phó chép chép miệng rõ ràng còn ở dư vị vừa mới kia chén phó mát hương vị hắn chậm rãi nói phu nhân tiểu nhân nói một câu ngài đừng không thích nghe ngài khai chính là đổ thạch phường cũng không phải châu đáo cửa hàng hà tất để ý khai ra tới nguyên thạch phẩm tướng đến tột cùng như thế nào chỉ cần ngài cửa hàng có thể khai ra tới cực phẩm cũng không cần nhiều Khai ra một hồi hai lần cũng là đủ rồi, liền có thể ở trong kinh thành đem danh khí nhất cử đánh ra tới, sinh ý tự nhiên hảo làm. Phán nhi nhịn không được trinh lăng một chút, phấn nhuận miệng thơm hơi hơi gợi lên, trên mặt tươi cười rõ ràng càng nồng đậm. Là ta nghĩ sai rồi, hôm nay vất vả lý sư phó, mới vừa rồi phòng bếp nhỏ đưa lại đây phó mát còn có không ít, ngài nếu là không chê nói, lấy về ra cấp tiểu hoa nhi nếm thử, phó mát dưỡng dạ dày. Đảo cũng không sợ ăn hỏng rồi thân mình Trong viện có không ít nha hoàn hầu hạ Này đó bọn nô tải một đám đều là nhân tinh Cho dù phu nhân không có điểm danh phân phó Cũng có người ma lưu nhanh nhẹn mà đi phủng tới một bình phó mát Giao cho lý sư phó trong tay Phán nhi cũng sẽ không làm lý sư phó bạch bạch thủ công Làm loan ngọc thanh toán giải thạch tiền bạc lúc sau Lúc này mới đem kia khối nắm tay đại phúc lộc thọ cầm ở trong tay thưởng thức Một bên vuốt ve nguyên thạch phán nhi một bên hướng hậu viện nhi đi nàng cũng không có trở lại phòng ngủ chính trung mà là đi chuyên môn ngâm khoáng thạch nhà kho nhân những cái đó khoáng thạch phi thường chân quý nhà kho bên ngoài có bốn gã thị vệ thủ giờ phút này bọn họ vừa thấy phán nhi lập tức ôm quyền hành lễ thái độ thực sự cung kính thực định bác hầu phủ thị vệ phần lớn đều là trừ lương thủ hạ tên lính ở quan ngoại là kêu dung thiện chiến tướng sĩ trở về kinh thành lúc sau một bộ phận ở định bắc hầu trong phủ đảm nhiệm chức vụ lúc trước phán nhi nghĩ mọi cách đem lương thảo bổ tốt việc trừ lương không có đối thủ hạ dấu dếm này đó thị vệ tự nhiên cũng là cảm kích bởi vậy ở đối mặt phán nhi khi bọn họ ánh mắt lộ ra cực kỳ rõ ràng cung kính chi xác từ bên hông treo túi tiền lấy ra chìa khóa phán nhi đem nhà kho môn mở ra bởi vì trong phòng cửa sổ đã sớm dùng tấm ván gỗ phong kín trong phòng thập phần bị đè nén rốt cuộc bên trong phóng đều là khoáng thạch Chu sa thạch, kim tinh thạch phẩm, tướng thượng giai đều giá trị xa xỉ, nhưng mấy thứ này đối nhân thể đều không có cái gì chỗ tốt. Nếu là tiếp xúc thời gian quá dài, khẳng định sẽ thương thân. Ngại với cái này duyên cớ, thủ vệ thị vệ bốn người một tổ, mỗi cách ba ngày liền sẽ có người tới thay đổi. Kể từ đó, đảo cũng không sợ khoáng thạch tác dụng phụ. Đem rắn chắc cửa gỗ quan nghiêm, Phán Nhi đi đến trước nhất đầu một con buồn gỗ trước. Nhìn đến bên trong phao kim tinh thạch bảy biện ra sâu thẳm màu xanh ngọc, cơ hồ không có một chút tạp chết, dù sao Phán Nhi trực tiếp nhìn là nhìn không ra có gì thì vết, giống loại này phẩm tướng kim tinh thạch, giống nhau đều có thể đủ bán ra cực cao giá. Hình dạng tú khí mày lá liêu nhẹ nhàng chọn một chút, Phán Nhi đem kia khối kim tinh thạch vớt ra tới, đặt ở khăn tay thượng, mà trong tay phúc thọ lộc tác nhập đến trong nước. Từ trong lòng ngực móc ra trang linh tuyển thủy bình sứ nhi. Phán Nhi không có tiếp rẻ nước suối, hướng trong đầu suốt đổ hơn phân nửa bình, dư lại phân biệt thêm đến khắc buồn gỗ trùng, lúc này mới mang theo kia khối kim tinh thạch rời đi. Ở nghiệp lớn, đổ thạch cũng thuộc về đánh bạc một loại, Phán Nhi không có tâm tư cấp đổ thạch phường lấy tên, liền trực tiếp phân phó chu trang đầu làm một khối bảng hiệu, viết đổ thạch hai cái chữ to, thay thế được nguyên bản đa bảo lâu chiêu bài, treo ở mái hiên phía dưới. Đổ thạch phường ở vào chính phố. đối diện vẫn là sinh ý cực hảo trần gia tửu lầu mỗi ngày ở tửu lầu ra vào thực khách đỉnh đầu thượng phần lớn cũng không thiếu tiền bạc tuy rằng đổ thạch nguy hiểm đại có một đau nghèo một đao phú cách nói nhưng chỉ cần trong lòng hiểu rõ ngày thường đi đổ thạch phường Trung dạo thượng vài vòng cũng không tính cái gì tiêu tốn chút bạc tuyển một khối chính mình chọn trung cục đá một khi khai ra hảo ngọc kia không phải kiếm lời sao hiện giờ đổ thạch phường tuy rằng đóng lại môn còn không có khai trường nhưng phán nhi lại là cái cẩn thận làm người đem đa bảo lâu đổ vật một lần nữa go một phen chủ yếu đến đem mao liêu cấp hiện ra tới rốt cuộc mao liêu có lớn có bé không có khả năng đặt ở quầy thượng kia ngoạn ý tuy rằng che một tầng thật dày thạch ra nhìn không ra tới bên trong đến tột cùng có thể hay không xuất lục bất quá không đem kia tầng thạch ra đi trừ phía trước ai cũng không dám kết luận mao liêu chung hay không có ngọc bởi vì cái này duyên cớ Đổ thạch phương tân tìm tới tiểu nhị ở đối đãi này đó mao liêu khi, một đám đều bồi cẩn thận, sợ chính mình trên tay run lên một chút, đem tốt nhất phỉ thủy cấp tạp nát. Bọn tiểu nhị đem lều cẩn thận dựng hảo, cũng tỉnh dãi năng dầm mưa, đối vật liệu đã không có bổ ích. Đang ở phán nhi vì đổ thạch phương bận rộn khi, đại thị đột nhiên đĩnh bụng to tới cửa nhi. Đại thị tuổi tác không nhỏ, hiện giờ này vẫn là đầu thai, cho dù uống lên không ít dùng bách hoa mật hướng điều mật thủy. Thân thể cùng bình thường thai phụ cũng không khác biệt, nhưng nàng cùng địch hàng hai vợ chồng vẫn là lo lắng đề phòng, sợ đứa nhỏ này ra cái gì sai lầm, ngày thường cơ hồ cũng không bước ra địch ra nửa bước, hôm nay chủ động tới cửa, cũng không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Đem đại thị nên tiến chính đường chung, phán nhi đuổi qua đi khi, nhìn nàng sắc mặt phát thanh, trong lòng liền lột bột một tiếng, đến gần lúc sau, nàng ở đại thị viên long cái bụng thượng nhẹ nhàng sờ soạn một phen. Cảm nhận được thai tượng còn tính vững vàng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đại tỷ tỷ, chính là ra chuyện gì? Bởi vì tới quá cấp, ngồi ở trên xe ngựa một đường sốc này, đại thị bụng nhỏ chỗ truyền đến một trận ẩn ẩn nhức mỏi, nhưng uống lên loan ngọc bưng lên anh đào nước sau, nàng sắc mặt hồng nhuận vài phần, cánh môi cũng hơi chút mang theo chút huyết sắc. Ta cũng không quanh co lòng vòng, ta kia chỉ em dâu dương thị ngươi cũng gặp qua, nàng mấy năm nay vô tử vô nữ. Đằng trước bởi vì nạp thiếp sự tình, nhị phong nháo long trời lở đất, trước mắt nàng rốt cuộc có mang, ta lại cảm thấy có chút không đúng. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nếu không phải trong nhà tình huống thực sự quỷ dị, đại thị cũng sẽ không riêng chạy đến đỉnh Bắc hồi Phủ, tới cùng phán nhi nói. Làm sao vậy? Dương gia lúc trước nói qua, nếu là dương thị không thể có thai nói, khiến cho lão nhị nạp dương thị mội mội dương ngọc lan vì quý thiếp. nạp quý thiếp sự tình đã ở thu xếp chứ, nhưng Dương Thị lại khám ra hoại mạch. Phán Nhi có chút chuyện bất quá con tới, khám ra hoạt mạch, này không phải chuyện tốt sao? Vì sao tỷ tỷ đầy mặt khuôn mặt u sầu? Này, ta đều không biết nên như thế nào mở miệng. Từ khi Dương Thị mang thai ngày đó bắt đầu, mỗi ngày đều cần thiết uống thượng một bộ tử hà sa ngao ra nước canh. Tuy rằng tử hà sa là đại bổ chi vật, nhưng cũng không chịu nổi nàng ngày ngày đều uống. Nếu có một ngày chặt đứt nước canh nói, Dương thị tính tình liền sẽ trở nên thập phần bạo ngược, nguyên bản một cái tính tình hiền lành phụ nhân. Hiện nay cư nhiên có thể cầm roi, hung hăng quất đánh chỉ có 13-14 tuổi tiểu nha hoàn, chỉ vì cho hả giận Nói càng nhiều, đại thị sắc mặt liền càng thêm khó coi, hiện giờ toàn bộ địch ra đều trướng khí mù mịt, nàng trong bụng còn hoài hài tử, căn bản không nghĩ ở cái loại này dơ bẩn địa phương tiếp tục lại ngốc đi xuống. Nghe được lời này, Phán nhi cũng cảm thấy có chút không hợp khẩu vị, liền tính nữ tử mang thai, khẩu vị tính tình đều có biến hóa, nhưng giống dương thị biến hóa lớn như vậy, thật sự hiếm thấy thực. Bằng không làm cắt thần y ghi cấp dương thị bắt mạch, nhìn xem đến tuột cùng là ra cái gì tật xấu. Đại thị thở dài một hơi, ta hôm nay riêng đi một chuyến, chính là vì đem cắt thần y ghi mang về phủ, mắt thấy dương thị một ngày so một ngày điên khủng, ta này ngực quả thực khó chịu cực kỳ, tốt xấu cũng ở chung mười mấy năm. Người này nói như thế nào biến liền biến đâu. Thấy đại thị mặt mày chỗ lộ ra nồng đậm úc sắc, phán nhi sợ nàng trong lòng mãi bất quá đạo khảm này, chặn lại nói, an chút tử hà xa cũng không có gì ghê gớm, trước làm cắt thần y đi nhìn một cái, nói không chừng cũng không có gì trở ngại. Ở hầu phủ trung suốt ngây người hai cái canh giờ, đại thị đều không muốn trở về, phán nhi đem người tiễn đi sau, liền trực tiếp đi một chuyến cắt thần y đi sở trụ tiểu viện nhi. đem dương thị bệnh trạng tất cả đều nói ra gắt gao cao mày cắt trĩ xuyên hiếm thấy mà lộ ra ngưng trọng thần sắc ngày ngày đều phải ăn tử hà sa, tính nết bạo ngược loại bệnh trạng này tiểu láo nhân lúc trước thật là gặp qua bất quá chưa cho vị kia dương phu nhân bắt mạch rốt cuộc có phải hay không cũng không dám nói ngày mai đi một chuyến địch ra đó là được tin chính xác nhi lúc sau phán nhi liền trở về phòng ngủ chính ở thau tắm trung hảo sinh phao phao tẩy đi một thân mồ hôi nóng Trên người nàng vẫn là có chút đun ra, cả người liền cùng không xương ống đầu dường như, mềm mại mà nằm trên giường, mùi thơm ngào ngạt oánh bạch trên người chỉ mặc một cái ửng đỏ mạt ngực váy, này mạt ngực váy là dùng cực kỳ ti mỏng hàng lụa chế thành, mắt mẹ lại bên người. Mắt thấy phu nhân lộ ra tuyết trắng ngó sen cánh tay, trong phòng nha hoàng chỉ cảm thấy bạch loa mắt, một đám cũng không dám nhiều xem. Sắc trời sắc hắc, phán nhi ngã vào trên giường đều đã ngủ say. Chữ lương thẳng ngãi này mới đẩy cửa đi vào trong phòng. Người này trong tay đầu phủng một con gỗ đỏ hộp, này hộp tứ phương tứ giác, cũng không biết bên trong đến tột cùng thả cái gì đồ vật nhi. Nam nhân xua tay, ý bảo trong phòng nha hoàn lui ra, chờ đến phòng ngủ chính trung chỉ còn lại có hai vợ chồng khi, chữ lương lúc này mới bưng hộp gỗ đi đến giường bên cạnh, mắt ưng thật sâu mà nhìn ngủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tức phụ, hắn không có vô cùng lo lắng mà đem trước mắt mị thực nuốt tan nhập bụng. Mà là đi trước đến bình phong sau, đem trên người mồ hôi rửa sạch sẽ, theo sau đại xoài bước đứng ở phán nhi trước mặt, đem hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong tỷ lệ thật tốt ti lùa. Ti lùa tẩm ở Du Trung, cùng cá phao công hiệu tương đồng, lúc trước chử lương đã từng thử qua một hồi, bởi vì lần đó tìm được ti lửa cũng không kinh bạc, bởi vậy nam nhân không quá vừa lòng, trước mắt thật vất vả được đến một con tân nguyên liệu, mỏng như cánh ve, thân khai xem đều có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng vật ấy thập phần tinh mịn, tẩm nhập du chung sau, khẳng định so lần trước mạnh hơn không ít. Phán Nhi giờ phút này ngủ bất tỉnh nhân sự, căn bản không rõ ràng lắm mép giường đứng thất đói hai mắt xanh lẻ dã lang, chờ nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại khi, đã trở. Ngày thứ hai, Cát trí xuyên dậy thật sớm Nhi, dẫn theo hồng thuốc, ngồi ở hầu phủ trên xe ngựa, trực tiếp hướng địch ra chạy đến. Vào địch ra sau, đại thị đem Cát trí xuyên dẫn tới dương thị sở trụ tiểu viện Nhi Trung. Dương thị vừa thấy đến dâu hoa dâm cắt láo đầu, sắc mặt lập tức liền khó coi, lạnh lùng nói, đại tẩu đây là làm chi, như thế nào còn thỉnh cái đại phu lại đây, chẳng lẽ là cho rằng ta ở nói dối, căn bản không hoài thượng thân tử không thành. Nghe được lời này, đại thị ra mặt tử nhẹ nhàng run một chút, không hề răng. Cũng may địch diệu cũng ở chính đường trung, hắn tuy rằng là cái hôn không tiếp tính tình, nhưng đối đại thị cái này đại tẩu vẫn là có vài phần kính trọng. Lập tức thấp mắng một tiếng Đại tẩu mang theo các thần y gì lại đây Cũng là vì ngươi hảo Làm đại phu hảo hảo trần trị một phen Chúng ta cũng có thể yên tâm Dương thị ánh mắt lóe lóe Hơi hơi hé miệng Còn muốn nói gì Các trí xuyên đã muốn chạy tới phụ cận Trong tay đầu cầm một khối khăn gấm Đáp ở phụ nhân trên cổ tay Lúc này mới bắt đầu chậm rãi thám thính mạch tướng Đại thị ngồi ở một bên Nhìn các trí xuyên càng ngày càng ngưng trọng sắc mặt nàng trong lòng không khỏi dâng lên vài phần thấp thỏm qua một hồi lâu các trĩ xuyên đem lấy tay về trong mắt giống như dính ở dương thị trên người giống nhau thanh âm hơi có chút nghẹn ngào hỏi nhị phu nhân là phục sinh con dược mới có thể hoài thượng thai nhi đi lời này tuy là hỏi câu nhưng các trĩ xuyên lại là dùng khẳng định đến ngự khí nói ra dương thị sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trợt thanh trợt bạch đầu ngón tay đều ở nhẹ nhàng run rẩy hùng hùng hổ hổ nói ngươi này lão kẻ điên giả dạng làm thần y y đi vào địch ra vu tội với ta ta cùng ngươi có gì thù hận đáng giá ngươi như thế hại ta không thủ không đoán nhưng là kia sinh con dược thật sự không phải cái gì thứ tốt nữ tử ăn vào lúc sau hao tổn chính là tự thân tinh khí cần thiết dùng nhân thể huyết nhục tới duy trì cho nên nhị phu nhân mới có thể ngày ngày uống tử hà sa ngao nấu nước canh thiếu một đốn đều không được địch rượu cũng không phải ngốc tử Giờ phút này hắn cũng đoán được dương thị này một thai hoài kỳ quặc buông xuống trong tay trung trà. Nam nhân câu mày hỏi, sinh con dược nhưng có gì tệ đoan? Mỗi ngày uống tử hà sa ngao nấu nước canh là đủ rồi sao? Sinh con dược là dùng nữ tử khí huyết tới cung cấp nuôi dưỡng trong bụng thai nhi. Nếu là nhị phu nhân bất mãn hai mươi đúng là khí huyết tràn đầy thời điểm. ăn vào này sinh con dược sau Mỗi ngày uống tử hà sa ngao nấu nước canh, cũng có thể bình an sinh hạ trong bụng hải tử. Nhưng nhị phu nhân đã qua 30, cả người tinh khí xa xa so ra kém tuổi trẻ nữ tử, giờ phút này ăn vào sinh con dược, liền tương đương với dùng tánh mạng tới cung cấp nuôi dưỡng đứa nhỏ này, liền tính ăn sống rồi tử hà xa. Đều không có cái gì tác dụng, bất quá uống rượu độc giải khát thôi. Nghe thế sau một phen lời nói, Dương thị sắc mặt mắt thường có thể thấy được hôi bại đi xuống, nàng ánh mắt lộ ra rõ ràng điên cuồng chi sắc, thái dương bính khởi gân xanh, gắt gao cắn răng. trách mắng ngươi này kẻ điên chớ có nói bậy ta không có ăn sinh con dược ta trong bụng hải tử hảo hảo tuyệt không sẽ xảy ra chuyện nói dương thị đôi tay gắt gao che lại cái bụng kia phó điên cuồng bộ dáng thực sự khiếp người khẩn trong viện nha hoàn bà tử gần nhất bị nàng đánh sợ giờ phút này một đám sợ tới mức cùng chim cút dường như hận không thể tìm một cái khe đất nhi xúc đi vào tỉnh lại chịu ra thịt chi khổ